nguyễn điểm nhàm chán khi chỉ có thể chơi di động lại khống chế không được chính mình tay rõ ràng ghê tởm chu tiểu kiều lại còn một hai phải đi nhìn chằm chằm nàng ấy bộ xem tiểu kiều a hôm nay ở nhà chụp chiếu đâu hảo vui vẻ phía dưới đều là mỹ mỹ mỹ tiên nữ hạ phàm khích lệ thuận tiện kéo dẫm một chút nàng khẳng định so ngươi mội mội đẹp tuy rằng không có gặp qua nhưng mặt từ tâm sinh ác độc mội lớn lên nhất định thực xấu nguyễn điểm ha hả cười lạnh bàn phím gõ đùng vàng bình luận nói Tinh tu chiếu tê sai lệch, Chu Tiểu Kiều chân nhân không giải như vậy a huy. Ôm di động ngủ phía trước, Nguyễn Điểm còn không có ý thức được. Nàng dung chính là Kim Bê, thật danh chứng thực quá hầy bồ đại hảo. Chương 36 chương 36, 1 chương 36. Chu Tiểu Kiều lớn lên kỳ thật không bằng Nguyễn Điểm đẹp, ngũ quan nhìn kỹ cũng không bằng Nguyễn Điểm tinh xảo, dung sắc thanh lệ, xa không bằng Nguyễn Điểm mỹ diễm. Cho nên ở Nguyễn Điểm bị tìm trở về năm ấy. Chu Tiểu Kiều thấy kia trương cùng chính mình có năm phần tương tự nhưng lại so nàng Kiều diễm mặt khi là có chút khó lòng giải thích ghen ghét, ghét. Nguyễn Điểm đã đến ý nghĩa nàng muốn đem chính mình sở có được cái, phân một nửa cho nàng. Nàng không muốn. Con hảo mẫu thân bất công là chính mình. Con hảo thẩm xá bọn họ cũng đều không quá thích cái này mới tới nữ hài. Chu Tiểu Kiều vốn tưởng rằng Nguyễn Điểm sẽ như vậy vẫn luôn không nhận người thích đi xuống, nhưng gần nhất nàng cảm thấy đến từ Nguyễn Điểm uy hiếp. Thẩm xa chất vấn, tân ngộ cảnh cáo còn có những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng ở nàng trước mặt nói lên qua a nguyễn điểm người này giống như cũng man tốt linh tinh nói chu tiểu kiều sẽ không ngồi chờ chết nguyễn điểm có thể làm được sự nàng cũng có thể hơn nữa nàng có thể làm càng tốt nguyễn điểm ngày hôm sau là bị đói tỉnh từ trên giường bỏ dậy cho chính mình lộng một phần giản tiện bữa sáng ăn uống no đủ sau duỗi người thời tiết cực hảo nguyễn điểm đem trong phòng bức màn kéo ra để làm thái dương càng tốt chiếu vào nhà sau đó nàng liền loa ở phòng khách trên sofa chán đến chết xem nổi lên điện ảnh xem chính hứng khởi thời điểm giang li li điện thoại điên cuồng đánh tiến vào đổ ập xuống tạp lại đây một câu nguyễn điểm ngươi không phải được xưng có mười mấy bảy bồ tiểu hào sao ngươi tối hôm qua đi chu tiểu kiều dùng chính là đại hào a đại hào giang li li sáng nay điện thoại đều bị đánh bạo công ty trong ngoài đồng hành đều chạy tới hỏi nàng nguyễn điểm cùng bảy bổ thượng cái kia bạch phú mỹ là nổi lên cái gì xung đột sao như thế nào em đẹp liền nói như vậy không lưu tình nói Giang Li Li vừa nghe liền biết trực giác không tốt. Bò lên trên võng vừa thấy, quả nhiên, Nguyễn Điểm cùng Chu Tiểu Kiều sự đã ở thượng hot xệ ở xu thế. Nguyễn Điểm cũng thực một bước. Lấy ra di động xác nhận một chút, nàng giống như thật sự quên thiết hảo. Nói đều nói nàng đi, đừng nghĩ làm ta xóa, không có cửa đâu. Chu Tiểu Kiều là trong quyển sách này người gặp người thích nữ chủ không tồi, nhưng nàng lại không phải nam, bằng gì muốn vẫn luôn chịu đựng nàng. Giang Li Li cũng không muốn cho nàng xóa, ngươi trước đừng nhìn lấy Bồ ha. Sợ ngươi chịu không nổi. Nguyễn Điểm nghĩ nghĩ sau nói, không quan hệ, ta ra mặt dạy. Nói như thế nào đâu. Trên mạng thanh âm cùng Nguyễn Điểm trong tưởng tượng không quá giống nhau. Vốn tưởng rằng lại sẽ vô số anh hùng bàn phím vọt vào nàng ấy bồ địa bàn, tóm được nàng chính là một đồn mắng. Nhưng lần này Chu Tiểu Kiều giống như là xe. Giới phan thiếu nữ, ta hoa cả đêm, cuối cùng nghiên cứu ra tới Nguyễn Điểm vì sao đống nhiên kỹ nữ cái này thảo bạch phú mỹ nhân thiết Chu Tiểu Kiều. Bởi vì Nguyễn Điểm giống như chính là Bạch Phú Mỹ trên ấy bổ thường xuyên xuất hiện cái kia muội muội Nguyễn Điểm cùng Chu Tiểu Kiều là thân tỷ muội sự, biết đến người không nhiều lắm. Đợt là tỷ hoa tỷ muội tiết mục, luôn luôn liền đối đại chúng khẩu vị. Xem diễn ăn dương người, đều vội đều bất quá tới. Hoa Nga, đây là trong truyền thuyết Bạch Phú Mỹ tỷ tỷ sao. kỹ nữ kỹ nữ khí. Ha ha ha hoác, vị này Tiểu Kiều tỷ tỷ vừa thấy chính là ngàn năm tu hành hồ ly, thủ đoạn một bộ bộ bên ngoài tốt nhất giống cỡ nào để ý nguyễn điểm kỳ thật không đều ở biếm nàng sao khó trách nguyễn điểm sẽ dỗi nàng đổi làm là ta cũng sẽ không nhẫn nàng loại này giáp mặt một bộ sau lưng một bộ thói quen cũng đến dỗi chết nàng cười chết chủ yếu là thật sự phê sai lệch nàng quên phê bong dáng ha ha ha tỷ mọi ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh ta xin khuyên các vị thật bạch phú mỹ thiếu phát một ít thanh xuân đau đớn văn học các ngươi chỉ cần phát phát đồ trang điểm bao bao ảnh chụp là đủ rồi nguyễn điểm thật lãng mưu Hiện tại thập phần tò mò nàng tỉ tỉ chân nhân rốt cuộc trưởng thành gì dạng, khẳng định khó coi. Chu Tiểu Kiều bị bình luận khí bị bệnh. Nếu nói nàng nàng phía trước vài lần sinh bệnh hoặc nhiều hoặc ít đều có ở trang, lúc này là thật sự bị khí bệnh không nhẹ. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị như vậy mắng quá, có người nói nàng giả, cố ý kéo Nguyễn Điểm ra tới kéo dẫm còn có người mắng nàng xấu, càng nhiều người đều đang nói nàng kỹ nữ kỹ nữ khí rất là làm ra vẻ. Chu Tiểu Kiều như là bị mắng tới rồi đau chân bị các nàng chọc thủng gương mặt thật sau nổi giận làm nàng vô pháp thừa nhận chu tiểu kiều cùng ngày buổi sáng liền khóc lóc xóa bỏ chính mình sở hữu huệ bù nàng cảm giác được hô hấp không lên trong nhà a di chạy nhanh kêu chiếc xe đem nàng đưa vào bệnh viện nguyễn điểm chính mình cũng không nghĩ tới chu tiểu kiều cư nhiên bị mắng vào bệnh viện ý gì hay nguyễn điểm đối chu mẫu hiểu biết chu mẫu khẳng định lại sẽ đem chuyện này trách tội đến nàng trên đầu rất có khả năng còn sẽ làm nàng đi cấp chu tiểu kiều xin lỗi cho nên nguyễn điểm mua thuốc hoa chính mình đi bệnh viện trong phòng bệnh chu tiểu kiều khuôn mặt tiểu thụy đôi mắt xương đỏ giống như khóc thật lâu chu mẫu ở một bên an ủi nàng trong phòng bệnh không ngừng các nàng hai người còn có vừa vặn tiến đến vấn an nữ thần tần ngạn cùng với thay thế mẫu thân lại đây thăm thẩm xá nguyễn điểm nhướng mày gõ cửa mà nhập chu mẫu mặt vô biểu tình nhìn nàng ngươi còn biết tới chu tiểu kiều nhẹ nhàng tốn hạ mẫu thân tay mụ mụ ngươi đừng trách nàng nguyễn điểm suy một tiếng cười ngươi đương nhiên không thể trách ta Lại không phải ta mắng ngươi xấu, cũng không phải ta mắng ngươi làm ra vẻ. Chu Tiểu Kiều một hơi tạp ở ngực, phun không ra. Mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, xuất sắc cực kỳ. Nguyễn Điểm cảm thấy Chu Tiểu Kiều đều mau nghẹn đã chết. Nàng đem trong tay hoa, đặt ở đầu giường, hiện tại nói chuyện trăm không cố kỵ cấm, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ngươi phải hảo hảo ở bệnh viện dưỡng bệnh đi, đừng lại nghĩ như thế nào hại người, tâm tư càng nghĩ càng thâm, thân thể vốn dĩ liền không tốt, nghĩ đến nhiều. Nói không chừng một chân liền bước vào diêm vương trong điện, đến lúc đó người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhiều khổ sở a, Đương gái ác độc nữ xứng. Vui sướng chỉ số tăng trưởng gấp bội. Quản Chu Tiểu Kiều có phải hay không nữ chủ? Quản những người khác nghĩ như thế nào? Nàng chính mình trước sảng lại nói. Thầm xa đứng ở một bên, nghe được thẳng như mày. Chu Tiểu Kiều biện giải nói, ta không có nghĩ tới hại ngươi, ta không biết người đối ta hiểu lầm là từ khi nào bắt đầu. Nguyễn Điểm liêu liêu tóc, không để bụng cười cười. Cao chung thời điểm, trộm xé ta bài tập hè, làm hại ta bị lao sư mắng một hồi, còn kém điểm báo không thượng danh. Ngươi cho rằng ta không biết việc này. Chu Tiểu Kiều nhỏ yếu ngón tay nắm chặt dưới thân màu trắng khăn trải giường nói không nên lời một cái không tự. thẩm xá nhìn Chu Tiểu Kiều ánh mắt dần dần thay đổi. Chu mẫu quát khẽ một tiếng, Nguyễn Điểm, ngươi đủ rồi, ngươi có phải hay không một hai phải bức tử tỉ tỉ ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Nàng hiện tại đã chết sao? Nguyễn Điểm thình lình trở về một câu. Chu Mẫu hít sâu một hơi, sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta liền không nên tiếp ngươi trở về. Ngươi mã lực quá bích. Nguyễn Điểm đã nghe nị loại này lời nói, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có điểm muốn cười. Ta còn hối hận thượng các ngươi tặc thuyền đâu? Đòi tiền tiền không có, còn muốn bạch bạch cấp Chu tiểu kiều hiến như vậy nhiều huyết. Nàng mới là bị thật sự hút máu cái kia hảo sao? Chu Mẫu quả thực không dám tin Nguyễn Điểm đều nói chút cái gì, tặc thuyền. Nàng cũng dám đem Chu ra so sánh là tặc thuyền. Ngươi chính là như vậy đối nhau, ngươi dưỡng ngươi cha mẹ. Đây là ngươi giáo dưỡng. Ngươi xin lỗi, ta coi như vừa rồi cái gì cũng chưa nghe thấy. Ngươi trước kia phạm sai, ta cũng đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi chịu hảo hảo sửa, thành tâm nhận cái sai, Chu gia liền vẫn là nhà của ngươi. Nguyễn Điểm Trầm mặc. Nàng từ trong bao lấy ra một trương tạm, bãi ở Chu Mâu trước mặt, đây là ngươi cho ta thẻ ngân hàng, tuy rằng một năm có 12 tháng đều là bị đông lại trạng thái, ta tưởng ta còn là còn cho ngươi tương đối hảo. Đây là chu gia cho ta duy nhất một thứ, ta cầm đều ngại dơ. Phim truyền hình, cha mẹ cùng hài tử xé bức. Giống nhau đều là hài tử khóc sức mướt đối cha mẹ nói, các ngươi coi như ta cái này nữ nhi đã chết. Nhưng Nguyễn Điểm không. Nàng căng không. Nàng tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ta coi như các ngươi đều đã chết. Ta chính là không cha không mẹ không có tỷ bội một cô nhi. Nguyễn Điểm tạm dừng sơ qua, nhìn mắt kiều nhu suy yếu chu tiểu kiều, phát hiện nàng nước mắt đã ớp hủi hảo. Nguyễn Điểm trong lòng thao một tiếng, còn có chuyện chưa kịp nói ra, Chu Mẫu liền té xỉu, liền ngã vào nàng trước mặt. Chu Mẫu ý thức hôn mê phía trước, ngón tay Nguyễn Điểm không ngừng ở phát run. Nguyễn Điểm thật sợ nàng liền như vậy ôm hận mà chết. Nàng mắt lạnh nhìn bác sĩ hộ sĩ tiến vào, sau đó xoay người liền đi rồi. Tân Ngạn nào gặp qua loại này trận trượng, lúc ấy đã bị sợ tới mức không dám động, hắn nói, "Thẩm ca, ta có điểm sợ hãi." Nguyễn Điểm nhưng quá mẹ nó hung, Thẩm Sa muốn cười lại cười không nổi. Tân ngạn lại nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhầm bất quá ta cảm thấy chu bá mẫu sắc thật thực quá mức này cũng quá bất công thẩm xá ừ một tiếng hắn du mắt lông mi tâm tình không tốt lắm giống như nguyễn điểm vẫn luôn là như vậy ở chu gia không chịu coi trọng không được sủng ái khi dễ nàng giống như đều thành một kiện đương nhân sự thẩm xá chậm rãi nâng lên mắt lãnh đạm tầm mắt khinh phiêu phiêu rừng ở đầy mặt nước mắt chu tiểu kiều trên mặt trong lòng đột nhiên dâng lên một loại phiền trán hắn cho rằng hắn là thích chu tiểu kiều lại nguyên lai like cũng bất quá như thế, không có rất muốn thấy nàng, nhìn thấy nàng vô ngăn tận nước mắt, cũng sẽ chán ghét cùng không kiên nhẫn. Chu tiểu kiều lập tức liền hoàng thần, xoa xoa nước mắt, thẩm xá ca ca, ca ta mụ mụ sẽ không có việc gì đi. Thẩm xá không có gì cảm tình kéo kéo khoe miệng, này người muốn đi hỏi bác sĩ, hắn vẫn chưa ở lâu, cùng nguyễn điểm không sai biệt lắm đã đến giờ bệnh viện, lại cùng nàng không sai biệt lắm thời gian rời đi. Thẩm xá ở bệnh viện bãi đỗ xe đứng trong chốc lát, tâm tình không tốt dưới tình huống miệng thuốc la dần dần biến đại, hắn rút ra một cây yên, ngậm ở trong miệng, đốt lửa nháy mắt, nhớ tới trước đó không lâu Nguyễn Điểm chính miệng cùng hắn thừa nhận chính mình đã có bạn trai sự, trong tay bật lửa run lên hai run, ánh lửa sáng tỏ lại diện, lay động không ngừng. Nguyễn Điểm đơn phương cùng Chu gia đoạn tuyệt quan hệ sau, như chút được gánh nặng. Lưu đạo diễn bên kia thông chi nàng, thứ tư tuần sau liền phải đi thu nhân vật sắm vai trì mật thất đại chạy thoát. Đây là thủy quả đài năm nay trọng điểm hạng mục, được xưng là ép cấp bậc đầu tư. Buôn chế tạo bạo khoản mục tiêu đi. Thứ bảy thời điểm, tiết mục tổ sở hữu khách quý cùng nhau quan tuyên. Hứa cảnh cùng tần ngạn tên cũng thế nhưng có mặt, từ biến tinh kế tương đồng thành viên tổ chức huynh tình chế tạo. Vài vị đề tài nhân vật, lập tức liền đem chờ mong giá trị kéo lại cao điểm. Thu la chẳng muốn tới sao. Giếng trời CFP cùng trời nắng CFP chung cử quyết đấu. nay tiết mục tổ sửa tên đi, đổi thành nguyễn điểm cùng nàng các nam nhân. Biến tinh kế đạo diễn, kia xong rồi Này tiết mục khẳng định lại xú lại trường. Cái này đạo diễn ác thú vị chính là cha tân khách quý, chúc bọn họ vận may. Cao chỉ số thông minh trò chơi, tiết mục tổ thỉnh Nguyễn Điểm hẳn là xem nàng man thông minh. Khái cv lại sảng tới rồi. Duy phấn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải thực quá mức làm màu vàng, các nàng tạm thời liền đều nhịn. Điện ảnh chưa hạ ánh, đại nhiệt tổng nghệ lại ở tới trên đường. Nguyễn Điểm nhất thời thành trong khoảng thời gian này tới, nổi bật chính thịnh nữ minh tinh. Phía trước cùng Nguyễn Điểm cùng thử kính lại bị soát nữ diễn viên lưu nghi nhạc toan răng đau, nàng cố chấp cảm thấy, nếu Nguyễn Điểm lúc trước đoạt nàng nhân vật, hôm nay một chân bước vào điện ảnh vòng, hồng thành tiểu lưu lượng người liền sẽ là nàng. Lưu nghi nhạc phía trước bởi vì chính mình đô tần không dám vọng động, nhưng là mấy ngày này, người nọ liền rốt cuộc không động tĩnh Nàng cũng dần dần lơi lỏng, ghen ghét che giấu mọi người hai mắt, dựa vào cái gì nàng hy sinh nhiều như vậy, còn phải không đến ngang nhau tài nguyên. Nàng ngủ đông gần như 10 năm mới đi đến hôm nay này một bước, mà Nguyễn Điểm chỉ dùng 3 năm. Lưu nghi nhạc hạ nhất tâm, muốn đem Nguyễn Điểm kéo xuống nước. Nàng hoa rất lớn thời gian tinh lực, rốt cuộc tìm được rồi Nguyễn Điểm được điểm. Nhân vật sắm vai chi mật thất đại chạy thoát quan tuyên gần mới bốn cái giờ sau, trên mạng tuân ra một phần Nguyễn Điểm bị dạp chiếu phim giáo khai trừ thông chi thư. Chương 37 Chương 37 Chương 37 Ta giáo 2017 cấp biểu diễn nhất ban học sinh Nguyễn Điểm vô cớ trốn học tích lũy đạt tới 22 giờ dạy học, vô cớ vắng học cuối kỳ khảo thí, nghiêm trọng trái với giáo kỷ nội quy trường học, kinh học viện nghiên cứu quyết định, hiện cho Nguyễn Điểm khai trừ học tịch xử phạt. Giấy trắng mực đen, còn có trường học đóng dấu. Nay phân khai trừ thông chi thư, nhìn cũng không giống làm bộ. Nguyễn Điểm cảm thấy cái này nàng bị khai trừ thông chi thư người còn rất yêu, ba năm trước đây sự đều bị nhảy ra tới làm nợ cũ. Nhìn xem. Đây mới là tinh chuẩn miệng vết thương giải mối. Nguyễn Điểm cảm thấy nó tâm so với bị đảo thận bá tổng văn học nữ chủ còn muốn đau. Nguyễn Điểm hồi tưởng một lần chính mình vì cái gì bị khai trừ chuyện xưa, lại một lần xác định nàng phía trước chính là cái vì ái thất trí điên nữ nhân. Nàng trầm tư trong chốc lát, thuận tiện mắng một câu tác giả ta giết người mẹ. Nay bổn tập cầu huyết vì đại thành có một không hai cự làm tụ tập nữ tần văn học sở hưu yếu tố. Có thả không chỉ có bao gồm bạch nguyệt quang thế thân, một đêm tình trở, còn có mất chi nhớ hai nạn xe cộ ngược tra chờ yếu tố nguyễn điểm năm đó này đây bài chuyên ngành văn hóa khóa cả nước đệ nhất thành tích thi được thủ đô học viện điện ảnh học kỳ một năm nhất cuối kỳ khảo nàng vẫn là lớp học đệ nhất danh lao sư thích nàng không có cao chung khói mù nàng cùng cùng lớp các bạn học ở chung cũng thực không tồi bất quá hư liền phá hủy ở nguyễn điểm lúc ấy còn không có bị bốp bốp tạp kia một chút đầu cũng còn không biết chính mình là sống ở một quyển sách chú định pháo hôi nữ xứng nàng lúc ấy vẫn là cái vì ái nghĩa vô phản cố rừng bút thẩm xá đại học là ở nước ngoài thượng cao trung còn không có tốt nghiệp đã bị nước ngoài một khu nhà cao giáo trúng tuyển mới vừa vào học không lâu ở đi tham gia hoạt động trên đường ra thai nạn xe cộ nguyễn điểm cấp a đều mau cấp chết hiện tại nghĩ đến toàn thế giới luyên ái não người đều nên chém đầu thẩm xá nằm ở bệnh viện Y cờ u thượng hô hấp cơ bác sĩ nói hắn còn có ý thức nhưng là có thể hay không tỉnh khi nào tỉnh đều là không biết bao nhiêu nguyễn điểm chẳng biết xấu hổ vì ái đương cái hộ công cẩn thận chiếu cố thẩm xá một tháng sau hắn tử y cờ ưu chuyển tới bình thường phòng bệnh ngẫu nhiên sẽ mở mắt ra nhưng không có vài giây liền lại sẽ ngất xỉu nguyễn điểm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ lại chăm sóc hắn hai tháng thời tiết tốt thời điểm còn sẽ đem trong phòng bệnh bức màn kéo ra làm cho hắn có thể phơi phơi nắng sau đó ngồi ở trước giường bệnh cho hắn niệm chuyện cổ tích nghe trường học lao sư cho nàng đánh rất nhiều điện thoại nàng giải thích lúc sau lao sư tỏ vẻ lý giải nhưng nàng cũng vô pháp trái với trường học quy định Cuối cùng ở Nguyễn Điểm vắng họp cuối kỳ khảo dưới tình huống, cho nàng đã phát khai trừ thông chi thư. Nguyễn Điểm chiếu cô thẩm xá suốt 3 tháng, hắn đều không có tỉnh. Chu Tiểu Kiều vừa lại đây, thẩm xá liền mở mắt ra. Này cương đại quá mức nữ chủ quang hoàn. Nguyễn Điểm hiện tại cảm thấy chính mình làm nữ chủ nên làm sự, chỗ tốt lại toàn cấp Chu Tiểu Kiều chiếm. Thẩm xá khôi phục ý thức sau. Nguyễn Điểm ngượng ngùng xoắn xít ám chỉ quá một ít lời nói, tỉ như a hôm nay thời tiết thật tốt cực kỳ giống ta phía trước chiếu cấu ngươi kia mấy tháng thái dương lại tỉ như a ngươi xem ngoài cửa sổ thế giới giống không giống ta phía trước cho ngươi niệm chuyện cổ tích thế giới thẩm xá đem nàng trở thành cái vai hề lẳng lặng nhìn nàng kỹ nữ diễn nguyễn điểm bị hắn cái loại này lánh lánh đạm đạm ánh mắt xem chổ dạng nàng không phải đoạt công lao người kia nhưng nàng chính là gặp quỷ chột dạng nguyễn điểm có mở miệng làm rõ quá chuyện này thẩm xá đương nàng điên rồi cảm thấy nàng ở nói dối hiện tại nguyễn điểm nhìn trên mạng bị cho hấp thụ ánh sáng rõ ràng khai trừ văn kiện có loại muốn đánh nhấn văn kiện tạp đến thẩm xá trên mặt cờ nờ mờ trận to ngươi mắt chó nhìn xem cha ngươi có hay không nói dối nhưng nàng nhìn xuống gió nhẹ thổi qua trầm tinh tự tại thiếu hai mươi hai cái giờ dạy học nguyễn điểm đây là căn bản liền không đem tâm tư đặt ở học tập thượng đi các bạn nhỏ không cần học nàng thỉnh giới nghệ sĩ minh tinh đọc xong đại học lại đến bán nghệ cảm ơn xem nàng ngày thường thái mội đức hạnh nên biết nàng không phải là đệ tử tốt đi Phật có thể khai thổi, giới giải trí bị trường học khai trừ đệ nhất nhân ha ha ha hoác. Cho nên, Nguyễn Điểm hiện tại chính là cái cao trung bằng cấp. 2.333 Nàng loại này tình tiết thật sự thực ác liệt đi, ta xem thủ đô học viện điện ảnh đều không nghĩ thừa nhận có nàng như vậy cái học sinh, phòng tuyển sinh cũng muốn hối hận đem nàng chiêu tiến vào lãng phí một cái danh lạch. Nguyễn Điểm, miệng vết thương giải mối một. Giang Ly Ly thấy tin tức so Nguyễn Điểm càng tức giận, phổi đều phải khí nổ mạnh. Nguyễn Điểm thoạt nhìn vô tâm không phổi một người, nước mắt đều rất ít rớt. Giang Lili li chỉ có hai lần chung, có một lần chính là nàng bị khai trừ khi trở về ôm nàng gào khóc, kia kêu, kêu một cái tê tâm liệt phế. Giang Lili li cảm thấy việc này chính là Chu Tiểu Kiều cái kia quán sẽ bán thảm tiện ti làm, hung hổ muốn đi tìm nàng tính sổ. Chết bạch liên năm đó đoạt Nguyễn Điểm công lao, hiện tại còn mẹ nó hạ độc thủ. Cho nên ở biết được Chu Tiểu Kiều lập tức muốn xuất viện tin tức khi, Giang Lili túng Nguyễn Điểm trước tiên chạy tới nơi đổ nàng. Chu Tiểu Kiều khí sắc so ngày hôm qua hảo một chút, giữa mấy ngày, sắc mặt hồng nhuận lên, nàng thấy Giang Ly Ly cùng Nguyễn Điểm, sửng sốt một hồi lâu. Nàng giật giật môi, chưa tới kịp mở miệng. Giang Ly Ly tiến lên, bắt lấy nàng tóc, đi lên chính là một cái tát, Chu Tiểu Kiều. Mẹ ngươi đã chết. Chửi giỏi lắm, mượn ngươi cắt nôn. Đứng ở một bên Nguyễn Điểm xem ngây người. Trong lòng liên tiếp ngọa tào vài tiếng. Sau đó, đang đánh. Xích xích xích. Cùng Giang Ly Ly so sánh với nàng thật là cái phế vật ta chu tiểu kiều giống như bị này một cái tắt đánh ốc che lại má trái không thể tin tưởng nhìn chằm chằm các nàng hai xem ngươi đánh ta giang ly rời tay thượng ra sức đem nàng ra đầu xả phát đau chu tiểu kiều sắc mặt có chút vật mẹo giả nhân giả nghĩa mặt nạ một khắc đều trang không đi xuống nguyên bản nhu nhược đáng thương biểu tình trở nên đoán độc lên trong phòng bệnh không ai nàng không cần sợ bị những người khác thấy nàng bộ dáng này ngươi dựa vào cái gì đánh ta nguyễn điểm tới cảm giác thình lình nhảy ra tới một câu Đánh ngươi liền đánh ngươi, còn muốn chọn nhật tử sao? nay vẫn là nàng phía trước ở trên mạng làm bút ký học được đâu. Xem ra bút ký không làm không? Chu tiểu kiều nước mắt bạch bạch đỉ ổ, là bị đau khóc. Giang li li cái này dã man nhân lực khí thật đại. Ngươi buông tay, ngươi lại không buông tay ta liền báo nguy. Giang li li nhìn trên mặt nàng bàn tay ấn, lạnh a một tiếng, sau đó chậm rãi buông lỏng tay ra. Chu tiểu kiều lúc này không chút nào che lấp chính mình lạnh băng ánh mắt, ngọt ngào. Ngươi như vậy khi dễ ta sẽ không sợ thẩm xá bọn họ biết không? Nguyễn Điểm, ta không sợ a. Ngươi hại ta như vậy nhiều hồi, trả lại ngươi một cái tắt không quá phận đi. Thẩm xá trọng thương nằm viện đoạn thời gian đó, là ta ngày đêm chẳng phân biệt chiếu cô hắn, ngươi thế thân đi còn chưa tính, vì cái gì còn muốn đem ta khai trừ văn kiện thông báo thiên hạ. Chu Tiểu Kiều không có làm, nhưng sự tình bùng nổ, nàng là có quạt gió thêm thủi. Nàng mọi nơi nhìn nhìn, xác định không có những người khác, chật cười cười, muội muội. Là chính ngươi xuẩn, chính mình buồn, như thế nào có thể trách ta đâu. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ là thẩm xá ca ca tỉnh lại thấy chỉ có ta ở. Hắn nhận định là ta vẫn luôn ở chiếu cô hắn, ngươi trách ta có ích lợi gì đâu. Tức giận Nga. Chu tiểu kiều ngươi hạ tiện. Nguyễn Điểm cảm thấy một cái tắt thật đúng là đánh thiếu. Bất quá. Nàng không tính toán lại động thủ. Giang ly ly còn tưởng sông lên đi, Nguyễn Điểm đem nàng từ trong phòng bệnh tún đi ra ngoài, giải thích nói, lại đến một chút nàng tuyệt đối muốn cáo ngươi giang ly ly hừ hừ miễn cưỡng vừa lòng vừa rồi ta kia nhất chiêu hàng lòng thập bát trưởng cũng đủ nàng chịu được nguyễn điểm hắc hắc hắc cười cười lược hiện đáng khinh thường xuyên ăn mệt bị đánh nàng đã giải quá chi nhớ nàng lấy ra di động huệ chặt giao diện dừng lại ở thẩm xá khung chắc nội nguyễn điểm ngón cái nối lỏng vừa rồi nàng cùng chu tiểu kiều nói chuyện phiếm giọng nói liền gửi đi tới rồi thẩm xá huệ chặt thượng nàng dương mi thổ khí vênh váo tự đắc nguyễn điểm dùng ngươi cầu hai nghe, nghe. Ta con mẹ nó lúc trước có hay không nói dối. Gửi đi xong, sau đó thẩm xá liền hỉ đề ra kéo hát xóa bỏ một con rồng. Phát xong lúc sau, Nguyễn Điểm ngửa đầu, nói, ta tiền đồ." Giang Lily, li. Nguyễn Điểm lại nói, ta cũng sẽ hại người. Khai trừ sự kiện, Nguyễn Điểm không có đáp lại. Nàng cũng không biết như thế nào đáp lại, này dù sao cũng là sự thật, nàng vô pháp phản bác. Chào phúng thanh càng lúc càng lớn, chiến trường cũng lan tràn tới rồi nàng ngợi bồ. Nguyễn Điểm vẫn như cũ không có phải vì chính mình biện giải ý tứ, nhưng may mắn nàng ở đại học có cái hảo nhân duyên, lục tục có cùng lớp đồng học ra tới vì nàng chứng minh. Diễn viên sử giáo, ta may mắn cùng Nguyễn Điểm đương quá một học kỳ cùng lớp đồng học, trong lúc cùng nhau hoàn thành quá thời hạn chung tác nghiệp, nàng là một cái học tập thái độ thực đoan chính học sinh. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, nhưng lấy ta đối nàng hiểu biết, khai trừ sự nhất định có khác cẩn tình. Tam Tam Nhi là người mẫu, ta cùng nàng cũng là một cái ban chu cách vách ký túc xá nàng nhập học thành tích thứ tốt hình như là đệ nhất vẫn là đệ nhị lúc trước bị khai trừ hình như là bởi vì người trong nhà sinh bệnh đi nàng đi chiếu cố à phối âm diễn viên triệu triệu nguyễn điểm năm đó là đệ nhất danh tiếng chúng ta ban hảo sao chủ nhiệm lớp thích chứ nàng nàng người cũng hảo thực thích người tiểu tổ cố kỳ tác nghiệp đều là dựa vào nàng đến mang không biết hắc nàng người có ý tứ gì tại đây sự kiện dần dần chuyển biến tốt đẹp khi nguyễn điểm kia mở ra trừ văn kiện bị toàn vong xóa bỏ. Một đêm gian, sở Hu Marketing đều phong khẩu không nói, chỉ còn lại có tiểu bộ phận làm sáng tỏ bất văn. Nay sấm rền gió quân tất phong, không giống như là tần thị xã giao bộ, ngược lại càng giống hoàng thế giải trí thủ pháp. Thứ tư mật thất đại chạy thoát, cứ theo lẽ thường thu. Nguyễn Điểm đến tương đối chế, ở phòng phát sóng ngoại thấy gục xuống đầu nhỏ tần ngạn, như là bị gia trưởng nghiêm khắc trông giữ không có tự do tiểu hải tử. Sau đó, Nguyễn Điểm liền ở tần ngạn phía sau, thấy tần ngộ Nguyễn Điểm có đôi khi cảm thấy chuyện của nàng, Tân Ngộ cái gì đều biết. Nàng bị Chu Tiểu Kiều khi dễ, bị Chu Tiểu Kiều dễ như trở bàn tay chiếm đi sở hữu công lao sự, Tân Ngộ giống như đều hiểu biết. Hắn liền như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ tối, xem nàng chê cười. Tân Ngộ lúc này tựa hồ không phải tới tìm việc, hắn câu lấy chân, lười nhác dựa vào cạnh cửa, ở Nguyễn Điểm cùng hắn sai thân mà qua thời điểm, không chút để ý mở miệng nói hỏi, "Ta nghe nói, ngươi có bạn trai?" Nguyễn Điểm hơi hơi mỉm cười, đứng vậy. Còn không ngừng một cái đâu, bọn họ đều yêu ta, đều tưởng cưới ta, còn nói phải cho ta phó tiền vi phạm hợp đồng, làm ta về nhà quá ngày lành đâu. mang bất quá tần ngộ. Tức chết hắn cũng là cực hảo. Tần ngộ chợt bóp chặt nàng xương cổ tay, ách giọng nói, cười khẽ thanh trâm chọc hỏi, không phải còn muốn cùng thẩm xá phục hôn. Vô tội người qua đường tần ngạn thấy hắn ca cùng Nguyễn Điểm tay cầm tay, lúc ấy hắn liền đồng tử động đất. Hắn ca thói ở sạch nghiêm trọng, liền hắn cái này thân đệ đệ tay cũng không chịu sở. Nguyễn Điểm giả cười, Tựa Hồ nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó nàng nói, cũng có thể đâu, phục hôn sau tái sinh, cái hài tử cùng nhau an bài hảo, cảm ơn Tần tổng nhắc nhở. Tần Ngộ cũng không sinh khí, dần dần buông ra đốt ngón tay, ta lại nhắc nhở ngươi một lần, công ty không cho phép nghệ sĩ yêu đương, trừ bỏ cùng lão bản. Tần Ngộ diện mạo ưu việt, ngũ quan tuyệt tú, mặt mày như là bị trời cao chiếu cố quá đẹp, làn da bạch, trong mắt đen nhánh, mũi cốt cao thẳng, bộ dáng thực xuất sắc, trừ bỏ khí chất rất là âm lãnh. Bên ngoài thượng cũng chọn không ra mặt khác tật xấu. Nguyễn Điểm dừng một chút, thế nhưng cảm thấy tần ngộ lúc này thần sắc có chín phần ôn nhu, nàng lấy lại tinh thần, không nghĩ lại cùng tần ngộ lại nhảy chút có không. Nàng đương cái ni cô, cũng tốt hơn cùng tần ngộ như vậy lao bản làm văn phòng tình yêu. Nguyễn Điểm phải làm sự nghiệp hình nữ nhân. Nàng dương mắt, nhìn nhìn tần ngộ mặt, sau đó không đến cảm tình nói, ngươi trước cho ta tránh ra, không cần tránh đến ta bạo hồng lộ. Nguyễn Điểm nghĩ đến những cái đó nói nàng buồn, muốn nhìn nàng nằm liệt giữa đường người cũng đã chờ không kịp muốn bắt đầu ở đại chạy thoát cái này tổng nghệ đại sát tứ phương làm anh hùng bàn phím nhóm kinh diễm cơm miệng chương ba mươi tám chương ba mươi tám chương ba mươi tám thẩm xá đem nguyễn điểm phát tới giọng nói tin tức nghe xong mười mấy biến hắn ngưỡng rửa vào trên sofa ngón tay nhất biến biến lặp lại ấn truyền phát tín kiện. Trống chảy lạnh băng không có một tia nhân khí trong phòng ngủ quanh quẩn chu tiểu tiểu thanh âm trong giọng nói chu tiểu kiều ngữ điệu không giống bình thường như vậy mảnh mai ôn nhu trong lời nói mang theo chút không hiện sơn lộ thủy tranh chua thẩm xá trên mặt biểu tình nhưng thật ra không thay đổi hắn rũ mắt nhìn nguyễn điểm theo sát phát tới tin tức xả lên quẹt miệng cảm thấy buồn cười gần chút thời gian hắn mơ hồ nhận thấy được chu tiểu kiều có lẽ có chút chính mình tiểu tâm cơ lại cũng không nghĩ tới chu tiểu kiều tâm cơ sớm như vậy liền dùng tới rồi hắn trên người thẩm xá đột nhiên nhớ lại tới nguyễn điểm lần đầu tiên ở trường học phòng học trước cửa ngăn lại hắn hình ảnh thiếu nữ có một đôi đen nhánh trong mắt ánh mắt sáng lấp lánh nàng tựa hồ là mới vừa tan học liền chạy tới hô hấp run rợp có chút xuyễn gương mặt tường đỏ tản ra nóng bỏng nhiệt khí sáng ngời đôi mắt cười rộ lên liền còn sót lại hai cái cong cong trăng non nhi thầm xá cổ họng hương vị đều là sáp nhất quán lãnh đạm hai tròng mắt thế nhưng bỏ lên trên một chút tơ máu thần xác xem không phải thực rõ ràng hắn thử cấp nguyễn điểm hồi tin tức trên màn hình màu đỏ dấu chấm than nhắc nhở hắn hắn đã bị nguyễn điểm xóa bỏ bạn tốt thẩm xá ngồi dậy xách lên trên sofa tây trang áo khoác ngay sau đó ngước mắt nhìn mắt đã sớm đêm đen đi không chung hắn cầm chìa khóa xe lên xe thời điểm mới nhận thấy được hắn cầm chìa khóa tay ở phát run thẩm xá lái xe tới rồi nguyễn điểm trụ tiểu khu dạo qua một vòng đèn đường không tính rất sáng ánh sáng tối tăm hắn rửa cửa sổ xe chịu vài điều thuốc sạc người yên vị chui vào trong lỗ mũi làm người ghê tởm như mày Một buổi tối, Nguyễn Điểm trong nhà đèn đều không có lượng quá. Thu phía trước, Lưu Đạo cùng Nguyễn Điểm giới thiệu mặt khác hai vị nàng không quen biết khách quý. Một cái là giải trí tiết mục MC Nữ Sâm Bối, còn có một cái là năm nay dựa tuyển tú xuất đạo thần tượng Cố Khương Cùng, thứ tự không nhiều không ít, vừa vặn tốt là đệ thập nhất vị. Cố Khương Cùng thuộc về người tới thủ, một chút thần tượng tay nải đều không có, hơn nữa Cùng Nguyễn Điểm thuộc về cùng chủng loại hình người. Trong mắt chỉ có tiền, thả là sự nghiệp của ma đối cảm tình không có bất luận cái gì hứng thú. Tiền chính là hắn đời này lão bà. Nguyễn Điểm lão sư, cựu ngưỡng đại danh, thật là chăm nghe không bằng một thấy. Nguyễn Điểm cùng hắn nắm tay, ngươi hảo ngươi hảo. Trao hỏi qua đi. Đạo diễn đứng ở bọn họ đối diện, bắt đầu chuẩn bị công tác. Thỉnh các ngươi ở trong thời gian quy định hoàn thành quy định nhiệm vụ, bằng không sẽ có tương ứng trừng phạt nga. Lưu đạo quả nhiên vẫn là cái kia không có bất luận cái gì làm game show thiên phú đạo diễn a. Cố Khương cùng nhỏ giọng cùng Nguyễn Điểm phun tảo. Cái này tiền nhưng quá khó tránh. Nguyễn Điểm nhịn không được hỏi, ngươi thượng một kỳ tiết mục đạo diễn bao nhiêu tiền. Cố Khương cùng vươn hai cái ngón tay, 10 vạn. Hắn hỏi tiếp, ngươi đâu? Nguyễn Điểm phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười, ta cũng 10 vạn. Lưu đạo cái này đại kẻ lừa đảo. Rõ ràng nói qua sở hưu khách quý chỉ con nàng lên sân khấu phí là tối cao. So hứa cảnh như vậy đại bài đỉnh lưu còn muốn cao ha. Nam nhân, hạ đến 3 tuổi, thượng đến 40, đều không thể tin. Cố Khương cùng dùng cánh tay đâm một cái nàng, tiếp theo nói, ta tới phía trước, có người nhắc nhở ta ly ngươi xa một chút. Nguyễn Điểm mở mịt, vì sao a? Cố Khương cùng hồi, bọn họ nói ngươi nhưng hung, cái gì đều sẽ. Cố Khương cùng tầm mắt đem nàng nhìn quét một lần, hiện tại xem, ngươi rất mỹ một mội tử. Còn khá xinh đẹp. Cố Khương cùng làm hồ trong đoàn cuối cùng xuất đạo thật hồ so, cũng ham thích với ở trên mạng ăn các loại dưa. Ngẫu nhiên còn sẽ phạm hổ, hướng đi đương sự chứng thực, có phải hay không thật sự a? Trên mạng tin nóng, phần lớn đều là giả. Hiện tại như vậy vừa thấy, về Nguyễn Điểm cũng không đáng tin cậy. Nguyễn Điểm cảm thấy cô Khương cùng so Tần Ngạn còn muốn làm nhảm, thu trước đắc đi đắc đi cái không ngừng. Ngược lại là Tần Ngạn thái độ khác thường an tĩnh như gà. Tần Ngạn còn ở khiếp sợ ta mẹ nó trạng thái trung thanh tỉnh bất quá tới. Hắn muốn dĩ cho rằng hắn lạnh như băng tuyết ca ca, là bởi vì nhặt lên lương tâm, cho nên mới tự mình đưa hắn tới thu tiết mục Không thể tưởng được, hắn ca cư nhiên là tới đem mội nay còn không đủ để điên đảo tần ngạn tam quan chân chính làm tần ngạn tam quan uy cẩu chính là hắn ca thế nhưng chính miệng thừa nhận thích nguyễn điểm chuyện này tần ngạn lúc ấy hỏi thời điểm đều thật cẩn thận nhắc tới nguyễn điểm tên thời điểm còn cố ý thả trầm ngữ tốc ca ngươi thích người là nguyễn điểm tần ngộ chính miệng thừa nhận ân tần ngạn thế giới hoàn toàn bị điên đảo là nguyễn điểm sao sao lại có thể là nguyễn điểm a giết hắn đi như thế nào đều trốn không thoát hung hãn tẩu tử Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, này hết thể đều có dấu vết để lại. Hán ca trong phòng cái kia chứa đầy nữ hải tử vật phẩm ngăn kéo, còn có hắn luôn là thích đi tìm Nguyễn Điểm phiền thoái. Tân ngạn sớm nên biết, hán ca tính tình như thế lạnh nhạt người, sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm người phiền thoái, còn duy trì đã nhiều năm. Này con mẹ nó rõ ràng chính là ghen tị biểu hiện A. Nhưng là, tuy rằng tân ngạn trước mắt còn không có nói qua luyên ái, nhưng mọi tử hắn cũng là truy quá. Nữ hải tử đều thích săn sóc ôn nhu nam nhân. Hắn ca loại này biệt nỉu, vạn vẻo muốn khiến cho đối phương chú ý phương pháp. Không khác kiếp nổ tự, đốt, đồng quy vu tận A. Như vậy có thể đuổi tới nữ hải, chứ phi ban ngày ban mặt thấy quỷ. Ca ngươi không diễn bốn chữ ở tần ngạn bên miệng đảo quanh, nhưng hắn sợ hắn nói xong đã bị hắn ca hủy thi diệt tích, nhịn rồi lại nhịn, mới đem lời nói nuốt trở về. Lúc này, tần ngạn nhìn nguyễn điểm, mới lạ quá dị cảm từ lòng bàn chân sau này náo loạn. Hai người các ngươi trâu đầu ghé hai đang làm gì? có thể hay không chú ý điểm ảnh hưởng cố khương cùng liếc mắt nhìn hắn nữ gia kinh người yên tâm ta không thích nữ nguyễn điểm tân ngạn ngoa Tào. vài người nói chuyện gian bên trong cảnh tượng đều đã bố trí hảo đệ nhất gian trong phòng nhắc nhở liền thình lình liệt ở vách tường chính giữa nhất nửa giờ nội thình mở ra mật thất cửa phòng nga trong phòng bày biện phức tạp cơ hồ đều không có có thể đặt chân địa phương nguyễn điểm sờ sờ chính mình rông tuyết bụng cảm thấy có chút đói bụng liền ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát tân ngạn lại cấp không được chạy nhanh lên tìm chìa khóa a còn có nửa giờ đâu ngươi gấp cái gì tân ngạn nghĩ thầm cũng là vì thế cũng tìm cái băng ghế ngồi xuống khẩn trương kích thích chạy thoát loại tiết mục ngạnh xinh xinh làm cho bọn họ chơi thành đàn khẩu tướng thanh nguyễn điểm lo lắng sốt ruột nói này còn không phải là tìm nha tìm nha tìm chìa khóa trò chơi sao vì cái gì muốn khởi như vậy cao cấp phong cách tây thượng cấp bậc tên lưu đạo là tưởng về hưu sao tân ngạn gật đầu hình như là hứa cảnh cũng cảm thấy Sắc thật có chút đơn điệu cùng buồn thẻ. Lưu đạo ở Kameza sau khi dâu đều ai, hắn đem chìa khóa tàng tới rồi một cái ai đều không thể tìm được địa phương. Tân Ngạn cho dù là ngồi trong lòng cũng bất an an ủi, chúng ta nếu chết sống đều tìm không thấy chìa khóa, đạo diễn có thể hay không liền không bỏ chúng ta đi ra ngoài. Không có người tưởng trả lời hắn như vậy nhược trí vấn đề. Tân Ngạn phân tích đạo lý rõ ràng, ta cảm thấy đi, này chìa khóa khẳng định không hảo tìm, Lưu đạo quỷ tinh quỷ tinh, sao có thể làm chúng ta hảo quá? Thượng quá biến tinh kế Nguyễn Điểm Thâm chấp nhận, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Sâm Bối cùng Cố Khương cùng cũng đứng lên bắt đầu khắp nơi tìm kiếm chìa khóa, mọi nơi vơ vét đều là không có kết quả. Lưu Đạo Tiểu Nhân Đắc trí giống nhau, nói: các ngươi thật sự tìm không thấy, có thể dùng Trừng Phạt tới thay đổi chìa khóa. Tân Ngạn hỏi: Trừng Phạt là cái gì? Có ăn cùng làm hai loại lựa chọn, tuyển xong lúc sau sẽ báo cho cụ thể Trừng Phạt. Tân Ngạn còn tưởng lại cứu giúp một chút chính mình, hắn cuối cùng sợ đến trong ve nút cờ đi. Bùn cầu buồn nước có cái ngón cái lớn nhỏ màu đen bọc nhỏ trang túi, không trách hắn hiểu sai, cái này cái túi nhỏ trên mặt thật giống như rõ ràng viết mấy chữ, chìa khóa ở ta nơi này. Tân ngạn tăng mặt đem việc này nói cho những người khác. Chứ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Hứa cảnh dẫn đầu ra tiếng, hẳn là sẽ không tha ở nơi đó mặt đi. Tân ngạn nói, chính là địa phương khác đều không có. Hứa cảnh mí môi, không lên tiếng nữa. Nguyễn Điểm thử hỏi, bằng không ngươi đem nó lấy ra tới nhìn xem ai tìm được ai còn có khen thường đâu tân ngạn bị nguyễn điểm nói có chút tâm động căn chặn răng, nhìn chằm chằm buồn cầu làm năm phút tâm lý xây dựng tuy nói bên trong là nước trong nhưng vẫn là thực ghê tởm a hắn nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi vươn dùng bao ni lon bao vây lại tay nguyễn điểm nàng đói bụng cho nên chuẩn bị lấp đầy bụng sau lại làm việc nàng đôi mắt nhìn chằm chằm ngăn tủ thượng kia mấy đại bao khoai lát thật lâu mắt trông mong nhìn màu xanh lục đóng gói dưa chuột vị khoai lát nguyễn điểm lập tức đi qua đi xe kéo một tiếng đem khoai lát túi mở ra ăn vài miếng lúc sau đống nhiên di thanh nàng từ khoai lát sờ đến một phen nho nhỏ chìa khóa nàng có chút xấu hổ ta giống như tìm được rồi giọng nói rơi xuống đất toa lét tần ngạn bộc phát ra một trận đáng sợ gầm nhẹ nguyễn điểm ngươi con mẹ nó có phải hay không ở trình ta cút cho ta a hứa cảnh không nhìn xuống dùng tay chống môi không phúc hậu thấp giọng cười một chút sắp thật quá mức buồn cười hứa cảnh tầm mắt không giấu vết hướng nguyễn điểm trên mặt nghiêng nghiêng Phát hiện nàng ăn cái gì thời điểm, hai má so với người bình thường muốn cổ một ít, nàng giống như còn thích dùng răng cửa cắn khoai lát. Giống ăn cỏ thỏ con, vui đầu chuyên tâm điền no chính mình bụng. Ngây thơ chất phác thật là đáng yêu. Hứa cảnh lại yên lặng thu hồi tầm mắt, trong lòng bàn tay chỗ cô lết cũng không có thành công đưa qua đi. Lưu đạo sắp hôn mê. Nguyễn điểm như thế nào một tìm liền tìm tới rồi. Đây chính là hắn tỉ mỉ chọn lựa nửa tháng, mới quyết định tốt địa phương A. Nguyễn điểm hoa không đến 2 phút nhẹ nhàng liền dùng chìa khóa giữ cửa cấp mở ra tiết mục tổ người đều còn rất xấu hổ liền quá nhanh bá gì a tổng không thể đem nguyễn điểm bọn họ nói chuyện phiếm nội dung bá ra đi đi quá khó khăn lưu đạo run run rẩy rẩy đi đến nguyễn điểm trước mặt nếu không ngươi đi trước diễn kịch đừng lục tiết mục đi bởi vì cốt chuyện thiết trí vấn đề thật sự quá lớn hơn nữa tìm chìa khóa loại này tiết mục nói ra đi quá mức mất mặt lưu đạo tâm một hành tiếp nhận rồi biên đạo kiến nghị Trực tiếp đem tiết mục đổi thành cái bạn cùng phòng ở chung hàng ngày Biên đạo xảo lưới như hoàng Hiện tại người xem thực thích xem mấy ngày nay thường Lại xem kém một ít cho chơi Đến lúc đó còn có thể lộng chút cp đại loạn hầm Bảo đảm rực rỡ, dạ tình tạt nước Nhà làm phim cũng cảm thấy được không Nguyễn Điểm còn rất có thể mang dạ tình Giống như nàng cùng hứa cảnh cái này cp cũng còn rất hỏa Ta cảm thấy tiết mục như vậy làm cũng có thể hồng Thu cùng ngày nhân vật sắm vai chi mật thất đại chạy thoát chính thức sửa tên ta cùng ta tân bạn cùng phòng nhóm nay tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thao tác trực tiếp bạo thượng nhiệt một tiết mục tổ rèn sắc khi còn nóng đem còn nóng hổi đoạn ngắn cắt nối ở biên tập phong thượng võng khóc chít chít gì bờ gờ. bởi vì chúng ta tiểu trốn trốn bị nguyễn điểm tỉ tỉ khi rễ nước mắt lương tròng, cho nên chúng ta lâm thời quyết định đổi thành mọi người đều thích bạn cùng phòng hàng ngày lạc tớ cũng là phát sóng trực tiếp hình thức nga mỗi tuần sáu vãn mười giờ trái cây truyền hình không thấy không giải Năm phút sau, Nguyễn Điểm chuyển phát tỏp phi xi -si ổ huệ bồ, ngượng ngùng hát hát hát. Nguyễn Điểm kia thanh vô tội ta tìm được rồi, cùng Tân Ngạn đồng thời phát ra than khóc chất vấn quá mức buồn cười, thành cùng ngày vui sướng suối nguồn. Ha ha ha, ta cười thành gà đánh minh. Quá khôi hài, Nguyễn Điểm thật sự có hài tinh thiên phú đi, nghiêm trang bộ dáng thái thái quá buồn cười. Nàng thật là tổng nghệ đại ma vương, mỗi lần đều ngoài dự đoán mọi người. Xã hội ta Nguyễn tỷ, ta dẹp ép. Thoạt nhìn, Tân Ngạn cùng Nguyễn Điểm còn man hảo khái. Ừ vốn gì không tính toán xem, nếu như vậy tuần sau ta liền ngồi sổm cái thủy quả đài phát sóng trực tiếp khang một khang. Nhưng tính làm ta bắt được tới rồi. Nàng lại đã phát một câu, ta bắt được tới rồi hứa cảnh nhìn lén nguyễn điểm hình ảnh, này ánh mắt nói không phải thật sự ta gì tới đi đứng trồng ngược. Chương 39 chương 39 Chương 39 Cắt nối biên tập bàn tay to sôi nổi suốt động, suốt đêm sản xuất. Duy Mỹ lãng mạn bờ gờ mờ, ngọt nhị phấn điều lựa kính, gai đúng chỗ ngưa ca tử. Video chất lượng có thể so với chế tác tốt đẹp phim thần tượng. Xem hướng cắt nối biên tập video chuyển phát lượng khó được qua vạn. Hứa cảnh duy phấn cùng bánh donut đã thói quen. Đặc biệt là hứa cảnh fans, ở cùng bánh donut nhóm triển triển miên miên như vậy thứ lúc sau, đã đặc nhiên. Liên cái loại này tùy tiện đi ta tâm đã sẽ không lại đau thái độ. Chỉ cần cắn dược gà nhóm không làm màu vàng, không kéo dấm các nàng ca ca, các nàng tạm thời cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt làm như cái gì cũng chưa thấy. Tiết mục mỗi lần đều phải lục ba ngày, Hai vị nữ khách quý ở tại biệt thự lầu 2, ba vị nam khách quý ở tại dưới lầu. Tân ngạn đã chịu cố khương cùng câu kia ta không thích nữ đánh sâu vào, đánh chết cũng không chịu cùng hắn trụ cách vách, hắn khủng cùng A. Cố khương cùng thực vô ngữ, hồ làm phi vì to gan lớn mật, ta cũng không thích nam. Yêu đương có ý tứ gì? Nỗ lực kiếm tiền, mua phòng mua xe, đi lên đỉnh cao nhân sinh mới là đứng đắn sự. Nguyễn Điểm tỏ vẻ hắn nói rất có đạo lý. Hai người thường xuyên qua lại lửa nóng liêu nổi lên mua phòng mua xe sự, từ giá hàng cho tới giá nhà, trò chuyện với nhau thật vui. Tân Ngạn cảm thấy chính mình bị bọn họ hai người cô lập. Hơn nữa phát ra đến từ nội tâm nghi vấn, phòng ở thực quý sao? Nguyễn Điểm, Cố Khương cùng. Này nguyên lai like chính là kẻ có tiền thế giới sao? Nguyễn Điểm gãi gãi đầu, bằng không ngươi giúp ta mua một bộ. Tân Ngạn nhướng mày, nói ra nói làm người vô pháp phản bác, ngươi lại không phải lão bà của ta, ta dựa vào cái gì cho ngươi mua? Hình... Nguyễn Điểm trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lại cùng tần ngạn nói chuyện. Lúc này làn đạn thượng một loạt nàng là lao bà ngươi nàng chính là lao bà ngươi cưới nàng cưới nàng mau cưới nàng bay nhanh sẽ qua. Tiết mục ở trái cây video app tiến hành phát sóng trực tiếp, tinh tu bộ tập bản sẽ ở truyền hình bá ra. Phát sóng trực tiếp nhân số vẫn là thực khả quan, tiết mục sản xuất là cái kiếm tiền quỷ tài, khai năm cái đánh thưởng chuyên liên, bước phèn chi gian tiến hành bạ tổ, đánh thưởng cao nhưng đạt được trái cây video app khai bình khen thưởng. Các fan chửi hầm lên. Trái cây video, ta xem ngươi là thiếu quan tài buồn. Trái cây video, ngươi biết ngươi hiện tại tựa như cái thổ thổ nhà giàu mới nổi dường như, mãn trong đầu chỉ có tiền. Trái cây video, cha liên hội viên tiền đều sẽ không cho ngươi, tỷ của ta không thiếu này một cái khai bình. Ngay thường sẽ muốn chết muôn sông mấy nhà fans, hành quân lặng lẽ. Mấy nhà hậu viện hội đã phát thông cáo chung, đem sẽ không ở chuyên liên nội tiến hành đánh thưởng bạ tổ, chỉ biết tiến hành công bình đánh thưởng. Tuy nói bởi vì việc này náo loạn điểm không thoải mái, cùng ngày xem phát sóng trực tiếp đầu người số vẫn là ở tăng trưởng. Sắp đến trạng vạng, Cố Khương cùng phát hiện tủ lạnh là trống không, không có nửa điểm nhưng dùng nguyên liệu nấu ăn. Hắn nói, chúng ta phân công một chút đi, ai đi siêu thị mua đồ ăn, ai nấu cơm, ai rửa chén, ai lưu cầu. Xâm bối dành trước dơ lên tay, ta sẽ nấu cơm. Cố Khương cùng nói, ta đây rửa chén. Hứa cảnh cũng đi theo nói, ta cùng Nguyễn Điểm cùng đi siêu thị mua đồ ăn đi đúng nhiên bị cụ đến nguyễn điểm, gờ gờ, tần ngạn ôm hai tay ngồi ở trên sofa, thấy bọn họ mấy cái đều nhìn chằm chằm chính mình, ra đầu một trận tê dại, hành đi, ta lưu cầu. hứa cảnh lấy lên xe chìa khóa, tiêu lên nguyễn điểm cùng nhau ra cửa. nguyễn điểm cùng hắn tuy rằng cũng là cao trung đồng học, nhưng bọn hắn hai cũng là thật sự không thân. nguyễn điểm đối hắn hiểu biết giới hạn trong một kẻ có tiền nhưng là cao lánh trang bức phạm. tới rồi siêu thị, hứa cảnh chỉ xe đẩy, đồ ăn đều là nguyễn điểm chọn. Nàng còn bí mật mang theo hàng lậu, hướng xe đẩy ném vài bao đại khoai lát, rắc rưởi thực phẩm cùng không cần tiền hướng trong ném. Hứa cảnh chân mày chịu chịu, sau đó rôi tay đem khoai lát lại thả lại kệ để hàng, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Nguyễn Điểm ngơ ngác, ta không tưởng cho ngươi ăn. Nàng kinh ngạc, ôi trời ơi, ta không có muốn mưu hại ngươi. Đây đều là nàng cho chính mình mua hảo sao. Hứa cảnh lặng im, hắn không tốt lời nói, cái gì cũng chưa giải thích nguyễn điểm tre chở gà con giường như tre chở nàng rác rưởi thực phẩm thân là nữ minh tinh cũng không phải nàng không chịu hảo hảo quản lý dáng người nàng thật sự cũng thực buồn rầu bởi vì nàng như thế nào đều ăn không ngập đâu từ siêu thị trở về tân ngạn nhìn bọn hắn chằm chằm hai ánh mắt rất giống đang xem một đôi gian phu dâm phụ giống nhau tân ngạn quá mẹ nó khó hiểu vì cái gì hắn ca loại này âm u biến thái sẽ thích nguyễn điểm hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác tổng cảm thấy thẩm xá cùng nguyễn điểm ly hôn lúc sau cũng thực không thích hợp, chưa nói tới thất hồn lạc phách, nhưng luôn là tâm thần không yên, hút thuốc số lần cũng so thường lui tới nhiều ra rất nhiều. một cái hai cái đều thực tà môn. sầm bối lấy quá nguyên liệu nấu ăn liền đến trong phòng bếp đi nấu cơm. nguyễn điểm ôm nàng âu yếm đại khoai lát ngồi ở trên sofa mùi ngon ăn lên. tần ngạn liên tiếp nghiêng đi mặt hướng nàng bên kia xem, bĩu môi, ngươi sẽ không sợ béo? tần ngạn tiếp theo tất tất, ta đều gầy năm sáu cân đâu. nguyễn điểm cắn một ngụm khoai lát. Quay đầu nhìn hắn một cái, đạm nhiên nói, ta vốn dĩ cũng gửi mười mấy cân. Tân ngạn một chữ đều không tin, ngươi ngẹn tuổi. Nguyễn Điểm vô tội nói, sau lại ta mới phát hiện, nguyên lai là ta quên mang ta điên của người theo đuổi, tặng cho ta, hai mươi cả dạ, nhẫn kim cương. Tân ngạn cười lạnh thành, Nguyễn Điểm, ngươi có xấu hổ hay không a? Hai người ngôn ngữ công kích ngươi tới ta đi, ai cũng không nhận thua. Tiết mục người xem phải bị Nguyễn Điểm cùng tân ngạn hai người cười chết này nguyễn điểm như thế nào có loại thiên nhiên cắm đao giảng chuyện cười thiên phú mỗi lần đều là nghiêm trang đang trọc cười ngồi ở sofa bên cạnh hứa cảnh đúng lúc chen vào nói hỏi tần ngạ ngươi lưu cầu sao hoa nga nga khoát ta chờ đợi đã lâu tu là chàng muốn tới sao đánh lên tới đánh lên tới chú ý thẩm đề hứa cảnh những lời này cơ hồ cùng cấp với chạy nhanh lăn đi lưu cầu không cần thông đồng lao bà của ta khái thần trí không rõ chúng ta giếng trời cp là truy điếu siêu thị kia đoạn ta liền tưởng nói hứa cảnh hảo sủng nga nguyễn điểm hảo ngọt nga ta dám khẳng định hai người bọn họ tuyệt bích đang yêu đương tuyệt đối không thể là không thân quan hệ ta nếu là nguyễn điểm ta liền một ngày ngủ một cái cái nào nam nhân ngoan ta liền ngủ ai hứa cảnh không đề cập tới này cha con hảo nhắc tới tới tần ngạn liền đầy ngập tức giận không biết hướng ai phát tiết tiết mục tổ mời đến này cậu, thực hung rõ ràng là cái đầu góc không quá thông minh thật kỳ nhưng thấy người liền nghe răng trận mắt tuy rằng không cắn người nhưng cặp kia chân chó đặng ở người trên mặt cũng có chút đau. đừng nói lưu cầu, tần ngạn liền dây dắt chó cũng chưa có thể thành công cấp trồng lên, còn kém điểm không cầu cấp đặng chết. ta không được. tần ngạn bằng phẳng. nguyễn điểm sâu kín bổ sung một câu, thật nam nhân không thể nói chính mình không được. ngươi nhất định hành, không được cũng đến hành, cho ta hướng. tần ngạn thiếu chút nữa liền bạo nổi lên, ẩn nhẫn giữ tợn tâm tình. thao, mẹ ngươi, nguyễn điểm ngươi cho ta đi tìm chết ta hứa cảnh cùng nhân viên công tác khác. Tần ngạn bất chấp tất cả, ra mặt dày nói, nỗ lực qua, vẫn là không được. Nguyễn Điểm vung trong tay đồ ăn vặt, nếm thử đi tới gần còn điên cuồng sao động hợp kỳ, nàng ngồi xuống xuống, sờ sờ tiểu cậu cầu đầu, cảm thấy này cậu cầu cũng không có tần ngạn nói như vậy hung, còn sẽ đem đầu cho nàng nhậm nàng rua. Nguyễn Điểm cấp cậu cầu ý thực, lại sờ sờ đầu của hắn, xoay người lại, chớp chớp mắt nhìn tần ngạn. Tần ngạn từ nàng trong ánh mắt, nhìn ra nồng đậm kinh bỉ. sớm muối làm bốn đồ ăn một canh. Nàng phía trước xem qua Nguyễn Điểm biến tinh kế, lúc này trước tiên tồn tâm tư, muốn dựa bắt trước Nguyễn Điểm phương pháp, tranh thủ hảo cảm cùng Internet nhiệt độ. Vào cái này trong vòng người, ai không nghĩ hưởng đâu. Sâm bối không nghĩ chỉ đương một cái làm xứng game show người chủ trì, nàng diện mạo không kém, tuy rằng không phải học biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng hiện tại vượt giới diễn viên có rất nhiều. Nàng cũng tưởng bị chúng tinh phùng nguyệt. Sâm bối mang sang tới đồ ăn nhìn nhan sắc không tồi. Xào tôm bóc vỏ, thịt bò hầm củ cải, tây cần xào thịt tắc trả do trên còn có một cái củ mai hầm canh gà hương vị kỳ thật còn hành phổ phổ thông thông không khó ăn nhưng cũng tuyệt không tính là kinh diễm tân ngạn loại này miệng chọn đại thiếu ra nếm hai khẩu liền buông xuống trong tay chiếc đũa tôm bóc vỏ không vị thịt bò quá hàm canh gà lại quán nhị sâm bối có chút khẩn trương ngón cái gắt gao nhéo chiếc đũa lại ngượng ngùng trực tiếp hỏi ăn ngon không chỉ phải huyền truyền hỏi các ngươi ăn no sao tân ngạn không no hắn bỗng nhiên có điểm hoài niệm ở cái kia thôn nhỏ Nguyễn Điểm làm thịt khô cơm chiên, hương hàm ngon miệng, dư vị vô cùng. Hứa cảnh cũng không ăn nhiều ít liền không lại động chiếc đũa. Ân, no rồi. Trên bàn chỉ có Nguyễn Điểm cùng Từ Khương cùng hai người ở nghiêm túc ăn cơm. Sầm bối không có được đến chính mình muốn phản ứng, trong lòng mất mát, liên quan không có muốn ăn, chính mình cũng không ăn nhiều ít. Có chút người xem trực giác nhạy bén đáng sợ, có thể nói thượng chuyên nghiệp dám kỹ nữ cơ. Vị này sầm tiểu thư, có phải hay không ở bắt trước Nguyễn Điểm đã từng đi qua lộ A? đã nhìn ra tần ngạn là thật sự thái tử miệng hào chọn nga hứa cảnh cũng không ăn nhiều ít sầm tỷ đầu chiến liền lật xe nguyễn điểm mới là dám kỹ nữ hộ chuyên nghiệp đi lần trước nàng cùng triệu ngộng nhi cái kia lữ hành tổng nghệ đem ta xem đến cờ chết kia mới kêu một cái xuất sắc đáng giá lấy ra tới ôn tập hoa hổ không thành phản loại quyển cảm thấy sầm tỷ có thể đổi cái chiêu số không cần thiết học nguyễn điểm từ khương tẩy hảo chén sau lưu đạo đã ở biệt thự trong phòng khách chờ bọn họ hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất mặt sau giá từng hàng máy quay phim. Kế tiếp, các ngươi muốn hoàn thành một cái trò chơi. Lưu đạo đem trong tay mịt rổ phổn lấy ra tới triển lãm một phen, ta sẽ phóng một ít ca khúc khúc nhạc dạo, các ngươi nếu có thể đoán ra ca khúc hơn nữa có thể hoàn chỉnh sướng xuống dưới, liền không cần đạt được trừng phạt, phản chi liền phải tiếp thu trừng phạt. Lưu đạo lúc này nhất định phải làm cho bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Bọn họ bên trong chỉ có từ khương cùng miễn cưỡng coi như là cái ca sĩ, vì thế mọi người đem cái này trọng trách đặt ở trên người hắn từ khương cùng nhún bay ta sướng nhảy tổ hợp vừa không sẽ sướng cũng sẽ không nhảy sâm bối lại nhược được nói ta hẳn là có thể ta trước kia đã làm ra đi ô điểm bá tiết mục lưu đạo thực mau hô bắt đầu đệ nhất bài hát là đầu không quá nổi danh dân giao sâm bối khẩn trương mồ hôi đầy đầu vắt hết tóc hồi tưởng đều nghĩ không ra đây là đầu cái gì ca nguyễn điểm chợt mở miệng nói hỏi cái kia nam hải lưu đạo mệt mỏi như thế nào lại lại lại là ngươi nay bài hát thật sự là ít được lưu ý Cũng không như vậy hảo đoán, mấy trăm vạn người tại tuyến phòng phát sóng trực tiếp đoán được người cũng không có Nguyễn Điểm mau Nguyễn Điểm nữ đoàn xuất thân sao? Nàng sao biết đến? Nàng diễn viên, chưa từng nghe qua nàng ca hát, nhìn ra muốn game over. Chờ mong nàng chạy điều. Ta đã trước tiên đem âm hiệu đóng, bảo hộ lỗ thai mỗi người có trách. Nguyễn Điểm là sẽ sướng này bài hát, nàng trong lòng cũng có một cái nữ đoàn ngộ. Nguyễn Điểm phía trước làm một cái không ốm mà rên người bệnh, phi thường làm ra vẻ. Nguyễn Điểm đã từng cấp thẩm xa sướng quá một lần, lần đó nàng thiển mặt giả báo tân niên văn nghệ hội diễn, làm cho toàn giáo sư sinh mặt, ngồi đối diện ở dưới đài ưu tú sinh đại biểu thẩm xa sướng này bài hát. Tân ngạn không thể gặp nàng thất thần bộ dáng, chọc chọc nàng cánh tay, ngươi sao còn không sướng? Ngươi có phải hay không sẽ không? Tân ngạn tự hỏi tự đắc bệnh tâm thần, xem ra ngươi cũng không được. Hán vô tình trao phúng, ngươi cái đồ ăn so. Chương 40 chương 40 Chương 40 Nguyễn Điểm đã nhiều năm không sướng quá này bài hát, ca từ lại còn không có quên. Nàng tiếp nhận lưu đạo trong tay mịt rổ phổn, ngồi ở cao ghế, quang ảnh dưới, ánh mắt của nàng nhàn nhạt, nhạt, tiếng nói cũng nhàn nhạt, nhạt, hơi hơi khàn khàn thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn thấp thấp truyền ra đi, điệu thơ hoán dễ nghe, trầm tĩnh tiếng ca trung giống như có cổ nhạt meo bi thương. Nguyễn Điểm thanh sướng hoàn chỉnh bài hát sau, trừ bỏ hứa cảnh, những người khác đều không như thế nào phản ứng đi lên, ai cũng không nghĩ tới nàng ca hát dễ nghe như vậy. Hứa cảnh năm đó ở trường học lễ đường nghe qua một lần, bọn họ cùng lao sư ngồi ở cùng bài, cười ngâm ngâm nhìn, đảo cũng không nhiều nghiêm túc nghe, hứa cảnh cảm thấy ngày đó Nguyễn Điểm so ngày thường ăn mặc giáo phục muốn xinh đẹp một chút, nhưng vẫn như cũng là cái khó chơi người. Lưu Đạo không tình nguyện tuyên bố Nguyễn Điểm thắng này một vòng, tránh thoát trừng phạt. Nguyễn Điểm cảm thấy Lưu Đạo cũng là cái thần nhân, một hai phải đem một cái chậm tổng nghệ làm thành cực hạn sinh tồn khiêu chiến tổng nghệ, cũng khó trách phía trước có như vậy nhiều thượng quá tiết mục khác người. Sau lại đều không muốn lại đi Đợt thứ 2 bắt đầu thời điểm Sầm bối yên lặng cho chính mình của Vũ Nhất định phải bắt lấy đệ nhị bài hát Thực đáng tiếc Đệ nhị đầu vẫn như cũ là nàng chưa từng nghe qua ca khúc Đếm ngược 10 giây thời điểm Nguyễn Điểm lại một lần nói ra đáp án Lưu Đạo khỏe miệng tươi cười lại lần nữa đọc lại Còn có cái gì là nàng không biết sao Nàng một cái diễn viên hiểu như vậy ca làm gì Tam cục kết thúc Nguyễn Điểm không chỉ có đều đoán được Còn có thể hoàn chỉnh sướng xuống dưới. Tiết mục tổ thua lô sạch vốn. Một cái diễn viên ca hát có thể tới làm ca sĩ đều khiếp sợ trình độ đích sát xem như không tồi. Khắc nghiệt nghiêm khắc người xem đều lập tức trở nên thiện lương lên. Sướng thế nhưng còn có thể. A nghe ra tới chua sót hương vị đâu rõ ràng là một đầu ngọt ngào ca. Thật sự dễ nghe, cũng không chạy điều, thanh tuyến cũng thực thích hợp, liền thật sự có kinh diệm đến ta. So với kia chút không có nghiệp vụ năng lực còn cực cái sẽ bức cố phấn làm yêu tiểu idol khá hơn nhiều. Nguyễn điểm sướng chưa đã thèm Bung mị dô phôn sau có chút tiểu đắc ý cảm thán ta cảm thấy ta đi tham gia tuyển tú tiết mục nhất định có thể xê vị xuất đạo đảm đương đoàn nội ạ sơ trở thành điện ảnh k tam tê siêu sao lúc trước nàng liền không nên bị tinh thăm lừa dối mơ màng hồ đồ ký công ty điện ảnh tân ngộ thật là hại nàng không cạn lâm nàng tinh đồ kế tiếp thu sầm bối vẫn là cố ý vô tình ở bắt chước nguyễn điểm có khi là cố ý học nàng nói chuyện phương thức làm độ ngay thẳng bất quá hiệu quả không lớn ngay thẳng không đúng chỗ còn thực dễ dàng đắc tội những người khác. Mặc cho nàng như thế nào nỗ lực, người xem tầm mắt đều ở mặt khác bốn người nơi nào, nàng nhiệt độ xa xa theo không kịp bọn họ. Trên mạng thảo luận độ cũng cực thấp. Sầm bối âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến tiếp theo thu, nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, hảo hảo biểu hiện. Ta cùng bạn cùng phòng nhóm sinh hoạt đã thành sắp tới toàn võng nhiệt độ tối cao phát sóng trực tiếp tiết ngủ. Trái cây video áp nhân cơ hội này đã kiếm lợi một bút hội viên phí. Nhiệt độ cao tự nhiên liền sẽ cho người đỏ mắt đặc biệt là tài nguyên lặp đi lặp lại nhiều lần cùng nguyễn điểm xung đột lưu nghi nhạc lần trước tuân ra nguyễn điểm bị trường học khai trừ sự không có thể đem nàng lớn chết trong lòng lưu có oán khí gần nhất nàng tiếp xúc vài cái tài nguyên lại bởi vì nguyễn điểm ngang trời xuất thế đều do dự chậm chạp không chừng cái này làm cho lưu nghi nhạc càng thêm bực bội mười năm ngủ đông gần chỉ đổi lấy một cái thị hậu cút có tiếng không có miếng mà không có nhân khí lưu nghi nhạc cũng coi như là cái tàn nhẫn nhân vật bằng không đi không đến hôm nay này một bước ghen ghét dưới nàng đã là đem lần trước cảnh cáo quên sạch sẽ an bài hảo thủ phía dưới giữa vạc marketing đồng thời xuất động thừa dịp không muốn người biết ở lửa nóng chiếu như thế nào cũng muốn đem nguyễn điểm thanh danh cấp làm xú quyền quyền nói giải trí không muốn người biết chiếu mười ngày tích lũy phòng bán vé cao tới chín trăm triệu bộ điện ảnh này không chỉ có lại một lần mang phi nam nữ chủ ngay cả không quan trọng gì nữ số hai nguyễn điểm cũng kiếm đủ rồi tiền lãi bất quá hiếm khi có người biết nguyễn điểm này nhân vật sớm định ra người được chọn là tiểu màn ảnh mỗ tân tấn thị hậu đại lượng thủy quân kết cục đem phía dưới bình luận khống rõ ràng âm dương quái khí chúng ta thanh thanh bạch bạch bối cảnh ra nguyễn điểm sao có thể sẽ là loại người này đâu chúng ta nguyễn điểm lại động ai bánh kem đâu chúng ta nguyễn điểm là không có khả năng tiệt người tài nguyên hạt marketing bích gan vũ trụ nhất hồng ngày mai nữ đỉnh lưu nguyễn điểm cũng là người có thể nội hàm nguyễn điểm gần nhất marketing thật nhiều họ sẽ hợp một cái tiếp theo một cái thượng Này con mẹ nó là mạnh mẽ bảo à, đáng thương ta đôi mắt, phải bị bách tiếp thu loại này tra tấn. Thị hậu là lưu nghi nhạc, giải mã thành công. Ta đã sớm tưởng nói Nguyễn Điểm kỹ thuật diễn không có nàng tuổi như vậy hảo. Thiên lạc, các ngươi là không thấy quá lưu nghi nhạc phía trước diễn kia bộ kịch sao. Nơi đó mặt mới kêu kỹ thuật diễn. Nguyễn Điểm là thật sự không biết lưu nghi nhạc vì sao phải như vậy nhằm vào nàng, chẳng lẽ liền bởi vì nàng đã từng hỏi nàng muốn quá ký tên sao. Quá keo kiệt đi Giang Ly lặp lại xác nhận, ngươi phía trước không đắc tội quá nàng đi. Nguyễn Điểm đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không có a ta nào có cái kêu bản lĩnh nhận thức nàng. Giang Ly phía trước không mang quá hồng nghệ sĩ, không quá quen thuộc giới giải trí loại này ai hồng liền làm ai kịch bản, cũng không biết một người bị hắc là không cần lý do. E giờ, nàng cũng là nạc buồn, thậm chí sinh ra một cái vớ vẩn ý tưởng, lưu nghi nhạc thích thầm xá. Ghen ghét người người vợ trước này. Nguyễn Điểm thật dài a một tiếng. Này cũng không phải không có khả năng. Thẩm xá nhân mô cậu dạng, có tiền có thế, kỳ hạ giải trí công ty lại chiếm cư giới giải trí nửa Giang Sơn, bị nữ minh tinh theo dõi cũng không kỳ quái. Giang li li cắn răng tiếp theo nói, nàng chiêu này còn rất hư, liền rõ ràng biết là nàng làm, nhưng chính là tìm không ra chứng cứ. Nàng kéo giấm ngươi, còn hư ngươi ở người qua đường duyên, ý đồ đáng chết ta. Nguyễn Điểm liên tục gật đầu, chính là chính là. Nàng lại nói, Cũng không biết công ty xã giao bộ là làm cái gì ăn không biết ô oh, ô oh, oh. ta bị hắt trước nay đều giả chết, ta nghiêm trọng hoài nghi đây là tầng ngộ ở trà đua ta. Giang Li Li nghiêm túc hồi tưởng một lần, xã giao bộ giống như sát chết vùng dậy quá một lần. Nguyễn Điểm hoàn toàn quên mất chuyện này, mở mịt nói, từng có sao. Giang Li Li so nàng nhớ rõ ràng nhiều, khẳng định nói, có, liền lần đó ngươi cùng ai bị chủ, xã giao bộ còn giúp ngươi đã phát luật sư hàm, đều đi đến để cáo trình tự. Nguyễn Điểm Hoàng Hốt nhớ tới hình như là có chuyện này. Tân Mộ lần đó còn cố ý đã cảnh cáo nàng, công ty không cho phép nghệ sĩ yêu đương, làm nàng quản hảo tự mình. Ở Giang Li Li do dự mà muốn hay không bung ra mặt đi tìm xã giao bộ hỗ trợ giải quyết cái này phiền toái thời điểm, lưu nghi nhạc đống nhiên bạo. Hót xệ ập tên sau, gắt gao đi theo giả cái đỏ thấm bạo tự. Ờ ờ mạng vì ạ Hét Chứng ở Tì ờ hầu người, đã phát 9 bức ảnh. Tuy rằng vận tốc ánh sáng bị hài hòa, nhưng vẫn là bị tay mắt lênh lẹ người tồn xuống dưới ảnh chuột hỏa tốc truyền khắp toàn võng cái này vòng nhiều đến là ngươi tình ta nguyện trò chơi lưu nghi nhạc vì hồng tự nguyện túi người xuống các loại bữa tiệc đều đi ai đuổi đều sẽ ngồi một hòn đá làm cả hồ dậy sóng dân chúng đôi bắt quái giải trí hứng thú vượt xa quá dân sinh tin tức lưu nghi nhạc đãi ở nhà không dám đi ra ngoài phi đầu tán phát biểu tình tiểu tụy nàng miễn cưỡng vẫn duy trì cuối cùng một chút lý trí hắn làm sao dám Hắn làm sao dám thật sự làm như vậy? Người đại diện khuyên bảo quá vài lần, đều là không có kết quả. Hoài ra vị này không thường lộ diện tiểu công tử, cũng không tốt chọc. Hoài mạc không có tam quan, cũng không nói đạo đức. Cũng không sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác tưởng, cũng sẽ không có đồng tình tâm loại này dư thừa đồ vật. Lần đầu tiên cảnh cáo, đã là hắn quá độ thiện tâm. Hiện tại làm sao bây giờ? Người nói chuyện A. Người đại diện bị mắng không dám lên tiếng, công ty y tứ. Là trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Cái gì tránh đầu sóng ngọn gió, nói khó nghe chính là tuyết tàng. Lưu nghi nhạc cũng không phải là cái dễ dàng nhận tài người, tránh cái gì nổi bật. Chỉ cần ta không thừa nhận kia trên ảnh chụp người không phải ta, ta không chỉ có không thừa nhận, ta còn muốn cáo bọn họ. Người đại diện thủ hạ không ngừng nàng một cái nghệ sĩ, không có khả năng bởi vì nàng đắc tội lo bản. Ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi, chờ nổi bật đi qua, hết thể đều sẽ tốt. Các nàng biết, chuyện này vĩnh viễn đều sẽ không đi qua. Chỉ cần Lưu Nghi Nhạc xuất hiện ở công chúng tầm mắt một lần, những người khác liền sẽ nhớ tới này cọp hai tiếng, nghĩ đến những cái đó ảnh chụp. Nàng diễn nghệ kiếp sống cơ bản như vậy chẳng được. Lưu Nghi Nhạc còn không buông tay, bò dậy run run rẩy rẩy cầm lấy di động, cho nàng phía trước nhận thức công ty điện ảnh lão bản đánh thông điện thoại, lại là cái nữ nhân tiếp, ta là nàng lão bà. Sợ tới mức Lưu Nghi Nhạc lập tức đem điện thoại ném đi ra ngoài. Lưu Nghi Nhạc phía trước nói tốt sở hữu tài nguyên trong một đêm tất cả đều thất bại. Quảng cáo thương cùng nhà đầu tư không có khả năng lại đi phủng một cái da lớn như vậy dèm pha người. Không chỉ có như thế, nàng phía trước quảng cáo thương thậm chí còn khởi tố nàng, yêu cầu bồi thường. Chỉ có số ít fans còn ở rào biện trên ảnh chụp người không phải các nàng tỉ tỉ. Được xưng trong nghề người cũng cùng phong ngày nhót. Lưu nghi nhạc ở trong vòng có tiếng không dễ trọc, dài quá trương có người xem duyên mặt, đoàn đội thủ đoạn không phải ăn chay, xuống tay chính là chết chiêu, không biết lúc này là ai đem nàng lộng xuống dưới, thật xứng yêu. Phép cũng đừng không nhận, ảnh chụp cũng không hồ, dành mạch, chính là nàng. Gần nhất phòng bạo Nguyễn Điểm người cũng là nàng, ai biết bù mẹ giảng chắc đến chính mình trên người đâu. Nguyễn Điểm không giảnh đi quan tâm người khác tin tức, nàng còn có đứng đắn sự không có làm. Không muốn người biết điện ảnh có giảng thuật quải, bán tình tiết, trình đạo lâm thời hy vọng sở hữu chủ sang lục một cái phản lừa bán video. Nguyễn Điểm lục xong video lúc sau, lại không nhịn xuống đem vừa đến trướng thủ lao đóng phim, toàn bộ nặc danh quên cho cô nhi viện. Đoàn phim lại lúc sau cũng phát động một hồi xã hội quyên tặng, tân ngạn tài đại khí thô trực tiếp đánh hai trăm vạn qua đi quỹ hội từ thiện. Những người khác cũng lục tục đánh tiền, thấp nhất đều có năm mươi vạn. Quỹ hội từ thiện thu được tiền khoản lúc sau, đem danh sách cùng kim ngạch công kỳ, chính là mọi người lăn qua lột lại, đều không có tìm được Nguyễn Điểm tên. Tuy rằng biết không hẳn là đạo đức bắt góc, trong lòng yên lặng nói, Nguyễn Điểm không khỏi quá mức keo kiệt. An điện ảnh nhân thiết tiền lãi, bán thiện tâm ngay thẳng nhân thiết, lại một mao tiền cũng chưa quên. Chương 41, chương 41, chương 41, chụp công lịch video người đều quên tiền, danh sách thượng chỉ thiếu một cái Nguyễn Điểm, như vậy liền có vẻ nàng phá lệ không hợp nhau. Đạo đức vệ sĩ nghe tin tới rồi, âm dương quái khí châm chọc một hồi Nguyễn Điểm. Các nàng lòng đầy căm phẫn, giống như Nguyễn Điểm không quên tiền nên lấy chết tạ tội. Các án tí phản thật vất vả chờ đến Nguyễn Điểm một cái điểm đen, nghe hương vị liền đuổi qua đi, không thuận theo không buông tha, thuận không thể ngăn lại sở hữu qua đường người. Lấy cái đại loa ở bọn họ bên thai ổn nào Nguyễn Điểm là cái ác độc keo kiệt người. Các fan cứ việc không vui, nhưng nói chuyện cũng không có rất khó nghe, không có cưỡng chế tính yêu cầu quên tiền đi. Hà tất muốn như vậy đạo đức bắt góc, nói nữa, Điểm thể làm công lịch cũng không ngừng cái này một cái con đường. Ản thì fan thanh âm so các nàng muốn cao hơn rất nhiều lần, một đám đúng lý hợp tình, là không có cưỡng chế, nhưng nào đó người ăn tiền lãi lại thảo người mỹ thiện tâm nhân thiết, kết quả là lại một phân tiền công lịch cũng chưa làm, liền có điểm kỹ nữ Ta xem Nguyễn Điểm sửa tên Nguyễn Kỵ Nữ Kỵ Nữ đi. Ngọt Phấn cũng là khôi hải, này liền trước tiên bắt đầu văn tôn. Lấy mặt khác con đường ra tới văn tôn, cười chết cá nhân. Ngọt Phấn nằm yên nhậm chào đi, ai cho các ngươi chính chủ chính là cái keo kiệt người đâu. Phật tuy rằng sinh khí, nhưng cũng lấy các nàng không hề biện pháp, liền phản bác đều tìm không thấy địa phương phản bác. Chỉ có thể hèn mọn ở Nguyễn Điểm trong fan club trộm phát khóc khóc biểu tình. Các nàng trong lòng đều ủy khuất đã chết Các nàng cho rằng Nguyễn Điểm không ở trong đàn liền cái gì đều nhìn không thấy, liền ở trong đàn cùng người cùng sở thích cùng nhau phát tiết cảm xúc. Ô ô ô tức chết ta. Vừa mới người kia còn mắng ta khơ bức, ta đều không thể cãi lại thao. Bằng gì mắng chúng ta điểm tể. Bằng gì còn cho nàng khí như vậy nhiều khó nghe ngoại hiệu, ta thật sự khí khóc. Ta khổ sở ăn không ngon, trước nay không nghĩ tới có người mắng chửi người có thể như vậy ghê tởm. ô ô ô Nguyễn Điểm liền ở chính mình trong phát luôn. Nàng làm một cái tay cầm mấy chục cái tiểu hào người, trộm ra nhập fans đàn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ngẫu nhiên nhàn dối khi, nàng còn sẽ ở đấy bù thượng lục soát chính mình đại danh, có chút fans nít nạm nàng, nàng đều quen mắt. Nàng nhìn trong đàn này giúp tiểu muội mội nhóm khóc lóc kể lể trong lòng không phải thực dễ chịu. Nguyễn Điểm chính mình có thể chịu vì khuất. Bọn muội mội không thể. Nàng ở trong fan club nhìn trộm hơn nửa giờ, mới biết rõ ràng sự tình mọi nguồn. Nguyễn Điểm rời khỏi mấy bù. Sau đó nhảy ra mấy năm nay nàng cấp cô nhi viện viện trưởng chuyển khoản ký lục, mỗi một chương bằng chứng nàng đều lưu tại trong ngăn kéo. Viện trưởng khi đó đối bọn họ đều còn khá tốt, một cái hơn 60 tuổi lao ra ra, đem bọn họ này giúp nịch ngậm gây sự hài tử nuôi lớn, cũng là không dễ dàng. Cũng may hiện giờ mọi người đều có nơi đi cùng tiền đồ. Nguyễn Điểm nhớ rõ, khi đó trong cô nhi viện gần là dựa vào xã hội quyên giúp vật tư mới miễn cưỡng duy trì, đến nỗi từ thiện cơ cấu tiền, nàng không nghe nói qua cũng không có gặp qua. Mấy năm nay, Nguyễn Điểm cùng trước kia ở trong cô nhi viện chơi tốt các bạn nhỏ đều còn có liên hệ, ngày lễ ngày Tết đại gia cũng sẽ ở bên nhau tụ một tụ. Xưa nay vì mưu sinh sống, cơ hồ thấy không mặt. Ngân hàng chuyển khoản đơn từ mới đầu năm trăm một ngàn, dần dần biến thành 2 vạn tam vạn, lại đến gần nhất lớn nhất một bút, 80 vạn. Đây là Nguyễn Điểm chụp tiên duyên sở hữu thủ lao đóng phim. Nàng nhìn này đó linh tinh vụn vặt giấy tờ, mở ra ở trên mặt bàn, dùng di động chụp hai bức ảnh mới đưa sở hữu nước chảy đơn chiếu hoàn chỉnh giải trí diễn đàn chính chào hừng hực khí thế cấp nguyễn điểm ngoại hiệu nổi lên một cái lại một cái nguyễn kỵ nữ đều đã là nhất không ác độc ngoại hiệu mắt thấy nguyễn điểm dựa điện ảnh cùng tân tổng nghệ xoay người bác hảo cảm lại bởi vì chuyện này càng nháo càng lớn làm thực chật vật trao gián quá nhiều mãn bình đều là diễn đàn trang đầu đã thật lâu không có loại này rầm rộ quản lý viên không thể không đứng ra ứng đối lại vẫn như cũ cấm không được phân hát chi gian bà tổ fan khí thế nghiêng về một phía đem Nguyễn Điểm phèn xếp tới thở không nổi, bản chủ bất đắc dĩ hạ, rứt khoát liền mặc kệ. Có một đống Nguyễn Điểm trào phúng lâu hồi phục gần tám nghìn, lâu nội người ỉ vào nặc danh không ngừng lục mạ Nguyễn Điểm, không kiêng nể gì cho nàng khởi đủ loại khó nghe ngoại hiệu. Nguyễn Điểm đem chính mình thẻ ngân hàng hào đánh mã, lặp lại kiểm tra rồi hai lần, với hơi muộn thời điểm, đem nàng mấy năm nay chuyển khoản ký lục ảnh chụp co đến chính mình ấy bổ thượng, xứng với văn tự, buồn không nghĩ làm thiện ý trở thành hàng tiêu dùng cũng không cảm thấy chính mình mấy năm nay làm cái này là có bao nhiêu đáng giá lấy ra tới nói chỉ là không thể gặp fans bị người khi dễ mọi người thân công kích cùng bịa đặt ta đều đã giữ lại chứng cứ để không đề cập tới cáo hoàn toàn xem ta tâm tình nửa giờ nội mỗ mấy cái nhảy tối cao người không xóa sạch sẽ các ngươi đối ta nhục mạ cùng bịa đặt không tiến hành công khai xin lỗi ta đây đành phải thỉnh các ngươi đi trong câu lưu sở quá lớn năm cuối cùng một câu là nguyễn điểm ở thổi bức thổi bức vô tội trang bức cũng không tội một đoạn lời nói viết trầm ổn hữu lực xem người giống rạc hùng hồn phía trong mắt nguyễn điểm hình như là cái cái gì đều không quá để ý tiểu tiên nữ phía trước mấy lần lời đồn cùng hot sệ ấp nàng cơ hồ chưa từng có ra tới đáp lại quá duy nhất một lần chính thức thanh minh vẫn là nàng cùng thẩm xá ly hôn thanh minh bánh đô nất xem lệ nóng doanh trọng ôm đầu khóc giống mấy ngày nay trị ủy khuất lúc này trở thành hư không trong fan lúc người cũng đều mãn huyết xuống lại điềm tệ chính miệng nói không thể gặp các nàng chịu ủy khuất Điểm tể là vì các nàng mới đã phát này đó cảnh cáo các nàng cũng muốn đứng lên hảo hảo bảo hộ điểm tể không bao giờ đương một cái bị khi dễ liền trốn đi phế vật phấn tiểu bạch hoa nhóm hết thể tiến hóa thành chiến đấu phấn nguyễn điểm một đoạn này lời nói vẫn là khởi tới rồi uy hiếp lực khởi ngoại hiệu phát lời đồn hắc cót vận tốc ánh sáng thanh trượt đêm đó liền xóa quang sở hữu hơi bù hơn nữa bảy ngày trí đỉnh xin lỗi bắc văn nguyễn điểm thực xin lỗi ta không nên tạo ngươi giao. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, vạn nhất Nguyễn Điểm thật sự đem các nàng tố cáo nhưng làm sao bây giờ? Nguyễn Điểm chính là cái tàn nhẫn nữ nhân, cái gì đều làm được ra tới. Hà tất vì truy tinh đem chính mình làm tiến cục cảnh sát đâu. Nhưng cũng có người đầu phi thường thiết, không chỉ có không xin lỗi không xóa thiếp. 8.000 nhiều hồi phục hắc lâu lâu chủ không chỗ nào cố kỵ, không có xóa bỏ sở hữu bịa đặt cùng nhân thân công kích, hơn nữa đem tiêu để đổi thành Nguyễn Điểm ta liền chờ ngươi tới cao ta. Vốn dĩ Nguyễn Điểm là không nghĩ đem tiền cùng thời gian lãng phí đến loại người này trên người, nhưng thập phần không khéo chính là, nàng đỏ lúc sau, vừa vận nhiều bút tiền nhàn rỗi, mà trong công ty luật sư không cần bạch không cần, nàng liền rất hảo tâm thỏa mãn người này nguyện vọng, đem nàng xếp vào để cáo danh sách. Nguyễn Điểm người này bướng bỉnh quá cường, mọi việc đều sẽ làm được đế. Nàng nếu quyết định cáo, vậy nhất định sẽ đi đến tố tụng này một bước, tuyệt không tiếp thu giải hòa. Có phèn theo Nguyễn Điểm quên tiền đơn tử, phát hiện chi thức hoa điểm. Điểm tể từ 2015 năm khởi liền có ở hối tiền gia, mỗi tháng 500-600 gửi, người cũng thật tốt quá đi. Có nghe nói qua điểm tể cao trung liền kiêm chức làm công nghe đồn, lúc ấy ta không tin, hiện tại ta tin. Nàng kiên trì gửi đã nhiều năm tiền, mai cho đến hôm nay, này cô nhi viện cùng nàng có phải hay không có gì quan hệ à? Những lời này tựa như cái móc, câu lấy các fan lòng hiếu kỳ, có ngày nghỉ đại ở nhà nhàm chán nam phấn, chậm gì gì bắt đầu tra nhà này cô nhi viện. Nam Phấn ngay từ đầu là muốn nhìn một chút chướng mục vấn đề, cũng không thể làm hắn ô yếm điểm tể tiền ném đá trên sông, chết sống tìm không thấy bất luận cái gì điểm đen sau, hắn yên tâm tâm, lại trong lúc vô ý phát hiện trong viện mỗi năm đều sẽ chụp một lần đại chụp ảnh chung. Ngôi xổm đệ nhất bài biên bên cạnh gầy yếu tiểu cô nương, càng xem càng giống hắn ngái con. Nam Phấn là cái kỹ thuật hình trạch nam, bãi ảnh chụp đây là với hắn mà nói không có gì khó khăn. Hắn thực dễ dàng liền tìm tới rồi tiểu cô nương từ 8-9 tuổi mãi cho đến nàng 15-16 tuổi ảnh trụ. Thực gây, tóc cũng hoàng hoàng, trên người quần áo tuy rằng cũ nát, nhưng nhìn ra được tới vẫn là cái thực cái sạch sẽ hài tử. Đôi mắt hạt trâu đen nhánh sáng ngời, nhìn chằm chằm màn ảnh đôi mắt cũng lượng lượng, cười rộ lên thật xinh đẹp. Cha phấn lúc ấy tâm thái liền băng rồi. Ở trong ký túc xá buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa ta thảo con mẹ nó. Hắn ngại con khi còn nhỏ như thế nào rộng lấy như vậy đáng thương liên kiện xinh đẹp váy đều không có hắn thấy trên ảnh trụ miệng cười trong lòng ngược lại càng khó chịu không phải nói nguyễn điểm trong nhà rất có tiền sao thân tỷ tỷ đều là bạch phú mỹ vì cái gì thân muội muội sẽ là như thế này tâm thái nổ mạnh nam phấn tự bế rồi sau đó hóa bi phấn vì lực lượng ta ngọt ngào khi còn nhỏ hảo mẹ nó so mệnh khổ ga bạch phú mỹ tỷ tỷ tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết hình ảnh hình ảnh hình ảnh một cái thẳng nam tân khai tài khoản chỉ vì con số còn mẹ nó tất cả đều là bàn phiến ước chừng hai ngày đi qua vẫn như cũ không ai sờ đến hắn này gầy bổ phía dưới cũng không có người phát hiện cái này kinh thiên tin tức ở nhà nghỉ ngơi không đến hai ngày nguyễn điểm phải đi thu đệ nhị kỳ ta cùng bạn cùng phòng nhóm sinh hoạt biệt thự cửa tiêu một liệt quen thuộc h I. bảo tiêu cùng xa hoa màu đen ô tô đều ở nói cho nguyễn điểm tần ngộ cái này ôn thần lúc này lại lại lại lại tới chỉ là lúc này hắn đã lâu ngồi ở trên xe lăn thường thường liền ho khan hai tiếng Phỏng chừng là mấy ngày này thân thể lại không tốt lắm. Tiết mục tổ người đều nhận được hắn, đối thái độ của hắn thập phần khách khí, còn có chuyên môn người cho hắn bưng trà đổ nước. Nguyễn Điểm thấy Sầm Bối chủ động đi cùng Tần Ngộ nói lời nói. Sầm Bối không có biểu hiện thập phần thân thiện, bưng tư thái, không thể nói nơi nào kỳ quái. Nàng véo véo chính mình lòng bàn tay, cực lực bảo trì chấn định. Nàng nói, Tần tổng thân thể không tốt, hẳn là muốn nghỉ ngơi nhiều. Tần Ngộ cúi đầu, chỉ gian kẹp hắn di động, nhàm chán xoay hai vòng. Như là không nghe thấy nàng nói chuyện, một chữ cũng chưa phản ứng. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, sâm bối cũng không nghĩ mất mặt mũi căng ra đầu tiếp tục nói, tần tổng chú ý thân thể. Tân ngộ trầm gì gì ngầm đầu, ngựa khí lửa nhác, a ngươi nói cái gì? Sâm bối lặp lại một lần. Tân ngộ cười cười, lại không lý nàng. Sâm bối ly khóc ra tới không xa. Nguyễn điểm mắt nhìn này một chỉnh đoạn sau, phát ra từ nội tâm đồng tình sâm bối, đối tân ngộ khách khí như vậy làm gì? Thời động máy khí phía trước, Nguyễn Điểm nhìn mắt ngồi ở đạo diễn bên người không có chút nào phải đi ý tứ Tân Ngộ, đầu nhỏ tử tràn ngập nghi vấn. Tân Ngộ đối nàng cười cười, xem ta làm gì. Nguyễn Điểm không khách khí nói, ngươi còn chưa cút. Tân Ngộ ra mặt đều từ bỏ, ta đệ đệ trẻ đần độn, ta phải nhìn hắn. Nguyễn Điểm đầu góc cũng chưa quá, thuận miệng nói, vậy ngươi vẫn là cái người tàn tật, càng cần nữa chăm sóc cứu giúp, ngươi đều ngồi trên xe lan, tôn lao ai ấu, vẫn là trước cho ngươi đánh cái 120 đi. lưu đạo. Tân ạ, hứa cảnh, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, tân ngộ vẫn như cũ không có lập tức lập tức liền cút đi, mà là ngồi ở một bên bảng quan tiểu một lát. Lúc sau hắn ho khan giống như kịch liệt lên, tái nhợt mặt bị hoàng hôn chiếu rọi trên cổ tay mạch máu như ẩn như hiện. Tân ngộ lúc này mới đối phía sau bảo tiêu nói, đưa ta trở về. Hắn vừa đi, tiết mục tổ nhân viên công tác đều tự tại rất nhiều. Phát sóng trực tiếp chung, sâm bối biểu hiện thập phần nhiệt tình, sự tình gì đều cấp làm. Vội vàng muốn biểu đạt chính mình cái gì đều sẽ ý tưởng. Mỗi khi lúc này, tân ngạn liền sẽ dùng cái loại này người nhìn xem nhân ra nhìn nhìn lại người ánh mắt nhìn Nguyễn Điểm. Nguyễn Điểm đối hắn xem thường đều phải phiên đến trên đỉnh đầu đi. Hứa cảnh sợ bọn họ hai người cãi nhau, làm cho bọn họ hai người tách ra ngồi. Chính mình tắt ngồi ở Nguyễn Điểm bên tay phải, ba người vốn dĩ cùng nhau ở chơi game. Tân ngạn nhỏ giọng nói câu khát nước. Nguyễn Điểm nói ta cũng là. Hứa cảnh đứng dậy, hỏi bọn hắn hai cái muốn uống cái gì. Nguyễn Điểm cùng Tần Ngạn chăm miệng một lời muốn có ca, Hứa Cảnh từ tủ lạnh cho bọn hắn hai người cầm đồ uống. Tần Ngạn người này có ăn có uống đều đổ không được hắn miệng, hắn thỏa mãn uống một hớp lớn băng có ca. Đống nhiên thấy hỏi, Nguyễn Điểm, ta có một việc vẫn luôn không làm rõ ràng. Gì a? Ngươi như thế nào liền nguyện ý buông tha thẩm xá ca đâu? Nguyễn Điểm a thanh, cảm thấy tại đây loại sự tình thượng, nàng cần thiết phải cho chính mình tìm về mặt mũi. Hơn nữa hung hăng làm càn khoác lác, thỉnh ngươi nghiêm cẩn một chút. Là ta một chân đặng thẩm xá ok. Phòng phát sóng trực tiếp tức khát sôi trào lên. Cùng lúc đó, góc trái bên dưới không ngừng có nhắc nhở. Thẩm xá ở vừa mới gia nhập phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nước sôi đều phải khai. Hoa Nga. Hảo xuất sắc. Tại tuyến ngồi sổ một cái thẩm xá phòng phát sóng trực tiếp lên tiếng. Tay xé vợ trước. Thẩm xá. Ở. Ra tới vả mặt người vợ trước. chương 42 chương 42. chương 42 thầm xá trong khoảng thời gian này ngủ đều không phải thực hảo nhiều mộng tiền miên tỉnh lại khi tổng ra một thân mồ hôi lạnh hắn vốn dĩ đối giới giải trí sự liền không quá cảm thấy hứng thú không có thích minh tinh cơ hồ không xem bất luận cái gì phim truyền hình trừ bỏ công tác đối mặt khác hoạt động giải trí đều không cách nào có hứng thú thầm xá vẫn là xem tần ngạn ở bằng hưu trong giới đã phát trương nguyễn điểm chụp len chiếu mới biết được này hai người cùng đi lục tiết ngủ. trên ảnh chụp nguyễn điểm ngồi ở ban công ghế bập bên thượng cam thấp thấp chôn ở cổ áo chung chỉ lộ ra thượng nửa trương khuôn mặt nhỏ đen nhánh nồng đậm giống cái cây quạt nhỏ xứ bạch làn ra chiều ánh vàng rực rỡ ánh nắng tân ngạn xứng tự nói tiết mục thu chung một lần chụp lén hì hì hì, hì buồn điều chỉ nguyễn điểm không thể thấy mọi người đều không cần nói cho nàng thẩm xá nhìn chằm chằm này bức ảnh nhìn thật lâu không tiếng động bảo tồn đến chính mình di động thượng nhiều ngày mất ngủ hắn huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau thân thể thượng mệnh mỏi còn có tâm lý thượng tìm không ra nguyên do mỏi mệnh đều làm hắn kiệt sức thẩm xá thật sự là không nhìn xuống đi nhìn tiết mục phát sóng trực tiếp lần đầu tiên xem thời điểm vừa vặn là bọn họ ở chơi đoán ca trò chơi thẩm xá nghe nguyễn điểm hư nhẹ tiếng ca cơ hồ đều sắp quên mất nguyễn điểm đã từng làm trò trường học mọi người mặt cho hắn sướng quá này bài hát hắn trong lòng hụt hẫng vài lần lui phát sóng trực tiếp lại tiến hiện tại nguyễn điểm cùng cao trung cái kia nàng đã sớm không giống nhau xinh đẹp rất nhiều ánh mắt cũng cùng kiên định rất nhiều cho dù là tần ngạn nhắc tới tên của hắn nguyễn điểm cảm xúc cũng không có nhiều ít dao động liền cái loại này tùy tiện đi không quen biết ngữ khí tần ngạn không tin nguyễn điểm lời nói kiên định bất di cho rằng nàng ở khoác lác hắn ra chân ngưng cổ lại uống lên mấy khẩu băng coca theo sát hỏi ngươi ném hắn ngươi chủ động để ta không tin nguyễn điểm cái này hái chết đi sống lại luyến hái nào chẳng lẽ không phải hẳn là đến chết đều không buông tay sao nguyễn điểm cãi lại ngươi tính thứ gì ta cái gì chuyện quan trọng vô toàn diện nói cho ngươi Tân ngạn bị nàng đáy mắt về điểm này miệt thị cấp lộng cơm miệng. Cười chết ta, tân ngạn vẻ mặt ta con mẹ nó bị ngươi cấp nói lăng biểu tình thật sự buồn cười. Tới tới tới buồn bên trong nhân sĩ nói cho các ngươi Nguyễn Điểm ở Thối Bức là hắn chồng trước tự mình cầm giấy thỏa thuận ly hôn làm nàng thiêm. nàng hiện tại mặt không đổi sắc nói dối bộ dáng cũng là say. Ai còn không thấy quá nàng cao trung đề bạt tiểu hào sao? Ái như si như say, sao có thể bỏ được đặng thẩm Xá A? Nguyễn Điểm cảm thấy đi. Thối bức vô tội liên tính là thẩm xá không hướng nàng trước mặt ném cái ly hôn hiệp nghị nàng cũng phải tìm tới cửa đi chủ động cùng thẩm xá nói 886. khán giả tổng có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ bánh xe hồi lâu tranh chấp không dưới, đến không ra một cái công nhận kết luận ạn thì fan tìm ngược dường như một hai phải xem nguyễn điểm phát sóng trực tiếp xem xong lại một hai phải phát chút cái bình điên cuồng sở bẹm nói nguyễn điểm là cái không biết xấu hổ bị hào môn lui hàng hạ đường bà điên phong phát sóng trực tiếp trương khí mù mịt một chốc một lát ngừng nghỉ không xuống dưới thẳng đến màn hình phía dưới thẩm xá đã phát một cái không như vậy thu hút tin tức là ta bị nàng quăng. sau đó mọi người phát hiện lại có nhắc nhở người dùng thẩm xá đã rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp và mắt tới quá nhanh a antifan thật sự không chịu nổi các nàng vừa rồi phát ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn vẫn là vô hạn tuần hoàn Tân ngộ sáu cái tự tựa như sáu cái vô cùng trầm trọng cái tát khiến các nàng đầu vóc choáng váng không dám ngẩng đầu a antifan đương trường tự bế màn hình trước mặt mặt khí đều vặn mẹo Thẩm Sa tùy tay đưa điện thoại di động ném ở trên bàn, lưng sau này ngưỡng ngưỡng, trạng thái căng chặt. Một lát sau, hắn xuống lầu cho chính mình khai bình rượu vang đỏ. Mẫu thân liền đứng ở cửa thang lầu lặng lặng nhìn hắn, ngựa khi ôn nu hỏi, lại ngủ không được sao? Thẩm Sa ân hai tiếng, môi mỏng dán ly khẩu, nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu vang đỏ. Thẩm Mẫu cũng cho chính mình đổ một ly, nàng nói, ngươi người này từ nhỏ liền bưng chính mình, rõ ràng là ngươi thích đồ vật, bị người khác đoạt đi ngươi cũng sẽ không lên tiếng. Hiện tại cũng là giống nhau đạo lý, ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi thích chính là ai, ngươi chỉ là không nghĩ thừa nhận mà thôi. thẩm xa siết chặt chén rượu, tinh xảo mặt lúc này hơi hiện vài phần ấm lãnh. thẩm mẫu tiếp theo nói, ta không chán ghét nguyễn điểm kia hài tử, ta nhìn ra được tới, khi đó nàng trong lòng chỉ có ngươi một cái, mọi chuyện vì ngươi, ngươi quá thành niên sinh nhật lần đó, không có thỉnh nàng. Nàng mắt trông mong chạy tới, rối cổ lộ ra đôi mắt từ rào che khe hở hướng trong xem, ta đi ra ngoài thời điểm nàng sốt ruột hoảng hốt đem trong tay lễ vật giao cho ta, làm ta chuyển giao cho ngươi. khi đó nhìn còn rất đáng thương. thẩm xá não nhân nghiền quá từng trận tế đau. đều nói hắn là chính nhân quân tử, hắn lại không phải cái cái gì thứ tốt. cũng có âm ú không vì người ta nói một mặt. thẩm xá biết nàng nghĩ đến, năm ấy hắn là cố ý không thỉnh nguyễn điểm. vắng vẻ nàng, dám đạp nàng thiệt tình. thẩm xá giọng nói chỗ sâu trong phát ra thanh âm, lại xa lại ách, lễ vật đâu? thẩm mẫu cười cười, ngươi đã quên a ta giao cho ngươi ngươi câm ném thẩm xá bên thai hoang hoang vang mấy độ nghe không rõ hắn mâu thân nói chút cái gì trước mắt đằng khởi một cổ sương mù mê mang hắn hai trong mắt xa lạ choáng vắng cảm khiến cho hắn dưới chân vô lực thẩm xá thủ đoạn khởi sức lực nhẹ nhàng chén rượu đều sắp nắm không xong hít thở không thông cảm che trời lấp đất thổi quét mà đến giống như có một khối thật mạnh cục đá tinh chuẩn nện ở hắn cái gáy nguyễn điểm cùng tần ngạn cãi cỏ ầm ĩ sau khi xong lại ngồi ở cùng nhau chơi nổi lên trò chơi. Tân ngạn vốn tưởng rằng nàng là cái tay mới tay mơ, không nghĩ tới Nguyễn Điểm đi lên liền cầm đem tám k quang quang khô chết vải cá nhân. Nay chính xác cùng hiệu suất, quả thực đều có thể đi đương cái trò chơi chủ bá. Hứa cảnh một lần nữa ngồi trở lại hai người trung gian, không lộ thanh sắc đưa bọn họ hai người ngăn cách, sau đó ở trong trò chơi vô tình lái xe nghiền đã chết cùng đội tân ngạn, hắn nâng lên mặt, tựa hồ là thực thành khẩn xin lỗi, ngượng ngủng, ta không nhìn thấy ngươi. Nguyễn Điểm ôm Di động ngã vào sofa bên kia, cười hoa chi loạn chiến. Mấy cái trò chơi sau khi kết thúc, Nguyễn Điểm đạt được mang nguội nằm gà danh hiệu, trở thành đêm đó toàn phục bắn chết suất tối cao người. Sầm Bối vẫn như cũ chủ động ôm đùm xuống bếp nấu cơm sự, nàng đang nói chuyện làm việc thượng đều cố ý vô tình ở bắt trước Nguyễn Điểm, thủ đoạn không cao lắm minh. Nguyễn Điểm hoặc nhiều hoặc ít có chút trì độn, vẫn chưa phát hiện sầm bối tiểu tâm tư. Chờ đến sầm bối lấy ra sọt tre nói phải cho mỗi người biên một cái sọt khi, Nguyễn Điểm thẳng lăng lăng nhìn nàng. Nàng chỉ thiên thể, nàng lúc ấy thật sự chỉ là ở nói giỡn, thiên lột. Bối bối, ngươi có phải hay không ở sao chép ta? Ta làm gì ngươi làm gì, ngươi cái học nhân tinh. Sâm bối mặt lập tức liền biến trắng, khí huyết dâng lên, cái loại này bị chọc thủng sau cảm thấy thẹn cảm, hung hăng vây quanh nàng. Nàng cầm sọt che tay đều mau cởi lực, bị Nguyễn Điểm nói không trô dung thân. Sâm bối há mộm, thanh tuyến không như vậy ổn định, hơi hơi phát run, ta... ta không có. Nguyễn Điểm nói... Ngươi cái học nhân tinh. Ngươi không biết xấu hổ. Trời đất chứng giám. Nguyễn điểm ngày thường đều là dùng loại này ngựa khí cùng Giang Lily nói chuyện, thói quen loại này không lựa lời lẫn nhau nói giỡn nói chuyện phương thức. Nàng thật đúng là không có ở cố tình nhằm vào sâm bối. Một bên tần ngạn di thanh, không nghĩ tới nguyễn điểm như vậy chỉ độn đầu góc, cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện miêu Nghị. Tần ngạn làm giám kỵ nữ thí nghiệm lấy quá 90 phân cao phân người, xem người vừa thấy một cái chuẩn sầm bối cố tình bắt chước nguyễn điểm kỹ xảo đúng là không cao minh sầm bối ầm ừ nói không nên lời lời nói ngượng ngùng cười cười miễn cưỡng duy trì trên mặt trấn tĩnh ta bỗng nhiên có điểm khát nước ta đi uống nước toàn bộ giới giải trí còn tìm ra tới so nguyễn điểm còn dám người sao cơ nơ mờ cười đến sinh hoạt không thể tự gánh vác ta đem sầm bối vừa mới biểu tình tiệt xuống dưới nguyễn điểm nói học nhân tinh ba chữ điếc thai phát hội sầm bối trong ánh mắt khiếp sợ quá buồn cười học nhân tinh Nguyễn Điểm khái quát còn khá tốt ha, ha ha ha ha hoác. Xem ra, mọi người đều không phải đèn cạn dầu. Tư tân ngạn vui mừng trong ánh mắt nhìn ra một tia đối Nguyễn Điểm tình yêu là chuyện như thế nào. Nghỉ ngơi qua đi, lại đến này kỳ trò chơi phân đoạn. Lúc này lưu đạo lương tâm chưa mẫn tìm cái còn tính bình thường trò chơi, này vẫn là hắn mặt dạy vô sỉ từ khắc tổng nghệ tham khảo học tập mà đến. Hắn giải khác, nói, này kỳ trò chơi so thượng kỳ đơn giản, mỗi người cho chính mình lão bản gọi điện thoại. Khai loa đối hắn nói một phút khuyết điểm, làm không được liền phải tiếp thu trừng phạt, phản chi bị phạt chính là tiết mục tổ. Nguyễn điểm, trên đời này thế nhưng còn có loại này mỹ sự. Đừng nói một phút. Nhục mạ tân ngộ loại sự tình này, nàng có thể mắng thượng một giờ đều không mang theo thở dốc. Tân ngạn cái thứ nhất rời khỏi trò chơi lựa chọn trừng phạt. Hắn lại không phải không muốn sống nữa, từ đâu ra là gan đi mắng hắn ca. Sầm bối theo sát sau đó rời khỏi trò chơi, sầm bối công ty quản lý lệ thuộc với hoàn thế giải trí thầm xa tính nàng đại lão bản nàng không có can đảm cũng sẽ không bởi vì một cái game show liền đi đắc tội lão bản hứa cảnh đôi tay cắm túi nhàn nhạt như nói ân ta không thành vấn đề nguyễn điểm nghĩ nghĩ ta cũng không thành vấn đề lưu đạo không tin tả lẳng lặng nhìn nàng trang bước. nguyễn điểm từ thùng rác nhảy ra tần ngộ số di động ba tiếng qua đi tần ngộ tiếp điện thoại nguyễn điểm đánh đòn phủ đầu tần ngộ có chuyện ta vẫn luôn đều không có đã nói với ngươi tần ngộ ho khan thành, dừng một chút sau xiết chặt di động hán giọng khàn khàn nói ngươi nói nguyễn điểm nói ta cảm thấy ngươi làm một cái nhà tư bản thực sự quá mức lột ra keo kiệt keo kiệt tính tình kém cái giá đại điên điên khùng khùng không thể hiểu được tần ngộ một hơi nói xong nguyễn điểm chuyển biến tốt liền thu nàng lại cười cười thật thực xin lỗi vừa mới ở chơi trò chơi ngươi không cần để ở trong lòng ba một tiếng nguyễn điểm ở tần ngộ mở miệng nói chuyện trước quyết đoán treo điện thoại lưu đạo nuốt nuốt nước miếng cái kia nguyễn điểm a Kỳ thật trừng phạt cũng không có gì. Chơi trò chơi cũng không cần như vậy đua A. Lưu đạo thật sợ Nguyễn Điểm liền như vậy bị Tần Ngộ cấp tuyết tàng. A không có việc gì, Tần Tổng liền thích công nhân hướng hắn để gián ôn. Ngồi ở một bên Tần Ngạn, người đánh giám. Tần Ngạn trên mặt biểu tình phảng phất liền biết Nguyễn Điểm người chết chắc rồi người thi thể đều đã lệnh. Sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được. Gì, hắn ca thích chính là Nguyễn Điểm A. Liên ấn Nguyễn Điểm dám như vậy cùng Tần Ngộ nói chuyện biểu hiện Ta lấy ta cũng không tồn tại bạn trai tới đánh cuộc, bọn họ tuyệt đối có một chân. Tân Tổng Hòa điểm tể quá nam khoa, khó khái, vẫn là chúng ta tần ngạn miệng chết nhưng thân thể lại thành thật tiểu khả ái cùng độc miệng thiên nhiên ngốc điểm tể nhất xứng. Mặt trên một, thật sự nam khoa, ta không thể, còn không bằng chờ gương vỡ lại lành trông trước. Ta ái trông trước, chúng ta thẩm nguyễn vợ chồng mới là Mỹ Đế C.P. sâm bối cùng tần ngạn muốn tiếp thu trừng phạt nghe đều đau. Muốn ở thảm gai thượng nhảy dây, mười cái. Tần ngạn đau biểu tình dữ thợn tiếng kêu rên đều mau xốc lên nóc nhà nguyễn điểm rất muốn nhịn cười nhưng nàng nhịn không được túi đầu cười trộm trong túi di động chấn động thanh không ngừng nguyễn điểm rảnh rỗi mới xem một cái mấy chục cái chưa tiếp điện thoại tất cả đều là thẩm xá đánh tới nguyễn điểm trong đầu nhảy ra năm chữ ngươi cũng có hôm nay lại thêm ba chữ ngươi con mẹ nó cũng có hôm nay di động chấn động vẫn luôn còn không có đỉnh nguyễn điểm trên mặt viết ba chữ tùy tiện đi ai đánh đánh nàng không có bất luận cái gì tưởng tiếp trừng phạt đến một nửa đạo diễn tổ bên kia người bỗng nhiên xôn xao lên vài phút sau nguyễn điểm mơ hồ nghe được vài tiếng kinh ngạc thẩm xá như thế nào tới sầm bối là hoàn thế nghệ sĩ hắn có phải hay không tới thăm bàn a nguyễn điểm lúc ấy trong lòng chỉ có hai chữ muốn nói ngoa tảo chương bốn mươi ba chương bốn mươi ba chương bốn mươi ba thẩm xá đến phóng quá mức đột nhiên tiết mục tổ người cũng đều là vẻ mặt mờ mịt nghị luận sôi nổi Thẩm gia đại thiếu gia, làm người điệu thấp, lộ diện rất ít. Tuy là hoàn thế giải trí tổng tài, lại rất thiếu cùng giới giải trí nhất lên quan hệ. Mới đầu bọn họ còn chỉ nghĩ tới rồi ở tiếp thu trường phạt sầm bối, Nghĩ lại kinh giác, thẩm xá vợ trước là nguyễn điểm. Đầu hạ thời tiết, thẩm xá thượng thân xuyên kiện sơ mi trắng, cổ tay háo tỉ mỉ hướng lên trên cuốn hai vòng, thủ đoạn mảnh khảnh trắng nõn, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu. Nam nhân nhíu lại mi, gương mặt đẹp thượng vẫn như cũ không có gì biểu tình, chính là hắn hốc mắt giống như đỏ nam nhân giọng nói khàn khàn trầm thấp nguyễn điểm đâu lưu đạo bị hỏi ngây ngẩn cả người đầu tiên là làm ca mê ra đám người chạy nhanh đem phát sóng trực tiếp màn ảnh rời về phía nơi khác ngay sau đó mới có không đến trả lời thẩm xá vấn đề ở phòng khách đâu thẩm tổng ngươi tìm nàng thẩm xá thấp thấp hơn hai tiếng lưu đạo rất là khó xử chúng ta hôm nay thu lập tức liền kết thúc ngươi chờ một chút thẩm xá nhắm mắt ngay sau đó mở trong mắt hồng tơ máu tựa hồ biến mất chút hắn nói hảo lưu đạo làm trợ thủ cho hắn an bài ghế dựa đây chính là cái đại lão bản có thể khách khí điểm vẫn là khách khí điểm bất quá thẩm xá so với hắn trong tưởng tượng cũng lạnh nhạt rất nhiều cũng không giống trong lời đồn ôn nhuận hiền lành nhẹ nhàng công tử phòng phát sóng trực tiếp ngồi canh fans cũng không phải ngốc tử mới đầu ở mọi người cũng chưa phản ứng lại đây khi các nàng mơ hồ ở phát sóng trực tiếp xuôi thai thấy thẩm xá tên tuy nói mặt sau màn ảnh thiết đến ly phòng khách xa địa phương cũng không ngại ngại các nàng phân tích không phải ta một người nghe thấy thẩm xá tên đi Cho nên hắn rời khỏi phát song trực tiếp không phải bởi vì không nghĩ nhìn, mà là ngàn dặm xa xôi chạy đến thu hiện trường thấy nàng vợ trước. Đây là cái gì ma huyễn tiền nhiệm quan hệ a? Xong rồi, thẩm tổng tài. Không tồi, ta lại khái tới rồi, ta liền nói thẩm Nguyễn vợ chồng mới là toàn thế giới nhất thật sự CP, hôn môi qua thượng quá giường cái loại này. Hôm nay ta lại là cái ngốc nết cắn rực gà. Nguyễn điểm rốt cuộc có cái gì ma lực, ta thật sự xem không hiểu thế giới này. Xâm bối thất thần tiếp thu xong chứng phạt lòng bàn chân xuyên tim đau, nàng đều ngạnh sinh sinh chịu đựng. Nếu muốn bắt trước nguyễn điểm, nàng liền phải bắt trước rốt cuộc không thể bỏ dở nửa chừng. chờ nàng từ thảm gai xuống dưới thời điểm, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, đau đến liền lời nói đều nói không nên lời. đệ nhị kỳ thu như vậy hạ màn, thầm xa thấy bọn họ thu máy móc, nhìn lưu đạo liếc mắt một cái, hỏi, hảo phải không? ai, hảo. thầm xa đứng dậy, nâng lên đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, hắn phát hiện thiếu nữ trong ánh mắt chỉ viết hai chữ. Xấu hổ. Nguyễn Điểm xấu hổ tới tay chân cuộn tròn, toàn bộ làm phim tổ người cơ hồ đều ở nhìn chằm chằm nàng cùng thẩm xá. Tân ngạn trong mắt cũng ở bọn họ hai người trung gian đổi tới đổi lui. Nguyễn Điểm thấy thẩm xá cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, bị nhiều người như vậy dùng đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm, mà cảm thấy không được tự nhiên. thẩm xá nhìn chằm chằm nàng mặt xem, qua thật lâu, Nguyễn Điểm nghe thấy hắn hỏi, ta thỉnh ngươi xem một hồi điện ảnh đi. Nguyễn Điểm túi đầu Nhìn chính mình mũi chân, qua thật lâu, suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, nàng mới ngẩng đầu, cũng đúng. Nào đó ý nghĩa thượng, thầm xá cùng nàng là cùng loại người. Bướng bỉnh, cố chấp, không chịu nhận sai, cũng cực độ không muốn quay về lối cũ. Cao trung khi, Nguyễn Điểm liền phát hiện người này ăn mặc giáo phục nhìn lánh lanh đạm đạm tuân kỷ thủ pháp đệ tử tốt, trên thực tế còn rất máu lạnh. Nguyễn Điểm từ trước gái cực kỳ hắn ăn mặc giáo phục đương giám sát ủy viên khi, đứng ở cổng trường có điểm không kiên nhận ứng phó những cái đó đến chế đồng học khi bộ dáng cao lãnh rồi lại mang theo điểm sinh hoạt hơi thở đến bây giờ nguyễn điểm kỳ thật còn không quá minh bạch hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm nàng nguyên nhân nàng suy đoán có thể là nhàm chán khi tiêu khiển nguyễn điểm biểu hiện thực bình đạm nàng cũng không có nghĩ nhiều đi xem điện ảnh chỉ là nàng không đáp ứng nói thẩm xá có một trăm loại quấn lấy không bỏ biện pháp đối phó nàng tiết mục tổ người trơ mắt nhìn bọn họ hai cái rời đi lưu đạo xem ha hốc mồm đám người đi rồi ngơ ngác sờ sờ chính mình cái hót hỏi nguyễn điểm cùng thẩm tổng đây là muốn hợp lại sao tân ngạn cực kỳ chuẩn trực giác nói cho hắn sẽ không như thế hắn nói ta cảm thấy hai người bọn họ lúc này là muốn hoàn toàn xong đời tràn đây đều là cái loại này sơn vũ dục lai phong mãn lâu khúc nhạc dạo tin tức truyền thật sự mau một năm miệng mười hoàn toàn truyền ra đi thời điểm đã thay đổi dạng truyền thông vòng tầng dưới chốt nông dân công ở mỗi trong nhà tổng nghệ thu hiện trường thẩm xã tự mình tới tìm hắn vợ trước Thu mới vừa kết thúc hai người liền cùng đi nhìn điện ảnh, nhìn ra đã hợp lại, bảo thật, chờ đào mồ. An dưa hào hạ trà trộn các đạo nhân mã. Có mấy nhà fans bởi vì CP chờ lịch sử di lưu vấn đề, đối Nguyễn điểm đoán hận chất chứa đã lâu, hôn loạn cảm xúc cá nhân ở dưới bình luận nói, cha nam tiện nữ điển phạm, non non non. Phụ nữ có chồng thỉnh không cần ở thừa dịp công tác máy dày mặt khác nam tinh, ta cảm ơn ngươi. Sao vạn nhân mê nhân thiết, kết quả đâu? Còn phải đi an hồi đầu thảo. Nào có vạn nhân mê là nguyễn điểm như vậy, Hàn Quốc nữ nhân cười đảo đại lâu gì bờ gờ. Bánh đô nất nhóm tự nhiên là không nhận loại này tin tức, các nàng đối thẩm xá chán ghét chi tình đã áp qua ạn tỷ phan. Tưởng tượng đến như vậy cái cậu nam nhân không chỉ có thương tổn các nàng bà bối, còn chậm trễ nàng rất tốt niên hoa liền càng tới khí. Ác marketing nói gì chính là gì? Kia nàng nói ta là cha ngươi, ta chính là ngươi thân cha sao? Ôm đi không ước, thuận côn dẫm người, chính chủ cả đời đương rửa chân tỷ vĩnh viễn không có hảo tài nguyên không cần đem chúng ta điểm tể tên cùng thẩm xá đặt ở cùng nhau cảm ơn chờ tới rồi dạp chiếu phim nguyễn điểm tự giác mang lên khẩu trang đi vào dạp chiếu phim trước đài khi nàng đống nhiên có điểm minh bạch thẩm xá muốn làm cái gì kỳ nghỉ hẹn đương đồng kỳ chiếu điện ảnh có vài bộ tác phẩm xuất sắc thẩm xá mua hai chương không muốn người biết điện ảnh phiếu đêm khuya tràng, trong phòng chỉ có bọn họ hai vị người xem chính mình điện ảnh nguyễn điểm đã xem qua vài biến đối chi tiết Tình tiết cùng đối thoại đều hiểu rõ với Tâm. Nguyễn Điểm nhớ rõ trường học có một lần thống nhất an bài xem ảnh, chính là cái loại này nhảm chán lại dài dòng giáo dục phiến, nàng phí rất nhiều tâm tư mới như nguyện ngồi vào hắn bên người vị trí. Không bao lâu, Thẩm Xá liền thay đổi chỗ ngồi. Sau lại có một năm, nàng bởi vì cấp chu tiểu kiều hiến máu, thân thể suy yếu, dựa vào điểm này đồng tình phân ước Thẩm Xá ra tới đơn độc xem điện ảnh. Nguyễn Điểm đều làm tốt bị cự tuyệt tính toán, ai biết Thẩm Xá đồng ý đâu nàng hoa mấy cái giờ thời gian chọn lửa quần áo đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp chẳng qua thẩm xá không có tới hắn thất ước hơn nữa liền cái lý do đều không cân cấp điện ảnh mở màn sau nguyễn điểm liền chuẩn bị ngủ thẩm xá đôi mắt không ở màn ảnh thượng ngược lại bình tĩnh nhìn nàng sơn mặt ta lần đầu tiên thấy ngươi kỳ thật liền không thích ngươi ngươi giống như không chịu giang cầm tự do làm người hâm mộ ta vẫn luôn cảm thấy ta là chán ghét ngươi vô ngăn tận dây dưa chán ghét ngươi dòng trống khua chiên rồi lại giá rẻ tình yêu kết quả là là ta không dám trực diện ngươi thích là ta bày ra nhất buồn cười tư thái ta không kiêng nể gì giống đạp ngươi thiệt tình là ta buồn cười ta không nghĩ tới thương tổn ngươi nhưng những cái đó thương tổn đều đã tạo thành một tiếng thực xin lỗi không thể để bình qua đi ngươi có thể hay không câu nói kế tiếp thẩm xá nhất thời vô pháp nói ra e dở nguyễn điểm mệt nhọc nàng là thật sự vây thẩm xá thanh em giống cái thôi miên phủ nguyễn điểm mơ màng sắp ngủ Mí mắt đều không mở ra được, không cần gối đầu nàng ngay tại chỗ nằm xuống lập tức là có thể tiến vào mộng đẹp. Nguyễn Điểm Minh mang nhiên chớp chớp mắt, á hai tiếng, á ta thật sự không thèm để ý. Không biết vì cái gì, Nguyễn Điểm cảm thấy thẩm xá đôi mắt hồng lợi hại, giống được bệnh đau mắt dường như, nhìn liền rất đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, nàng luôn có loại thẩm xá trong ánh mắt sẽ lóe thủy quang ảo giác. Nguyễn Điểm thấy thẩm xá trên mặt thảm đạm tươi cười, có chút không thể nói tới quái gì. Nàng hôm nay đáp ứng buổi thẩm xá xem điện ảnh. Kỳ thật còn có mặt khác một tầng tính toán, nàng không thèm để ý, thật sự không phải ở mạnh miệng. Nguyễn Điểm hành vi liền hướng thẩm xá biểu lộ, cái loại này ngươi xem ta cũng có thể tâm bình khí hòa cùng ngươi ở chung ngươi cùng người khác là giống nhau, ta đã buông xuống khúc mắc ngươi xem ta bao lớn vương a linh tinh thái độ, gương vỡ lại lành chỉ tồn tại chuyện xưa. Nguyễn Điểm thích thẩm xá thời điểm, được đến chỉ có một lần lại một lần trà đạp. Nhiên thiếu khi ngươi tình ta nguyện, này không có gì hảo oán giận. Hiện giờ hắn lại đương đoạn bất đoạn sá xá không được ly biệt còn làm ra một bộ tình thâm bất thọ bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ hậu chi hậu giác thâm ái giống cái không buồn cười chê cười nguyễn điểm tại rất sớm liền đã đi ra cái kia trong trí nhớ toàn bộ đều là thẩm xá thanh xuân nàng lâng lâng cùng qua đi phất tay cáo biệt thẩm xá ngược lại lưu luyến không rời nghe tới đích xác buồn cười người còn xem sao nguyễn điểm cau mày nói ta quá mệt nhọc thẩm xá như ngạnh ở hầu đánh vô số lần nghị săn trong đầu ánh mắt đối với nàng đạm mạc hai chòng mắt khi Đã tới rồi cổ họng ta giống như thích ngươi mấy chữ, thật là một cái cũng vô pháp từ trong miệng thốt ra tới, cổ họng giống bị một búng máu lấp kín, đầy miệng gì sát hương vị. thẩm xa ý đồ dùng qua đi vây khốn nàng, thiên chân cho rằng bồi thường nàng không có thể được đến đã tưởng hắn nhẹ nhàng vây tay, nàng liền sẽ trở về. Nhưng thẩm xa lúc này mới xem minh bạch. Nguyễn Điểm sớm đã cùng qua đi cáo biệt, không được giải thoát người chỉ còn lại có chính hắn. Nguyễn Điểm may mắn nàng hôm nay buổi tối không có bị phóng viên chụp đến chính mình đánh cái xe về nhà sau đảo dương liền ngủ mị hơn hai giờ miên cưỡng nhắc tới tinh thần lung lay đi vào trong phòng tắm tháo trang sức tắm rửa thay quần áo sau đó lên giường cái hảo chăn bông tiếp tục ngủ mỗi lần lục xong tiết mục nguyễn điểm đều phải ngủ đủ rồi thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí ngày hôm sau ngủ no rồi nguyễn điểm cho chính mình làm phân gà rán còn làm càn điểm ly trà sữa xuống lầu lấy cơm hộp thời điểm trùng hợp gặp phải xuất viện tân ngộ hắn vẫn là ngồi ở chính mình trên xe lăn Khí sắc không tốt, trên trán tóc mái giống như lại dài quá chút, đen nhánh sợi tóc khó khăn lắm che đậy hắn mi. Nguyễn Điểm làm bộ không nhìn thấy hắn. Tân Ngộ lại không biết từ chỗ nào mạo tới tự tin, sai xử nàng, đẩy ta lên lầu. Nguyễn Điểm nói thẳng nói, ngươi phía sau như vậy nhiều bảo tiêu đều chỉ ăn cơm không làm việc. Nói xong, nàng liền ấn thang máy. Tân Ngộ đi theo nàng vào thang máy, trong lúc ho khàn thanh không ngừng. Mùa luân phiên, càng dễ dàng đến cảm mạo cảm mạo đặc biệt giống tần ngộ như vậy thân thể đáy vốn là không tốt lắm người được cái bệnh thương hàn cũng muốn ăn được lâu dược nguyễn điểm ngươi có phải hay không ngóng trông ta chết đâu không có thật đúng là không có nàng liên không phải ác độc như vậy người nhiều lắm là ngóng trông tần ngộ đem bệnh viện trở thành chính mình ra không cần khách khí trụ hạ tần ngộ nhấp môi cười một cái nếu ngươi liên tiếp ta chết ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót tranh thủ sống lâu trăm tuổi nàng không phải nàng không có này hiểu lầm có thể to lắm Nguyễn Điểm câm miệng không hề nhiều lời, miễn cho lại cấp tần ngộ xuyên tạc nàng lời nói cơ hội. Thang máy đinh một tiếng tới rồi tầng lầu, tần ngộ còn có chuyện chưa nói xong, nghe nói ngươi hạ bộ diễn là võ hiệp hiến, chú ý an toàn, không cần ngây ngốc vội vàng đi chịu chết. Nguyễn Điểm dùng chìa khóa vận ra cửa phòng ngáy mắt, trở về một câu, cảm ơn nhắc nhở. Xem ra tần ngộ này một chuyến đi bệnh viện là không thiếu trải qua sinh lão bệnh tử, đều bị cảm hóa sẽ nói tiếng người. Tần ngộ làm nàng lão bản đối nàng công tác như lòng bàn tay cũng không kỳ quái. nguyễn điểm chính mình cũng là ở hôm qua mới xác định muốn tiếp này bộ diễn từ mười mấy kịch bản lấy ra trong đó còn tương đối có thể một cái võ hiệp phiến tạ văn chuyện 40 tập kịch bản đã sớm đã viết hảo chỉ còn chờ chính thức bắt đầu quay. nguyễn điểm chỉ có thể nhìn đến trước 5 tập kịch bản cũng đã bị này bộ kịch viễn khốc bá tún cuồng nữ chủ sở thật sâu hấp dẫn hơn nữa này lại là một bộ thỏa thỏa đại nữ chủ thăng cấp lưu phim truyền hình giang ly ly cũng không hề ý kiến. Lập tức đánh nhịp định ra, ký chính thức hợp đồng. Nay bộ kịch nam chủ so Nguyễn Điểm trước muốn định ra, giống như người này mới xuất đạo liền diễn 7-8 bộ nam chủ. Vô phùng bán ra, lại cũng không hề bằng nước. Xác nhận xem qua thần, là có hậu đài người. Ly kịch quan tuyên bắt đầu quay đều còn có một đoạn thời gian, chờ đến ta cùng bạn cùng phòng nhóm sinh hoạt toàn bộ thu xong, cũng không sai biệt lắm liền có thể tiến tổ. Nguyễn Điểm ở lòng hiếu kỳ quấy phá hạ còn đi lục soát nam chủ, chủ. Bay một trụ. Ng Không hề ký ước điểm. Không phải Nguyễn Điểm mê tín, xem tướng mạo người này còn có chút khắc nghiệt. Nguyễn Điểm ở không hiểu chuyện thời điểm, đi bên đường cái loại này đoán mệnh quán tính quá mệnh, kia thầy bói nói nàng ngũ hành thiếu thổ, về sau tốt nhất tìm cái tên mang thổ nam nhân. Nàng mắng hắn đánh dẫm, nói thẳng chính mình là ngũ hành thiếu tiền. Nam diễn viên danh khí không lớn cái giá lại không nhỏ. Ở khắp nơi nhân mã đều cam chịu nam nữ chủ phối trí sau, đương nhiên nhấc lên oanh oanh liệt liệt xé phiên vận động. Không thấy một thân Tiên kiến thức đối phương thủ đoạn. Phiên vị ở ký hợp đồng thời điểm liền định đã chết. Nguyễn Điểm không hiểu được đối phương đoàn đội đây là còn ở lăn lộn cái gì. Vị này nam diễn viên có được một đám trường tình chiếm hữu dục có thể cùng cố chấp cùng một trận chiến độc duy. Đối bọn họ ca ca yêu thích đã tới vặn vẹo nông nỗi. Nguyễn Điểm cái này nhị hôn lão bà dám cùng ca ca ta hôn môi, ta liền đập nát nàng miệng. Nàng tốt nhất đừng đem nàng đen đuổi truyền tới chúng ta ca ca trên người, bằng không ta liền giết nàng không bắt đầu quay Nguyễn Điểm liền cho ta làm yêu. Còn làm đại nữ chủ ngọc đẹp. An phận điểm tra ngươi còn cấp điểm ánh mắt, đưa điểm tỳ, không an phận trực tiếp chúc này bộ kịch thai chết trong bụng, vinh viễn khai không cơ, dù sao chúng ta ca ca lại không thiếu này một bộ. Võ hiệp hiến, đại nữ chủ nói ra đi cười chết đâu. Nguyễn Điểm đoàn đội chớ có sử thủ đoạn, một phen đại nam chủ chắc chắn không tiếp thu được liền đi tự sát. Đây là Nguyễn Điểm đóng phim lần đầu con mẹ nó gặp được như vậy hung nam chủ phấn. Ma huyễn chính là Cái kia nàng còn không có gặp qua nam chủ, giống như còn ở cổ vũ fans hành vi. Mỗi ngày đều ở đấy bồ trong fan club phát thượng tam câu nói, sớm an bảo bảo các ngươi vất vả cùng với ngủ ngon. Nguyễn Điểm cảm thấy nàng có thể là đụng phải cao thủ. Đối phương tựa hồ lai lịch không nhỏ, nàng trước tiên cảm nhận được tuyệt địa cầu sinh không khí. Bất quá không quan hệ, Nguyễn Điểm cũng là cái sát gà vương giả. Chương 44 Chương 44 Chương 44 Nguyễn Điểm thứ 6 đến chủ nhật đều phải đi thu ta cùng bạn cùng phòng nhóm hàng ngày, thứ 2 đến thứ 5 phải đi thượng hình thể khóa. Võ hiệp kịch cùng bình thường cổ trang kịch lại không quá giống nhau, có không ít đánh võ diễn, đối thân thể tố chất yêu cầu so cao, thả đánh võ động tác đối diễn viên bản lĩnh cũng có nhất định yêu cầu. Nguyễn Điểm mỗi ngày ngồi xe đến đoàn phim huấn luyện căn cứ luyện hình thể, đoàn phim trừ bỏ Nguyễn Điểm còn lại đều là một đám tiểu trong suốt, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ, thái độ nghiêm túc. Chỉ có Nam Chủ từ đầu đến cuối đều không có lộ quá mặt cũng chưa từng tham gia tập huấn nguyễn điểm nội tâm thản nhiên dâng lên một loại chân thành hâm mộ khó trách mọi người đều tranh nhau cướp muốn đi đương hậu trường ra, loại này muốn tới thì tới không nghĩ tới liền không tới thái độ tốn một đám thả vị này nam diễn viên còn có thể làm được vô phùng tiến tổ mặc kệ hắn kịch phát cỡ nào ranh hoành liệt liệt đều không ngại ngại hắn tiếp tục diễn nam chủ võ chỉ lão sư đối nguyễn điểm rất là nghiêm khắc nguyễn điểm không có bất luận cái gì vũ đạo đấy, lần đầu tiên áp chân thời điểm đau nước mắt hoa hứa ra mặt khác diễn viên chính quy xuất thân hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm đáy áp chân nhịn một chút cũng liền đi qua nguyễn điểm sinh sôi chịu đựng nước mắt không kêu ra tới đầy đầu mồ hôi lạnh võ chỉ lão sư sắc mặt sơ qua hòa hoãn thấy tiểu cô nương có thể chịu khổ nói chuyện ngự khi đều so với phía trước hảo điểm về nhà nhớ do muốn kéo kéo gân bằng không ngày hôm sau chân sẽ đau chịu không nổi nguyễn điểm ngao hai tiếng cảm ơn lão sư nhắc nhở buổi chiều huấn luyện sau khi chấm dứt Nguyễn Điểm một thân mỏi mệt bò lên trên giang Lily li xe, nàng còn có một cái điện ảnh kênh phỏng vấn không có làm. Không muốn người biết kíp nổ kỳ nghỉ hè đường, ly hạ ánh còn có hơn nửa tháng thời gian, mấy ngày này, điện ảnh diễn viên Trinh có thể nói là đều ra hết nổi bật. Phỏng vấn mời một cái tiếp theo một cái, giang Lily li không có toàn tiếp, mà là chỉ trừ mấy cái chủ lưu truyền thông cập đài truyền hình phỏng vấn. Nguyễn Điểm lười nhác dựa vào lưng ghế, ngáp một cái, sau đó nói, Lily. Li. Ta cảm thấy lần này ta có cái trận đánh ác liệt muốn đánh. Giang Ly biên lái xe biên cùng nàng nói chuyện, ngươi bị mặt khác tiểu diễn viên khi dễ. Nàng lại tiếp theo nói, không phải, ta ngọn, ngươi làm rõ ràng ngươi hiện tại là hồ bức trung đình lưu, danh khí không ngươi đại giống nhau ở nan vạ xử lý, không cần khách khí. Nguyễn Điểm nói, không phải, ta nhân duyên hào đâu, đoàn phim mặt khác diễn viên đều rất thích ta. Vậy ngươi gì ra lời này? nay kịch nam chủ cho tới hôm nay cũng chưa xuất hiện, ta xem hắn là chuẩn bị không đề cập tới trước huấn luyện trực tiếp tiến tổ, hắn giống như rất lợi hại bộ dáng. Giang Ly Ly hỏi thăm quá đối phương địa vị, người nọ tuổi còn nhỏ tính tình lại cũng không nhỏ, từ trục đệ nhất bộ diễn khởi xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ cho người ta làm quá xứng. Xuất đạo liền leo lên công ty nữ lao bản, nghiêm nhiên là tìm ổn hậu trường. Từ người này tự mình kết cục xé phiên thời điểm, ta liền nhìn ra hắn không phải cái cái gì thứ tốt. Nguyễn điểm hướng trong miệng tắt cái su kem, vừa ăn vừa nói, làm hắn xé đi định đồ tốt cũng sẽ không lại thay đổi trên hợp đồng thiêm rõ ràng minh bạch nên là ai chính là ai tới rồi đài truyền hình đại lâu điện ảnh kênh nhân viên công tác đã giá hảo máy móc chính thức bắt đầu phỏng vấn trước bỗng nhiên có người gõ gõ phòng phát sóng cửa kính người nọ toát ra cái đầu nhỏ vài vị lao sư trước đỉnh một chút nguyễn điểm lao sư phèn cho chúng ta trong văn phòng người tặng buổi chiều trà cùng điểm tâm ngọn đây là nguyễn điểm fan club lần thứ hai cho nàng tiếp ứng giai đoạn trước góp vốn chút mấy vạn đồng tiền hội trưởng tự hành ứng ra mấy vạn đồng tiền ở biết nguyễn điểm hành trình sau trước tiên chuẩn bị tốt tiếp ứng vật phẩm buổi chiêu trà cùng điểm tâm ngọt đều là xa hoa nhà an đính tốt nhân viên công tác nhóm nghe mùi hương cũng cảm thấy có chút đói bụng phỏng vấn phóng viên thẳng khen nói nguyễn lao sư ngươi phèn thật là có tâm quá khách khí lạp nguyễn điểm trong lòng toát ra tư tư tiểu cao hứng đã kiêu ngạo lại vui vẻ nàng nói các nàng vẫn luôn đều làm thực hảo người cũng thực hảo phía trước như vậy lãnh thiên còn đi hiện trường cho nàng tiếp ứng An Điểm Đầu Ngọn. Phóng viên cùng camera liền bắt đầu làm chính sự. Phỏng vấn bản thảo đề Cương Nguyễn Điểm trước tiên xem qua. Những cái đó vấn đề nàng trong lòng cũng sớm đã có đáp án. Toàn bộ phỏng vấn xuống dưới, tiết kiệm sức lực và thời gian, có nội dung cũng có chiều sâu. Sắp đến cuối cùng, phóng viên bỏ thêm vừa hỏi Nguyễn Lão Sư, thế ngươi phền hỏi một chút, phía trước đóng máy Tiên duyên đại khái khi nào sẽ thượng tuyến đâu? Hiện nay Tiên Hiệp đề tài đại nhiệt, Nam Chính lại là lừng lẫy nổi danh thực lực phái, nhón chân mong chờ phền cũng không ít. Nguyễn Điểm bản thân cũng không biết đâu, tiên duyên công tác trong đàn đã sớm không có tin tức, phía trước xem đạo diễn bằng hữu vòng còn ở chế tác hậu kỳ giữa, tuy nói đoàn phim là chuẩn bị đuổi kịp nghỉ đông đương, nhưng nếu là hậu kỳ đặc hiệu không có làm hảo, nghỉ đông cũng không nhất định có thể thượng. Nàng nghĩ nghĩ, hướng Bảo Hiểm Điểm nói, chờ đến hậu kỳ làm tốt, liền nhanh, hy vọng fans các bằng hữu năng lực tâm chờ đợi. Phóng viên kết thúc công việc sau, còn cùng nàng cùng nhau hợp ảnh. Phóng viên cảm thấy Nguyễn Điểm so giống nhau Tiểu Minh tinh hảo hầu hạ nhiều cơ hồ là hỏi gì lắm đấy đối đề cương thượng vấn đề cũng không có ken cá cho canh rất phối hợp các nàng làm người có lễ phép lại hòa khí cười rộ lên còn thực thảo hỉ phóng viên nghĩ thầm về nhà lúc sau cấp nguyễn điểm bản thảo viết xinh đẹp chút lớn lên xinh đẹp còn có kỹ thuật diễn tính cách khiêm tốn không ném đại bài diễn viên nên đỏ tía đi ra đài truyền hình đại lâu sáng sớm liền đen nguyễn điểm ở đài truyền hình cửa thấy hoài mạc hắn tự hồ là cố ý ở dưới lầu chờ đợi thật lâu nguyễn điểm cơ hồ đều sắp quên người này lần trước gặp mặt vẫn là ở đại hoành quốc khách sạn hoài mạc xuyên kiện sơ mi trắng bình thường quần áo học sinh giả thực dễ dàng khiến cho người buông cảnh giác nguyễn điểm lại không có biện pháp lại đem hắn trở thành cái yêu cầu đồng tình cùng quan ái đệ đệ hoài mạc trước mở miệng nói ngọt ngào trong khoảng thời gian này phòng thí nghiệm có chút vội ta cũng chưa không tới tìm ngươi nguyễn điểm sau này lui một bước ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này hoài mạc trầm mặc nghiêm túc tự hỏi một phen hỏi ngược lại rất khó tra được sao hắn cười rộ lên gương mặt hai bên má lún đồng tiền lược hiện thanh thuần gương mặt này thượng tươi cười cùng nguyễn điểm lần đầu tiên thấy hắn không có gì khác nhau nhưng nguyễn điểm mẹ nó thật sự khởi nổi ra gà đứa nhỏ này giống như mạch não cũng không quá bình thường hoài mạc làm bộ thực đáng thương bộ dáng ta còn không có ăn cơm chiều đâu nguyễn điểm trầm tư một lát sau đó đi đến bên đường bán nướng khoai bán hàng rong thượng mua một khối vừa thơm vừa mềm khoai lang đỏ đưa cho hắn cho ngươi ta về trước ra. Lúc này không đi, càng đại khi nào. Nguyễn Điểm Tử biết Hoài Mạc thân phận thật sự sau, liền không quá nguyện ý cùng hắn lại tiếp tục tiếp xúc. "Này tiểu hài tử." Thâm Tư nhưng trầm. Hoài Mạc tựa hồ nhìn ra nàng mâu thuẫn, đống nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, cằm đáp ở nàng vai cổ bên trong, "Ngươi nhớ rõ phải hảo hảo nghỉ ngơi." Hoài Mạc thực hiểu đúng mực, trong chớp mắt liền buông lỏng tay ra. Cách đó không xa Giang Lily li xem vội muốn chết. Có phải hay không tuổi trẻ tiểu đệ đệ đều như vậy hồ? Trước công chúng đi lên liền ấp ấp ôm ôm. Nếu bị chụp tới rồi nhưng làm sao bây giờ? Giang Li Li thậm chí đều nghĩ kỹ rồi sẽ lên hot xệ ợp đề tài. Nguyễn Điểm tương lai đỉnh lưu chi lộ chịu khổ chém eo. Cũ ái tân hoan chi Nguyễn Điểm bên người tiểu chó săn không ngừng. Túi chào liền túi chào tiếp theo cái càng oan. Lên xe sau, Nguyễn Điểm thở ngắn than dài, trước trang bị kính, nàng nói, đáng tiếc hoài mạc là cái đệ đệ, ta không đành lòng đùa bỡn hắn cảm tình. Giang Li Li ha hả cười hai tiếng. Ngươi dám chơi hoài gia vị này ruột thị tổ tông, ta xem ngươi cũng là không muốn sống nữa. Nguyễn Điểm chỉ từ người khác trong miệng biết được hoài mạc lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật sự tích, chính mình chưa bao giờ tự mình cảm thụ quá. Mới đầu cảm thấy hắn là cái xui xẻo đáng thương hài tử, sao lại sao, cảm thấy hắn tâm lý giống như cũng không quá bình thường. Hoài mạc thực đáng sợ sao. Giang Ly Ly cảm thấy Nguyễn Điểm trong mắt hoài mạc cùng nàng kiến thức quá cái kia liền không phải cùng cá nhân. Nàng chấm ngâm nói, là cái lục thân không nhận tàn những người. Cha mẹ lễ tang đều thành hoài mạc thanh lý môn hộ nơi. Giang Ly Ly cảm thấy Nguyễn Điểm thể chất cũng là thảm, bên người nam nhân toàn là chút yêu ma quỷ quái, chọn không ra một cái bình thường. Tới gần 10 giờ tối, Nguyễn Điểm mới đến ra. Nàng hàng xóm ở nàng nghỉ ngơi phía trước, ấn hai lần chuông cửa, Nguyễn Điểm vốn định đương cái mắt điếc thai ngơ kẻ điếc. Nghe hà ấn chuông cửa người kiên nhẫn lâu dài, có không bỏ qua dấu hiệu. Nguyễn Điểm chịu đựng hỏa khí mở cửa, trên xe lăn nam nhân lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng xem. Cao quý lành diễm phun ra mấy chữ, ta phát sốt, ngươi đi giúp ta mua điểm dược. Nghe không giống như là ở cầu người, ngược lại càng giống đang nói ngươi cho ta nhanh lên đi tìm chết linh tinh nói. Tần ngộ sắc mặt thực sự không quá bình thường, môi sắc nhạt nhẽo, khí sắc suy yếu, giống như hắn ho khăn cũng còn không có hảo. Nguyễn điểm che ở cửa, ngươi có bảo tiêu. Hắn mỗi lần ra cửa đều phải mang lên kia hai liệt khí chàng cường đại hắc ý gì bảo tiêu đâu. Nàng là tần ngộ người hầu sao. Hắn rốt cuộc nơi nào tới mặt đúng lý hợp tình đến loại trình độ này a?" Tân Ngộ mặt vô biểu tình nói, bọn họ đều tan tầm. Thấy nàng không nói một lời, Tân Ngộ tiếp theo nói, "Ngươi không phải không nghĩ thấy ta chết?" Phát sốt sẽ không chết người ca ca. Nguyễn Điểm xoay người, đi phòng ngủ hòm thuốc tìm ra dự phòng thuốc hạ sốt, từ phòng ngủ đi ra ngoài, phát hiện người nào đó đã nên ngang vào nhà, ngồi ở phòng khách. Nguyễn Điểm đem dược ném cho hắn, chạy nhanh lăn. Tân Ngộ không chút sức mẻ, đem dược nhẹ nhàng gác ở một bên. Hán trợ đặt câu hỏi, ngươi gần nhất cùng Tần Ngạn quan hệ thực hảo. Tần Ngạn cơ hồ mỗi ngày đều ở bằng hữu trong giới phát Nguyễn Điểm ảnh trụ. Bị che chắn Nguyễn Điểm đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tỏ vẻ, còn hành đi. Tần Ngộ giống như cháy hòng đầu, đông nhiên chế trụ cổ tay của nàng, tới gần nàng mặt, ngươi thật lâu trước kia nói qua thích thẩm xá gương mặt kia, đúng không? Nguyễn Điểm giống như là nói qua loại này lời nói, nàng không quá tự tại né tránh gương mặt. Tần Ngộ lại hỏi, đó là ta đẹp, vẫn là hắn đẹp? Diêu nàng đi phát sốt người bệnh vì sao không thể ngừng nghỉ một ít nguyễn điểm vô tình nói hắn đẹp nàng không hề để ý bổ đao thẩm xá so ngươi đẹp nhiều tần ngộ thực không cao hứng nở nụ cười hắn chịu đựng cổ họng toát ra ngựa ý hắn nói chính là thẩm xá không thích ngươi mà ta đối với ngươi là không giống nhau nguyễn điểm cảm thấy tần ngộ ở đánh rắm thẩm xá chỉ là đơn thuần lạnh nàng không cho nàng bất luận cái gì hy vọng chính là những cái đó năm tần ngộ chỉ là đem nàng trở thành cái ngoạn vật Tâm tình hảo liền đậu đậu nàng, cho nàng mua hai thuốc không thế nào xinh đẹp giá rẻ hoa khô, tâm tình không tốt thời điểm, liền lấy khi dễ nàng làm vui. Có một hồi, Nguyễn Điểm ở tiệm trà sữa làm trà sữa làm tay đều phải chặt đứt. Nàng làm một ly, hắn mua một ly, sau đó ném vào thùng rác. Nguyễn Điểm nghĩ đến răng ly ly rất nhiều lần đều nói, tân ngộ thích nàng, này không phải thích, mà là bệnh trạng, không bình thường tìm kiếm tồn tại cảm. Nguyễn Điểm kéo kéo khoe miệng, từ cao trung đến bây giờ tần ngộ dùng thẩm xá không thích nàng chuyện này cười nhạo quá nàng rất nhiều lần nàng nâng nâng mắt có chút đắc ý đối tần ngộ nói chính là thẩm xá gần nhất giống như yêu ta khóc la cầu ta tha thứ nàng đâu nàng không có nói dối thẩm xá ngày đó đức hạnh từ trên xuống dưới đều viết hắn biết vậy chẳng làm bốn cái chữ to tần ngộ cứng họng không tiếng động thật lâu sau lúc sau trả lời lại một cách điểm ai ta đây gọi điện thoại chứng thực một chút hảo tính hắn tàn nhẫn nguyễn điểm phi thường khách khí thỉnh hắn lăn ra chính mình ra môn thứ ba nguyễn điểm còn phải tiếp tục đi đoàn phim khởi động máy trước tập huấn ngàn hô vạn gọi thủy ra tới nam diễn viên cưới một chiếc hắc bảo mã bị em đút tới hiện trường một thân hàng hiệu không nói đồng hồ thượng còn khảm đầy kim cương cả ngươi chính là cái loại này ta thực quý mạc ai láo tử khí tràng ở hiện trường nhà làm phim hướng những người khác giới thiệu hắn đến phiên nguyễn điểm cùng hắn bắt tay thời điểm hắn nâng nâng mí mắt biết rõ cố hỏi ngươi ai à ta là ngươi thân cha nguyễn điểm cười hì hì nói ta là tạ văn chuyện này bộ kịch một phen đại nữ chủ diễn viên nguyễn điểm một phen đại nữ chủ năm chữ có thể đem đối phương ống phổi đều cấp chọc thủng vương bạch nguyên mặt đỏ lại thành giống biến sắc mặt dường như rất là xuất sắc hắn hừ lạnh một tiếng không tình nguyện cùng nàng nắm tay sau đó làm cho mọi người đối mặt trợ lý nói nhanh lên dùng nước khoáng đem tay của ta tẩy tẩy đều ô uế âm dương quái khí cũng không biết ở châm chọc ai nguyễn điểm yên lặng bổ đao, sắc thật ô uế Móng tay phùng còn có bùn đen đầu. Này chỉ do là Nguyễn Điểm ở lung tung lo nói. Vương Bạch Nguyên cả người khí đều mau tại chỗ nhảy lấy đà, ngón tay run, vươn bàn tay dừng ở giữa không trùng, thiếu chút nữa liền phiến đi qua. Trợ lý tay mắt lanh lẹ ấn xuống hắn cánh tay, ca. Ca không được ca. Nguyễn Điểm cũng không phải là bọn họ trước kia có thể tùy tiện khi dễ tiểu trong suốt, này một cái tát đi xuống, lập tức phải lên đầu đề. Nguyễn Điểm kinh ngạc. Hắn còn sẽ động thủ đánh người sao? Vương Bạch Nguyên dừng tay nhưng người trải qua nguyễn điểm vai cắn răng uy hiếp nói ta phèn sẽ không bỏ qua ngươi nguyễn điểm chỉ đương hắn thả cái rắm vương bạch nguyên chính là ở thấu cái náo nhiệt mang theo chính mình nhiếp ảnh ra bãi chụp mấy tấm hình thể rèn luyện ảnh chụp chuẩn bị tốt phát thông bản thảo vương bạch nguyên đại đệ cũng là cái làm tình thấy nguyễn điểm ở luyện tập điếu uy đi áp xoay vòng vòng mơ hồ cũng có tưởng đi lên tâm tư nguyễn điểm nói rất đơn giản ngươi không được sao vương bạch nguyên bị nàng chọc giận không nói hai lời cũng thượng uy áp muốn một hai phải võ thuật chỉ đạo dạy hắn xoay quanh chơi kiếm động tác sau đó hắn liền treo ở giữa không trung lung tung xoay mười mấy vòng đầu vóc choáng váng khống chế không được phương hướng cùng động tác cũng dừng không được tới a a a cứu mạng a họ nguyễn chờ ta xuống dưới ta liền giết ngươi mọi người luống cuống tay chân đem hắn từ dây thép giải cứu xuống dưới hắn hùng hùng hổ hổ thanh âm không ngừng truyền tới nguyễn điểm trong hai đêm đó lưu lượng không cao tiểu hồ diễn đàn đã lâu xuất hiện nguyễn điểm liêu hôm nay phân dư Tạ văn chuyện nam nữ diễn viên chính tập huấn hiện trường sẽ bức, xem ra ngày sau bắt đầu quay, có rất nhiều dưa nhưng ăn. 1L, hậu trường giả vs. hậu trường giả, Nguyễn tỷ hẳn là càng tốt hơn. 2L, Vương Bạch Nguyên là gia nam truyền thông Hoàng Thái tử A, xuất đạo liên lực phủng tồn tại, hắn cùng Nguyễn Điểm, đây là cái gì ma huyễn phối hợp ha ha ha ha 3L, Nguyễn Điểm dám cùng ông Bạch Nguyên xé, ta xem nàng là chán sống. 4L, Nguyễn tỷ sơ lầy, Hoàng Quý Phi bài mặt không thể thua làm chết ông Bạch Nguyên. 5L, Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Thái Tử, hiệu chết về tay ai, rửa mắt mong chờ. 6L, Nguyễn Tỷ Hướng, tỷ một ngày bất tử ngươi chờ đều là tiện tỷ. Chương 45 chương 45 Chương 45 Vương Bạch Nguyên mới từ dây thép xuống dưới, cung eo khắp nơi ở tìm thùng rác, tay vịn cung cửa, ghé vào thùng rác biên đại phun đặc phun ra lên. Hắn cả đời này đều quá xuôi gió xuôi nước, vào đại học khởi chính là nổi danh giáo thảo. Tốt nghiệp sau rửa gương mặt này mê hoặc công ty lao bản, còn không có chịu quá loại này bị khuất. Vương Bạch Nguyên người này không cảm thấy chính mình lương rửa nữ lao bản thích có cái gì đáng xấu hổ, hắn chính là dài quá như vậy trường xuất sắc mặt có biện pháp nào. Hắn chính là làm cho người ta thích hắn cũng thực bất đắc gì đâu. Huống hồ, mọi người đều là dựa vào mặt tăng cơm, phân cái gì đắt rẻ sang hèn. Đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, quá làm kiêu. Phun xong lúc sau, trợ lý vội vàng cho hắn đệ thượng nước khoáng vương bạch nguyên xúc miệng lúc sau đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyễn điểm gương mặt kia hắn một chân đá ngã lăn chân biên băng ghế lạnh a thanh phóng lời nói nói từ hôm nay trở đi ta cùng ngươi thế bất lưỡng lở, ta muốn tra tấn chết ngươi ngươi chờ xem nga khoác nguyễn điểm thực không cho mặt mũi, nga tổng sản xuất ở hiện trường một cái đầu hai cái đại hai bên trái phải đều không hào đắc tội chỉ phải mở một con mắt nhắm một con mắt theo bọn họ hai chỉ cần không nháo ra đại tin tức có chút cọ sát đều không thể tránh được Nguyễn Điểm cùng tổ trợ lý xem bất quá mắt, nhỏ giọng nói: "Vương lão sư như vậy khi dễ người không hảo đi." Tuy rằng, Vương Bạch Nguyên phun xong lúc sau sắc mặt khôi phục như thường, giơ giơ lên cằm, vênh váo tự đắc đánh gãy nàng lời nói, nói: "Đừng cùng ta tất tất nhiều như vậy, ta hiện tại chính là ỷ vào chính mình như bức rầm rầm hậu trường, ỷ vào Nguyễn Điểm không đủ hồng khi dễ nàng, các ngươi có thể thế nào?" Vương Bạch Nguyên đi không đổi tên ngồi không đổi họ, khi dễ người đều là Quang Minh chính đại khi dễ. Toàn thế rồi hắn truy điếu Không tiếp thu phản bác, Nguyễn Điểm đã thật lâu chưa thấy được dựa hậu trường còn dựa vào như thế kiêu ngạo người. Nàng thế nhưng sinh ra đây là một kiện thực quang vinh sự tỉnh đáng sợ ý tưởng. Vương Bạch Nguyên hấp tấp tới, lại nên ngang rời đi. Nguyễn Điểm không đem hắn đương hồi sự, tiếp tục luyện tập điếu bị áp, trung gian đầu gối khai tới rồi trên mặt đất, tím tím xanh xanh, nhìn thực do người, chờ tới rồi chạm vạ Nguyễn Điểm mới từ sân huấn luyện mà đánh xe về nhà. Khập khiễng thượng thang máy, Nguyễn Điểm đã thói quen ở cửa nhà thấy thẩm xá người này bất quá hôm nay nguyễn điểm trong lòng phá lệ trột dạ không phải là tần nộ cái này kẻ điên thật sự cấp thẩm xá gọi điện thoại chứng thực đi hai người trầm mặc tương đối thẩm xá trước mở miệng nói ta có chuyện vẫn là tưởng xác nhận một chút nguyễn điểm theo bản năng há mồm hỏi chuyện gì thẩm xá ngón tay thật xinh đẹp mảnh khảnh trắng nón móng tay cái đều tu bổ chỉnh chỉnh tê tê hắn vươn tay chế trụ nguyễn điểm cái óp khom lưng túi đầu ngậm lấy nàng mềm mại bên ngôi nguyễn điểm mập bức sau đó trở tay chính là một cái tát thẩm xá mặt bị nàng đánh oai qua đi rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn rừng ở hắn trắng non sườn mặt thượng hắn bị đánh cũng không sinh khí như là không thèm để ý này một bạc hai. nguyễn điểm đánh xong này một cái tắt sau chính mình cũng sửng sốt đã lâu nàng không cấm muốn vì chính mình dũng sĩ hành vi cảm thán một câu nguyễn điểm ngư bức thẩm xá dùng lòng bàn tay xoa xoa khoe miệng hiện tại ta có thể xác định lúc trước cái kia đem hắn bối đến trong sân động vì hắn sửa ấm người chính là nguyễn điểm nguyên lai like rất sớm phía trước Hắn cũng đã thân quá nàng. Nguyễn Điểm. Thẩm xa tiếng nói thấp thấp, chơi xuân lần đó, là ngươi giúp ta, đúng hay không? Nguyễn Điểm trầm mặc, rồi sau đó phản bác nói, không phải ta, ta không có, đều là Chu tiểu kiểu làm. Ngươi đi tìm nữ chủ đi. Không cần lại đến quấn lấy nàng hoa. Thẩm xa nhấp thẳng khoe môi, tiền đồ nhân quả, đến hôm nay, đều là báo ứng. Hắn cũng không trong sạch. Hắn xấu xa âm ú tâm tư đều đối phó tới rồi Nguyễn Điểm một người trên người. Nếu thẩm xá thật sự ở cao trung thời điểm quyết đoán dứt khoát cự tuyệt Nguyễn Điểm, nàng cũng sẽ không chống đỡ lâu như vậy cũng chưa từ bỏ. Thẩm xá biết nàng đối chính mình thích có bao nhiêu sâu, cố ý treo nàng, mỗi lần đều sẽ nhận lấy lễ vật, song việc lại ném. Hắn là cái ngụy quân tử, cũng là cái chân chính đê tiện đồ vô sỉ. Thẩm xá lần này rốt cuộc đem lần trước chưa nói xong nói ra khẩu, Nguyễn Điểm. Hắn nói, chúng ta hợp lại đi. Nguyễn Điểm cùng bị xét đánh trúng giường như dại ra tại chỗ. Gì? sự tình như thế nào phát triển trở thành như vậy đâu này kịch bản không đúng lắm nguyễn điểm cảnh giác ven tường nhích lại gần ngượng ngùng cười kia vẫn là không được đi thẩm xa giống nghe không hiểu tiếng người lo chính mình nói ta có kiên nhẫn chờ ngươi hồi tâm chuyển ý xong rồi thẩm xa kiên nhẫn nguyễn điểm lĩnh giáo qua không ngừng một lần phương diện nào đó mà nói bọn họ hai người quật cường lên cố chấp trình độ không phân cao thấp có thể trầm hạ tâm cùng ngươi háo đến chết cái loại này không nghĩ tới tình yêu này ly rượu ai uống đều đến say thẩm xá như vậy cao quý lãnh diễm đại thiếu ra đều không ngoại lệ nguyễn điểm lặng im vài giây không như vậy khách khi nói thẩm xá ta cũng thực cố chấp. từ ký tên lấy chứng thời khắc đó khởi nàng cùng thẩm xá liền không có bất luận cái gì hòa hảo khả năng hôm nay lúc sau thẩm xá một sửa ngày xưa điệu thấp khiêm tôn tác phong thường xuyên ở công chúng ngôi cao thượng điểm tán nguyễn điểm ưỡi bù liền sợ người khác không biết bọn họ dẫu liệ ngó ý còn vương tư lòng trong nháy mắt không muốn người biết đã ở dạp chiếu phim hạ ánh cùng lúc đó bộ điện ảnh này được đề cử năm nay quốc gia điện ảnh thưởng nhiều hạng vinh dự bao gồm tốt nhất đạo diễn tốt nhất phim truyện tốt nhất nữ chủ cùng tốt nhất nữ xứng bốn hạng giải thưởng lớn quốc gia điện ảnh thưởng là nhất có quyền uy cùng phân lượng giải thưởng nguyễn điểm tiểu màn ảnh sơ thí ngưu đao, liền bộc lộ tài năng sắt ra trung đây, được đề cử tốt nhất nữ xứng mặt khác diễn viên trừ bỏ hâm mộ còn có chút lên men như thế nào nàng mệnh liền như vậy hảo chính thức diễn này mấy bộ diễn trước nay không phát quá giống cầm sảng văn nữ chủ kịch bản điện ảnh thưởng nữ vai phụ trục kịch liệt chém giết đến thảm thiết nông nỗi hơn một ngàn bộ điện ảnh chỉ chọn lựa bốn cái nhập vây giả mỗi một vị đều là người xuất sắc chung người xuất sắc cuộc đua kịch liệt quốc gia điện ảnh thưởng cùng nguyễn điểm phía trước lấy quá phim truyền hình tốt nhất nữ xứng thực không giống nhau điện ảnh trời sinh liền so phim truyền hình cao quý điện ảnh diễn viên cũng cam chịu so phim truyền hình diễn viên giả vị muốn đại Cái này một năm một lần toàn dân đều ở quan vọng giải thưởng, có thể nhanh chóng khai hỏa mức độ nổi tiếng, thả ở quần chúng trung lưu lại ấn tượng tốt. Nguyễn Điểm cơ hồ là sở hữu giải thưởng trung nhập vây giả tuổi nhỏ nhất người, cũng là người xem nhất xa lạ gương mặt. Trình đạo biết chuyện này sau, cố ý cho nàng gọi điện thoại chúc mừng nàng, hơn nữa tỏ vẻ nói chính mình tân điện ảnh đã bắt đầu ở viết kịch bản, nếu thích hợp nói, sẽ thỉnh nàng đi thử kính nữ chính. Nguyễn Điểm có điểm đốc. Đại đạo diễn điện ảnh nữ xứng đều đã là xé ngươi chết ta sống mới có thể bắt được tay. Nàng cư nhiên còn có cơ hội đi diễn nữ chủ sao. Nguyễn Điểm vui tươi hớn hở đáp ứng xuống dưới. Chờ đến thứ 6, còn phải tiếp tục đi lục nàng tổng nghệ, bốn kỳ phát sóng trực tiếp tích lũy xuống dưới. Nguyễn Điểm nhân khí đại trướng, nàng cùng tần ngạn CP ẩn ẩn có quốc dân CP xu thế. Tiết mục tổ cũng cố ý vô tình cắt nối biên tập đường điểm tới lang C. Dạ tỉnh sáng tạo cao. Phong pháp sóng trực tiếp nhân số cùng đánh thưởng cũng đều toàn bộ phá kỷ lục. Tần ngạn ấy bù hạ bình luận thuần một sắc. Nếu hai người các ngươi kết hôn, nhất định phải công bố đại chúng A. Hy vọng hôn sau tần ngạn vẫn là đối tỷ tỷ tốt như vậy. À, các ngươi đến lúc đó lại ra một cái sau khi kết hôn hàng ngày cùng ba ba đi đâu vậy đi. Tần ngạn không chỉ có xem qua phảng phất cắt nối biên tập ra phấn hồng phao phao video, còn tự mình bảo tồn phát đến bọn họ vài người trong đàn, to gan lớn mật, ta cảm thấy nguyễn điểm không xứng với ta. Cái này ma huyến đàn, là tần ngạn cái này không có đầu hóc người kiến. Không chỉ có có thẩm xá, tần nộ cùng hứa cảnh, còn có hắn ái mộ đã lâu nữ thần Chu Tiểu Kiều. Nguyễn Điểm thấy Chu Tiểu Kiều hẹ chặt chân dung, không hề nghĩ ngợi trực tiếp lui đàn. Nàng lui một lần tần ngạn kéo một lần, bất khuất kiên cường, lệnh người vô ngữ. Nguyễn Điểm cười lạnh hồi, đảo truy ta người một bàn tay đầu ngón tay đều đếm không hết. Người tình cái gì? Cút đi. Tần ngạn không có một chút cái này đàn là tu la chàng hiện trường tự giác Ta cũng sẽ không truy ngươi, thích ngươi người là ta ca. Mới vừa phát ra tới đệ nhất phút, tần ngạn còn không có nhận thấy được bất luận cái gì không đúng. Chờ đến đệ nhị phút, hắn tựa như cái bị thiêu cái đôi miêu, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, lập tức rút về này tin tức. Hệ chặt đàn như vậy yên lặng. Tần ngạn cảm thấy chính mình ly chết không xa. Liền, hắn ca mơ ước bạn tốt thê tử nhiều năm như vậy. truyền ra đi, giống như thật sự có điểm cầm thú. Vào lúc ban đêm, nguyễn điểm cùng tần ngạn cp siêu thoại bị người cấp tận diệt năm mươi vạn xếp hạng đệ nhất giếng trời siêu thoại nói không liền không vừa thấy chính là đoàn đội kết cục bút tích ở cờ tf kêu trời khóc đất ra không có thời điểm có người phát hiện giống như không ngừng bưng này một cái trời nắng cp cùng thẩm nguyễn vợ chồng siêu thoại cũng bị bưng cắt nối biên tập video vê tốt ảnh chụp trong một đêm cái gì đều không dư thừa tần ngộ làm sạch sẽ lưu loát vốn là ở sinh bệnh tần ngộ tính tình liền càng kém tần ngạn còn một hai phải ở lão hổ cần thượng rút mao động thổ trên đầu thái tuế tần nộ không sợ bị người biết hắn thích nguyễn điểm húng chi thẩm xá chưa chắc liền nhất định không biết khi đó hắn đối nguyễn điểm biểu hiện ra khác thường bất đồng hắn không tin thẩm xá không hề có cảm giác mùa xuân đại hội thể thao nam nữ hai người tổ hợp tiếp sức chạy nguyễn điểm sốt cao té xỉu ở trên sân thi đấu thẩm xá lúc ấy là nàng cộng sự đôi tay cắm túi lười biếng đắm chìm trong dưới ánh mặt trời hắn nói a ngộ Ngươi kêu cá nhân đem nàng ôm đến phòng y tế đi thôi, nếu ta ôm, nàng tỉnh lại sợ là sẽ nghĩ nhiều, ta không nghĩ chọc cái này phiền thoái. Tân Ngộ cái gì cũng chưa nói, túi người không lưng, tự mình đem té xỉu thiếu nữ ôm vào trong ngực. Thẩm xa giơ giơ lên mi, cũng không giống như giật mình. Tân Ngộ đã không nghĩ ẩn nhẫn, khắc chế đến cuối cùng liền sẽ là cực đoan điên cuồng. Hắn đối phía sau bí thư, lạnh giọng phân phó nói, cấp tạo vãn chuyện nhà làm phim gọi điện thoại, bất luận là cùng nam chủ vẫn là nam sướng. Ta đều không cho phép có bất luận cái gì thân mật diễn, làm hắn nhìn làm. Bí thư lập tức đi làm, mồ hôi lạnh sầm sầm. Nguyễn Điểm không quan tâm này đó lung tung rối loạn sự, nàng vội đến liền ngủ thời gian đều mau đã không có. Lục song tân một kỳ tổng nghệ, liền lại mã bất đình để tiến tổ. Nguyễn Điểm không nghĩ tới, tạ vãn chuyện khởi động máy ngày đầu tiên. Nàng liền cùng ông Bạch Nguyên đánh nhau rồi. Là thật sự đánh nhau rồi. Ác marketing cùng trong nghề tin nóng nhân sĩ, thu được phong thời điểm cũng là ta con mẹ nó thật không dám tin hoảng sợ biểu tình. Chương 46 chương 46 Chương 46 Tạ văn chuyện điệu thấp khởi động máy, làm cái giản tiện khởi động máy nghi thức, ngay sau đó bắt đầu quay, ở thủ đô điện ảnh bên trong thành cập vùng ngoại ô vùng núi lấy cảnh. Bắt đầu quay ngày đầu tiên, tổng cộng 2 chàng diễn. hai chàng đều là nguyễn điểm cùng ông Bạch Nguyên vai diễn phối hợp. Vương Bạch Nguyên bên người có 4-5 cái trợ lý bồi, chuyên môn phụ trách bưng trà đổ nước việc vặt vãnh. Còn có người ở bên cạnh giúp hắn họa phải nhớ đến lời kịch. Hắn không giống như là tới diễn kịch, nhưng thật ra càng giống khách du lịch. Đạo diễn bọn họ đối với Bạch Nguyên cũng thực khách khí, mọi người đều là ra tới kiếm ăn, đã không như vậy tích cực. Đội trên đạp dưới, lĩnh loạt loại này hướng gió ở giới giải trí bị phóng đại không ngừng gấp 10 lần. Một đám đều là đôi mắt danh lợi. Nguyễn Điểm bên người chỉ có một trợ lý, liền cái giống dạng dùng để nghỉ ngơi bảo mẫu xe đều không có, nam nữ chủ hai càng càng đáng giá bọn họ lấy lòng vừa xem hiểu ngay cho nên cứ việc vương bạch nguyên diễn xuất kiêu ngạo cũng không ai ở trước mặt hắn nói ra nói vào người phụ trách thấy người Còn sẽ thực chân chó đối hắn cười cười vương lão sư lúc này thái dương có điểm đại ngài chạy nhanh đi trên xe nghỉ ngơi một chút đi chờ đến bắt đầu quay ta làm người đi kêu ngài vương bạch nguyên dong chống khua chiêng thiết cái lều trại tiểu điều hòa tiểu tủ lạnh đầy đủ mọi thứ còn có chuyên môn người cho hắn quạt tử rất giống một cái đại tiểu thư trận đầu là gặp mưa diễn nguyễn điểm đóng vai hiệp khách cứu ốm yếu nam chủ một người một đao giết sạch rồi sở hữu thích khách nguyễn điểm đều mau bị nước mưa xối không mở ra được mắt cả người ướt đẫm thẳng thắn sống lưng ốm yếu nam chủ bị người bắt cóc khốn thủ ở dưới mái hiên trên cổ trống một phen trường đao nàng đứng ở trong mưa thần sát thong dong mặt vô biểu tình nhìn này đó thích khách đem hắn trả lại cho ta thích khách nói vậy muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không dứt lời đồng thời xuất động đánh nhau đến một nửa Vốn dĩ nên đến phiên Vương Bạch Nguyên nói lời kịch, hắn cũng không phải không bối lời kịch, hắn chính là muốn cố ý nở dê. Đạo diễn chậm chạp đợi không được hắn nói lời kịch, có chút nóng nảy, bị bắt hô tạm. Vương Bạch Nguyên giống như phi thường xin lỗi, thật là ngượng ngùng a, ta quên tử. Đạo diễn còn phải hống vị này tiểu tổ tông, Vương lão sư không cần sốt ruột, từ từ tới. Nguyễn Điểm tiếp nhận trợ lý truyền đạt khăn lông khô, đem chính mình bọc lên, lại xoa xoa trên mặt nước mưa, nàng bản cái diện than mặt, ngồi ở tại chỗ lần thứ hai bắt đầu quay khi vương bạch nguyên bỗng nhiên cởi tràng lại phi thường có lệ xin lỗi tiểu nhân đắc chi sắc mặt sinh động hình tượng cái loại này ta chính là cố ý ngươi có thể như thế nào mà đi khí thế nhìn nguyễn điểm ngược bức hỏa trận này diễn vương bạch nguyên dùng đủ loại lý do nở dê mười lần nguyễn điểm bị vũ xối không biết giận cả người ở bùng nổ bên cạnh vương bạch nguyên còn không biết sao xui xẻo một hai phải diêu vọ dương oai nguyễn lao sư đây là như thế nào lạp thật là vất vả đều do ta liên lụy nguyễn Lão sư Ta tranh thủ lần sau không kéo ngươi chân sau ha. Nguyễn Điểm nắm chặt trong tay đạo cụ đao, lại tất tất ta liền giết ngươi. Vương Bạch Nguyên người này quán sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, bắt đầu quay trận thứ hai diễn khi, còn đối Nguyễn Điểm tiểu trợ lý Di Khí sai sử, ngươi đi cho ta mua ly sở tạ bút, muốn cà phê đá kiểu Mỹ. Tiểu trợ lý nào dám đắc tội hắn, chạy vài dặm đường mới mua được sở tạ bút. Vương Bạch Nguyên thuận tay hướng bên cạnh một ném, ta không cần băng, đi cho ta mua ly nhiệt độ bình thường. Nguyễn Điểm thật sự phật. Trên thế giới này, cư nhiên còn có so tần ngộ càng lệnh người người đáng ghét sao? Nàng đem trợ Lý túm đến chính mình phía sau, lệnh a đối Vương Bạch Nguyên nói, ai uống ngươi liền uống, không uống ngươi liền lan Vương Bạch Nguyên vốn định phát tác, nghề hà trận thứ hai diễn đã bắt đầu rồi, hắn không tình nguyện từ trên ghế nằm đứng dậy, thứ hai tiếng, nghị thẩm tương lai có rất nhiều cơ hội chỉnh chết Nguyễn Điểm, khi mới thuận rất nhiều. Đây là một hồi ngược tâm đánh nhau diễn, nữ chủ bởi vì sư môn bị nam chủ sở dẫn dắt triều đình đại quân tiêu diệt dùng kiếm đem trang ốm yếu thiệt tình cơ nam chủ thọc cái chết khiếp hô bắt đầu quay sau vương bạch nguyên đối thượng nguyễn điểm cặp kia đằng đằng sát khí mắt chân không tự giác mềm mềm thao cái này điên nữ nhân nên sẽ không thật sự muốn thọc chết hắn đi nguyễn điểm dẫn theo kiếm trên cổ tay lược đạo một chút cũng chưa thu hung hăng chiều hắn thọc qua đi trong mắt lóe lệ quang trách chỉ trách ta lúc trước có mắt không chỏng ta vương bạch nguyên đều bị nàng cấp thọc một bức đau đau đau đau a bụng như là bị người trọng quyền xuất kích nguyễn điểm chớp trước mắt ai mặt sau là cái gì từ tới ta đã quên trọng tới một lần đi vương bạch nguyên sắc mặt tái nhợt ôm bụng lần thứ hai nguyễn điểm rút kiếm thọc lại đây lực đạo không thua gì đệ nhất biến vương bạch nguyên đau liền phát giận lực đạo cũng chưa lúc này nguyễn điểm dùng cũng vẫn là quên từ lý do vương bạch nguyên cũng coi như đã nhìn ra bạo nộ một tiếng nguyễn điểm như vậy điểm từ đều không nhớ được ngươi có phải hay không an phân nguyễn điểm xoa xoa trong tay kiếm chính là đột nhiên quên mất ta có thể làm sao bây giờ nha lần thứ ba đệ tử biến chờ tới rồi thứ năm biến thời điểm vương bạch nguyên thật là sợ nàng xông lên tư thế theo bản năng sau này lui một bước hắn bên hông vị trí đều bị nguyễn điểm dùng kiếm chọc đỏ thảo mẹ ngươi đừng thọc đừng thọc vương bạch nguyên ra thịt non mịn đâu chịu nổi loại này tội ô ô ô. hắn mất đi lý trí hầu nôn loạn ngữ lên nguyễn điểm ta muốn giết ngươi chúng ta đồng quy vu tận tính ta nguyền rủa ngươi tương lai trượng phu không yêu ngươi ngươi bà bà không thích ngươi, không có nam nhân coi trọng ngươi, mẹ ngươi mua đồ ăn tất chửi dối, ngươi cả đời đều là cái nghèo bước. trong hỗn loạn, Vương Bạch Nguyên Tú Nguyễn Điểm đầu tóc, Nguyễn Điểm đá hắn vài chân, Nguyễn Điểm 16 sáu tuổi thời điểm, không thiếu bị bắt lẫn nhau xả đầu hoa. nàng sức lực đại, lập tức liền đem Vương Bạch Nguyên ấn ở trên mặt đất, đem hắn để ở mặt đất không thể nhúc nhích. Nguyễn Điểm đầu tóc cũng bị Vương Bạch Nguyên cấp xả rối loạn, rối tung đầu tóc, tưởng đỏ khuôn mặt, lúc trạng vạn hoàng hôn nhẹ dừng ở nàng sườn mặt nàng có chút đắc ý ngươi còn dám không dám khi dễ ta vương bạch nguyên gắt gao tránh thoát không khai nửa khuôn mặt dán mặt đất tiêu trời khóc đất cứu mạng a ai tới thu cái này người đàn bà đánh đá đi ta thật ni mạ là chịu không nổi này nữ quá hung này một trận đánh oanh oanh liệt liệt điện ảnh trong thành mặt khác đang ở đẩy nhanh tốc độ đoàn phim cũng đều nghe nói chuyện này không chỉ có không thể tưởng tượng còn có điểm buồn cười thật đúng là đầu một hồi nghe nói đoàn phim nam nữ diễn viên chính không hợp đến đánh nhau Thiệu Thanh Việt vừa vặn cũng ở điện ảnh trong thành đuổi một bộ điện ảnh, sau lại nghe thấy Nguyễn Điểm tên mới biết được cùng người đánh nhau thế nhưng là nàng. Thiệu Thanh Việt trong ấn tượng, Nguyễn Điểm là cái tính tình không tồi, nghiệp vụ năng lực cũng không tồi, còn thực cái cười tiểu nữ hải. Hắn cau mày, phân phó trợ lý đem chính mình di động lấy lại đây, do dự sau một lúc lâu, cấp Nguyễn Điểm đã phát điều hại trận, ngươi không có hại đi. Nguyễn Điểm không thấy tin tức. Vương Bạch nguyên lại là bị này đốn đánh cấp đánh thành thật, không còn dám vọng động vậy bộ thượng tin tức bay lời trời văn hay tranh đẹp điểm đánh hình ảnh liền xem nguyễn điểm hành hung ông bạch nguyên cười chết ta nguyễn tỷ không hổ là nguyễn tỷ là thật sự không sợ ông bạch nguyên độc duy xé nát nàng a ta bạch bạch nay chương đạt được quá châu á đẹp nhất gương mặt mặt nàng làm sao dám như vậy đạp hư ô ô ô lòng ta ngạnh vương bạch nguyên bộ dáng này thật sự hảo hảo cười nga hắn cư nhiên đánh không lại nguyễn điểm ha ha ha hoác lúc này mới ngày đầu tiên nay kịch còn muốn trụ ba tháng Về sau mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy như vậy xuất sắc tuần sao Vong hữu sư Nguyễn Điểm cùng ông Bạch Nguyên là trong hoàng tộc bị bắt liên hôn xé rách ra mặt vợ chồng. Đừng nói, này nhân thiết còn rất hăng hái. Hơn nữa không thể tưởng tượng ra vòng. Kịch phương cũng không dự đoán được, này hai người một mở màn liền khai đại. Sức đầu mẹ chán tưởng xa giao, sau đó an bài một hồi bữa tiệc, ý đồ tác hợp bọn họ hai người giải hòa, hy vọng về sau ba tháng, bọn họ có thể hảo hảo ở chung có lẽ là bởi vì suối mưa to duyên cớ, nguyễn điểm có chút nghẹn mũi, giọng nói cũng trở nên ách. hạ diễn sau, nàng gọt cái nước cấm tắm, sau đó đỉnh hôn hôn chầm chầm đầu liền đi bữa tiệc. trên bàn cơm một chúng đại lão, nhà làm phim, đạo diễn cùng biên kịch đều ở, đồ ăn mới vừa thượng tể, ghế lô môn bị người từ ngoại đẩy ra, nam nhân lôi cuốn một thân lạnh hơi thở, chậm rãi đi đến. nhà làm phim cỏ đứng lên, cười không khép miệng được, thật không nghĩ tới thẩm tổng hôm nay cũng lại đây. thẩm xá cùng hắn nắm tay sau đó tự tiện ở gần sát nguyễn điểm vị trí ngồi xuống đang ngồi trừ bỏ vương bạch nguyên những người khác đều biết nguyễn điểm cùng thẩm xá quan hệ không khí vi diệu không quá hài hòa nguyễn điểm hênh hênh nước mũi làm được đem thẩm xá người này hoàn toàn làm lơ nàng chính vội vàng cấp thiệu thành việt hồi tin tức tiêm không có có hại vương bạch nguyên bị ta hành hung một đốn cuối cùng thành thật điểm thiệu thành việt buồn cười ta thấy ảnh chụp nguyễn điểm đánh chữ bùm bùm kỳ thật ta ngày thường không phải như thế hoa nàng siêu cấp dịu rằng a thiệu thanh việt hồi thực đáng yêu hùng dũng oai vệ khí dương dương rất là anh dũng nguyễn điểm con mẹ nó mặt nhiệt vương bạch nguyên thấy nàng mặt đỏ hồng nghĩ lầm nàng là bởi vì vị này bỗng nhiên toát ra tới ngồi ở bên người nàng thẩm tổng gây ra hắn âm dương quái khí nói nguyễn lao sư chạy nhanh cho ngươi kính trọng thẩm tổng đảo ly rượu. nguyễn điểm nói sai rồi xem ra vương bạch nguyên ai đánh còn chưa đủ nhiều nàng cảm giác được đến thẩm xá tầm mắt làm nàng không khỏe nguyễn điểm đem thẩm xá trở thành cái người chết Vùi đầu ăn cơm, rượu cục nửa sau, thẩm xá bỗng nhiên rôi tay, cho nàng đệ mấy hộp dược, thuốc trị cảm, rất có hiệu. Mới vừa tiến ghế lô thẩm xá liền nghe thấy nàng ho khan, cũng không có gì tinh thần. Túi đầu, liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, chỉ lo túi đầu dùng di động cùng người khác nói chuyện phiếm. Nguyễn Điểm đẩy trở về, cảm ơn, ta chính mình mua qua. Khách khí, lễ phép lại xa cách. Thẩm xá trong lòng hụt hững, trong lòng nôn nóng chấm thấp. Hắn ninh mi, trên mặt biểu tình hề vải An qua cơm chiều, đạo diễn đề nghị đại gia chụp tấm ảnh chụp chung, phát đến trên mạng đi. Cũng hảo đem Nguyễn Điểm cùng ông Bạch Nguyên bất hòa nghe đồn đánh mất, Thầm sa tự nhiên là sẽ không tham dự. Hắn lẳng lặng chờ đợi Nguyễn Điểm chụp xong ảnh chụp, sau đó đi theo nàng phía sau, bướm bình giống màu trắng bao nylon lần thứ hai đưa qua, An dược mới có thể hảo. Nguyễn Điểm trầm mặc vài giây, nhận lấy đồ vật, nên ngang mà đi. Thầm sa không nhanh không chậm đi theo nàng, quả nhiên Nguyễn Điểm đi ở hành lang chỗ ngoặc chỗ khi thuật tay đem hắn vừa mới đưa qua đi rửa cấp ném. Thẩm Sa đứng ở thùng rác bên, nhấp thẳng khoe môi, thanh lanh ánh mắt dần dần ngắm trầm. Trở lại đoàn phim khách sạn dừng chân, Nguyễn Điểm ăn Dược liền đem chính mình buồn ở trong chăn, ngủ hôn mê. Bàn tiệc chụp ảnh trung bị đạo diễn phát ra, thông thiên trung tâm tư tưởng chính là chúng ta cái này đoàn phim là cái rất hài hòa hưu giải đoàn phim, mỗi người đều phi thường tự ỷ. Chương 47 chương 47. Chương 47. Mấy ngày nay, Nguyễn Điểm phát hiện vương bạch nguyên ở đoàn phim giống như không có như vậy làm bị đánh một đốn lúc sau từ tay không thể để vai không thể kháng đại tiểu thư tiến hóa thành cái người bình thường đối nàng cũng không hề là cái loại này sai xử nô buộc thái độ hai người chụp vai diễn phối hợp khi cũng không có lại phát sinh quá ác ý nở dê sự tình bảo trì trên mặt bình thản ổn định bởi vì đoàn phim trí cảnh ở kinh giao cho nên ngày hôm sau không có nguyễn điểm xuất diễn thời điểm nàng liền sẽ về nhà trụ nguyễn điểm lần trước gặp mưa sau đến cảm mạo không có hảo toàn dần dần bắt đầu sốt cao, nàng thân thể luôn luôn đều hảo, bất quá lần này phát sốt cảm mạo thế tới rào rạt, liền ăn vài thiên dược cũng chưa chuyển biến tốt chuyện. Nguyễn Điềm lúc này mới đi tiểu khu cửa phòng khám đánh điếu thủy, điếu xong hai bình nước thuốc, dựa vào lan can đều phải hôn mẹ qua đi. vẫn là phòng khám bác sĩ hảo tâm đem nàng đánh thức, đã điếu hảo, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. trong khoảng thời gian này muốn ăn kiêng, không cần ăn cay độc đồ ăn, cũng không thể uống rượu. Nguyễn Điềm mang hảo khẩu trang, ngoan ngoãn ứng thanh tốt nàng đầu trầm cùng rót chì dường như mơ mơ màng màng hướng về nhà trên đường đi miễn cưỡng chống cuối cùng một chút tinh thần lên lầu mới từ cửa thang máy ra tới chậm rãi đỡ vách tưởng té xỉu. nguyễn điểm tại ý thức không rõ thời điểm phảng phất nghe thấy được răng rắc từng tiếng cửa phong mở giống như có người đem nàng ôm lên nam nhân trên người lá thông lanh hương chậm rãi chui vào nàng chót mũi nàng cả người vô lực dựa vào vai hắn Tân ngộ đem nàng lười heo bế lên giọng nói phát ra thanh âm hàm chứa vài phần lười biếng chìa khóa đâu trong lòng ngực mềm như bông thiếu nữ cấp không được hắn bất luận cái gì phản ứng suốt cao không lùi, khuôn mặt đều bị thiêu đỏ bừng tân ngộ đảo chưa bao giờ gặp qua nguyễn điểm như thế yếu ớt đáng thương bộ dáng ở trước mặt hắn nàng cũng không yếu thế giống cái phòng bị thiên địch tiểu con nhím dựng thẳng lên trên người sở hữu bén nhọn thứ thời thời khắc khắc đều cảnh giác hắn tùy thời chuẩn bị nào lên tới cắn hắn một ngụm tân ngộ từ nguyễn điểm áo trên túi tìm được rồi nhà nàng chìa khóa vặn ra cửa phòng sau đem nàng ôm đến trên giường thế nàng cởi dạy, ở tìm kiếm hạ sốt giáng khi tân ngộ vô tình thấy đặt ở án thư bên cạnh chỗ giải ước thua kiện thư hỏa ly hôn chứng tân ngộ còn nhớ rõ chuyện này kỳ thật năm đó kia chàng kiện tụng hắn vốn không có tất yếu phái ra toàn bộ luật sư đoàn nhưng hắn nửa điểm may mắn tâm lý đều không muốn cấp nguyễn điểm lưu nói do nói cho nàng giải ước là không có khả năng tân ngộ tùy tay đem thua kiện thư che lại lên đến nỗi ly hôn chứng hắn nhưng thật ra xem đến thực thuật mắt nguyễn điểm lúc này mơ mơ màng màng chuyển tỉnh tầm mắt mông lung, lung. Tân Ngộ thấy nàng tỉnh, ngươi vừa rồi té xỉu. Nguyễn Điểm ngồi dậy, loại này trật vật thời khắc bị Tân Ngộ đụng phải thật đúng là mất mặt. Ta không có việc gì, cảm ơn Tân Tổng. Tân Ngộ vừa nghe lời này, khoe miệng liền cong đi xuống, hắn xưa nay liền sẽ không nói dễ nghe lời nói, nhưng đừng cứ gọi ta Tân Tổng, ta chỗ nào xứng a? Có phải hay không? Nguyễn Điểm thật là không hiểu nam nhân. Này khách khách khí khí tám chữ, chẳng lẽ phạm hắn kỵ sao? nói chuyện như thế nào lại ôm dương quái khí đâu nghĩ đến chính là không nên cho hắn sắc mặt tốt xem tiện hề hề tân ngộ trước khi rời đi lại đánh giá nguyễn điểm giả dạng vô cùng phấn nộn thiếu nữ tâm phòng ngủ ngắn ngủn vài giây nguyễn điểm từ hắn trong ánh mắt nhìn ra ghét bỏ cùng đối nàng thẩm mỹ nghi ngờ bởi vậy nguyễn điểm liền ngủ không được nằm ở trên giường chơi di động trang web tin tức thường thường nhảy ra tới úc khiếp sợ cỡ sách bản đầu đề chu thị kỳ hạ nhiều ra công ty cổ đông thay đổi hư hư thực thực tài sản phân cách trần ai lạc định tặng kèm một chương cổ quyền phân bố đồ chu mẫu đem nàng danh nghĩa sở hữu cổ phần cùng bất động sản đều quá kê cho chu tiểu kiều nàng nguyễn điểm su đều vô loại tình huống này cũng ở nguyễn điểm dự kiến chung chu mẫu không thích nàng cái này phản nghịch lại không nghe lời nữ nhi lần trước nói xong kia phiên lời nói lúc sau mẫu tử tình đại khái cũng liền đến nơi này nguyễn điểm vốn dĩ không có gì cảm giác nhưng nàng đến thừa nhận ở có người tính một chút chu tiểu kiều đại khái phân tới rồi bao nhiêu tiền lúc sau kia một trường xuyến con số vẫn là bỏng dắt nàng hai mắt toàn giang đau chu tiểu kiều trời sinh phú quý mệnh đánh không chết nữ chủ nguyễn điểm một phân cũng chưa đến nàng là dưỡng nữ sao trả lời trên lầu là thân sinh cùng vị này kế thừa tài sản chu tiểu thư vẫn là song bào thai tỉ muội này cha mẹ có thể gửi bài mê hoặc hành vi đại thưởng bất công cũng không thể thiên đến loại trình độ này ba lần này khó được Nguyễn Điểm được đến đại chúng đồng tình phân. Vọng Hữu đều biết đến sự tình, cũng đều truyền khắp hảo môn quý vòng mỗi cái góc. Vẫn luôn đem Chu Tiểu Kiều tôn sùng là nữ thần tân ngạn, cũng cảm thấy quá mức, nhất thời vô pháp nhìn thẳng vào hắn ái mộ nhiều năm nữ thần, đột nhiên cảm thấy nàng giống như cũng không có như vậy thanh thuần. Hắn cảm thấy Nguyễn Điểm mệnh là thật không tốt. Ba tuổi bị lừa bán, quá lang bạc kỳ hồ sinh hoạt, còn thành cái đồ nhà quê thôn nữ. Dưỡng ra cái không làm cho người thích tính tình, kết hôn lại ly hôn bị người ghét bỏ tần ngạn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện hắn ngay sau đó cấp nguyễn điểm đã phát vẽ trạng ta rốt cuộc biết ngươi lần trước vì cái gì một mực thối lui đàn khẳng định là bởi vì tiểu kiều tỉ tỉ cũng ở ngươi không nghĩ thấy nàng đúng không ai thật là thực xin lỗi ngươi trong khoảng thời gian này cùng nàng ở một cái đàn khẳng định rất khó chịu yên tâm ta lập tức giúp ngươi giải quyết nguyễn điểm thu được này mấy cái tin tức sau quyết định về sau đều không mắng tần ngạn là cái rừng bút sau đó giây tiếp theo Nàng bị tần ngạn đá ra đàn liêu. Tần tiểu ngạn, được rồi. Nguyễn Điểm, hắn quả nhiên là cái thuần khiết dừng bút. Thứ hai thời gian làm việc, Giang Ly Ly chạy tới cùng Nguyễn Điểm nói một cái kinh thiên động địa đại tin tức, điểm thể A. Có vài gia công ty chạy tới liên hệ ta, đều phải đào ngươi góp tưởng. Nguyễn Điểm không dám tin, vài gia. Giang Ly Ly uống lên nước miếng, ơn, có công ty lớn còn có tiểu công ty. Nguyễn Điểm nguyên bản có điểm vui mừng khôn siết, nghĩ lại tưởng tượng. Nàng căn bản phó không dạy nổi tiền vi phạm hợp đồng. Vậy ngươi cùng bọn họ nói muốn phó tiền vi phạm hợp đồng không có. Giang ly ly gật đầu, ta nói. Dừng một chút, nàng nói, đối phương nghe thấy cái kia số sau, liền không có bên dưới. Nguyễn điểm A một tiếng, tất cả đều chạy. Giang ly ly do do dự dự, còn thừa một nhà, nói chịu thế ngươi phó tiền vi phạm hợp đồng. Có tiền? Thực sự có tiền A. Nguyễn điểm tức khắc ăn hái, tốt như vậy sự ngươi không có giúp ta cự tuyệt đi. Giang Ly Ly sờ sờ đầu, không biết nên như thế nào cùng nàng nói mới hảo. Ta không đáp ứng, đối phương là hoàn thế giải trí giám đốc nhân sự. Là ta tưởng cái kêu hoàn thế giải trí sao? Thẩm xa danh nghĩa công ty điện ảnh. Giang Ly Ly tiếp tục gật đầu, đúng vậy, ngươi chồng trước muốn đảo ngươi. Nguyễn Điểm nói thẳng, hắn nằm mơ. Từ tần thị đi ăn máng khác đến hoàn thế, có khác nhau sao? Quả thực không hề khác nhau. Giang Ly Ly may mà nói, còn hảo ta không đáp ứng, bằng không ngươi đến giết ta. Nguyễn Điểm nâng lên cằm, nhẹ giọng nói, ta xem thẩm xá chính là tưởng nhục nhạ ta. Nàng nói tiếp, bất quá ta là không có khả năng làm hắn như nguyện. Cùng giang li li hàn huyền không đến 10 phút, Nguyễn Điểm phải chạy đến thu ta cùng bạn cùng phòng nhóm sinh hoạt cuối cùng một kỳ, vừa lúc gặp được đoàn phim một lần nữa trí cảnh, nàng có thể hoàn mỹ lợi dụng cái này không đương thời gian. Nguyễn Điểm phát hiện hôm nay tiết mục tổ người đối nàng phá lệ hảo, mọi chuyện chiếu cố. Nay kỳ thu định rồi cái chủ đề. Yêu cầu toàn viên tham dự chuẩn bị một đốn tan vỡ cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, nói thỏa thích. Sâm Bối chỉ trừ bỏ ở đệ nhị kỳ bởi vì cố tình bắt trước Nguyễn Điểm, bị một bộ phận nhỏ người chú ý đến, lúc sau mấy kỳ vẫn như cũ giống như trong suốt người. Nàng thâm hạ quyết tâm nhất định phải nắm chắc được cuối cùng một lần cơ hội, làm chút có thể làm người xem nhớ kỹ chuyện của nàng. Sâm Bối liệt ra một trường xuyên thực đơn, vĩnh viễn đều khinh thanh tế ngữ nói chuyện, này mặt trên tổng cộng 10 cái đồ ăn, tập đoàn Thẩm Mỹ điểm, có tiền hảo ngụ ý cũng hảo. Nguyễn Điểm nhỏ giọng tất tất, vẫn là ăn lẩu đi, náo nhiệt có bầu không khí. Nửa câu sau là thí lời nói, kỳ thật là thèm. Tần Ngạn nhấc tay phụ họa, ta cũng muốn ăn cái lẩu. Thư Khương cùng tỏ vẻ chính mình không có dị nghị, ta ok. Hứa cảnh dạ dày không tốt, ăn không quen cay, hắn nhìn hai mắt Nguyễn Điểm, gật đầu gật đầu, ta cũng có thể. Sâm bối sắc mặt không tốt lắm, đem nàng viết thực đơn thu hồi tới, miễn cưỡng cười, vậy nấu cái lẩu đi, ta tới lộng các người đi nghỉ ngơi trong chốc lát. nguyễn điểm một chút đều không khách khí, nhẹ nhàng đá một chút tần ngạn cẳng chân bụng, dơ dơ lên cằm, làm hắn rửa rau trang bàn. tần ngạn nổi giận, rửa vào cái gì kêu ta không gọi bọn họ. nguyễn điểm đúng lý hợp tình, bởi vì mặt khác hai người qua xoái, rửa mặt ăn cơm. tần ngạn ha ha hai tiếng, mặt dày vô sỉ đến nhất định trình độ, ta mới là đại xoái so, ta là giới giải trí năm nghìn năm khó được một ngộ mỹ nam ok. nguyễn điểm vươn nàng tiểu nắm tay, ngươi gặp qua kia bức ảnh sao? Tân ngạn cảnh giác sau này lui hai bước, cái gì ảnh chụp? Nguyễn Điểm hiền lành cười cười, kia trương đầu của hắn bị ta ấn ở trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết kêu cứu mạng ảnh chụp. Tân ngạn sắc mặt biến đổi, cắn răng nói chuyện, hành, ta tẩy. Hắn nhưng quá sợ hãi Nguyễn Điểm cái này đầu hổ hoa, một lời không hợp liền chủ y bạo hắn đầu chó. Cứ việc nhà của chúng ta không có, nhưng là chúng ta trời nắng xê vẫn là trước sau như một hảo khái. Loại này lao công lão bà cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào Nga. Liên tính là ta đem ta đóng đinh ở trong quan tài, ta cũng muốn xốc lên quan tài bản hô to một câu, trời nắng SZ giờ. Khái cái gì khái, tần ngạn kia hoảng sợ ánh mắt các ngươi là không thấy sao. Tưởng tượng đến phân đều có người ăn, ta bỗng nhiên cảm thấy trời nắng này đối CP cũng có người có thể khái đi xuống, cũng không phải không thể lý giải. Nguyễn Điểm xấu, tần ngạn làm, over. Hung hung hổ hổ cùng khái chết ta người, tam thất khai. Thưởng thức làn đạn đồng thời, Nguyễn Điểm đã chuẩn bị tốt nấu cái lẩu phải dùng đáy nổi hồng du canh xuân nguyên ương nổi sắc tướng mê người hồng nồi đáy nổi cay rát mùi hương gợi lên thu hiện trường mỗi người muốn ăn lưu đạo đã đói bụng thầm thịt đều âm thầm tính toán chờ lát nữa hắn muốn cọ một ngụm lưu đạo phía trước ở đấy bộ thượng thổi qua lưu phê đem nguyễn điểm trù nghệ thổi trên trời dưới đất tuyệt vô cận hưu quyền đánh mặc lìn nhà an đại sư chân đá hòa bình tiệm cơm tổng bếp người xem nửa tin nửa ngờ cũng tỏ vẻ thỉnh độc lập thổi bức thỉnh không cần kéo giấm mặt khác đầu bếp hiện tại như vậy vừa thấy bất quá như vậy Đáy nồi nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Tần ngạn đói chịu không nổi, hạ vài miếng bí chế thịt bò, sau đó thuận tay cầm nguyễn điểm mới vừa điều phối tốt nước chấm, dính lên nước chấm đưa vào trong miệng. Thịt bò ngon miệng nhai rất ngon, nước chấm chua cay ngon miệng, quả thực ăn ngon đến nổ mạnh. Phong phát sóng trực tiếp người xem cảm thấy diễn tần ngạn diễn có chút qua. Thật sự có ăn ngon như vậy sao cái lẩu không đều một cái vị. Có độc, ta xem đói bụng. Ta cũng, nhìn qua thật sự thơm quá a ta lập tức xoay người xuống giường nấu cái mì gói đỡ thèm làm ăn qua hai lần nguyễn điểm làm đồ ăn người tân ngạn đối nàng trù nghệ tỏ vẻ phi thường vừa lòng sau đó hắn cái miệng không che chắn há mồm liền tới nguyễn điểm ngươi từ nhỏ nhặt rác rưởi lớn lên như thế nào như vậy sẽ nấu cơm đâu nguyễn điểm hít sâu một hơi bị hắn bóc gốc gác còn nỗ lực bình tĩnh nàng mặt vô biểu tình đọc từng chữ nói lãnh tri thức ta đã từng lấy quá thứ mười bảy giới trung hoa tiểu chủ nương kim thưởng tân ngạn a mặt khác người xem chương bốn mươi tám chương bốn mươi tám canh một chương bốn mươi tám tân ngạn không tin hắn cảm thấy nguyễn điểm chính là ở khoác lác đừng khen ngươi hai câu liền tìm không bắc nguyễn điểm thật đúng là lấy quá tiểu trù nương đại tái kim thưởng lúc trước buôn đại tái năm vạn đồng tiền tiền thưởng đi một đường quá quan chẳng tướng cuối cùng bắt lấy kim thưởng kim thưởng cúp còn ở ta trong phòng ngủ đâu tân ngạn chỉ lo xuyến thịt an vui mừng nhìn nàng trong ánh mắt lẳng lặng viết ngươi thổi ngươi tiếp tục thổi mấy chữ sâm bối chỉ ăn canh xuống nổi hơn nữa vì bảo trì hảo dáng người nhiệt lượng cao đồ ăn một khối cũng chưa chạm vào chỉ chọn mấy cây rau xanh lúc sau liền rốt cuộc không nhúc nhích chiếc đũa sâm bối giống như vô tình mở miệng hỏi vừa mới tần ngạn hỏi cũng là ta muốn hỏi nguyễn điểm thủ nghệ của ngươi là với ai học a? nàng không quan tâm nguyễn điểm chủ nghệ là như thế nào tới nàng càng muốn biết đến là tần ngạn nói nguyễn điểm từ nhỏ nhặt rác rưởi là chuyện gì xảy ra giới giải trí không thiếu những cái đó lập hào môn nhân thiết rồi lại lật xe người Nàng hy vọng, Nguyễn Điểm cũng là này trong đó một cái. Nguyễn Điểm biên năng đồ ăn biên hồi, chính mình xem video hạt cân nhắc tới. Nàng ở hạt bẻ. Nguyễn Điểm trù nghệ một nửa là nàng thiên phú, một nửa kia là nàng đã từng ở khách sạn đánh quá công, cấp đầu bếp đương quá tiểu đồ đệ, học điểm ra lông. Làn đạn điên cuồng lan lộn. Trung Hoa tiểu trù nương thật sự không phải Nguyễn Điểm ở nói dẫn sao. Thật sự có trù nghệ đại tái sẽ lấy loại này quá mọi nhà dường như tên sao. Ta kiến thức hạn hẹp. Nguyễn Điểm nhưng cái gì đều có thể thổi, chỉ cần có thể có một chút lấy đến ra tới mới có thể, liền phải dùng sức khoe ra. Xem ra ta cũng có thể tiến giới giải trí, ta tiểu học lấy quá xã khu thơ đọc diễn cảm quan quân. Còn có người thật sự thực nhàn, lên mạng đi bãi đủ Trung Hoa tiểu chủ nương, muốn nhìn một chút rốt cuộc có hay không cái này thi đấu. Đại đa số người đều cảm thấy là Nguyễn Điểm ở chơi ngạnh, hoặc là nàng hư vinh tâm quá thịnh chuyên môn khoác lắc khoe ra. Không nghĩ tới, thật đúng là mẹ nó có như vậy cái thi đấu. Vẫn là cả nước tính chuyên nghiệp cấp bậc thi đấu, các nàng thậm chí phiên tới rồi Nguyễn Điểm tham gia thi đấu thời gian, cùng với thi đấu video cùng ảnh chụp. tra xét một chút, là Nguyễn Điểm xuất đạo năm thứ nhất tham gia thi đấu. Xem ra hồ so thời kỳ Nguyễn Điểm cũng không có nhản dối 2333, đây là cái gì mà huyễn đi hướng. Liên tính là thật sự cũng không có như vậy ghê gớm đi. Có trong nghề nhân sĩ nhảy ra làm sáng tỏ nói, ta mụ mụ là chúng ta trong thị trấn nổi tiếng nhất đầu bếp sư tiếp đãi quá không ít nổi danh nhân sĩ năm ấy cũng đi tham gia cái này thi đấu chỉ lấy cái đồng thưởng không nghĩ tới nguyễn điểm còn rất lợi hại nguyễn điểm đây đều là ở làm công trung tích lũy sinh tồn chi đạo nàng chính là ra mặt dạy đổ khách sạn đầu bếp thật nhiều hồi đem người phiền chịu không nổi mới lên làm đầu bếp tiểu đồ đệ sau lại đầu bếp thấy nàng thiên phú hảo cũng nguyện ý đem chính mình áp đáy hòm tuyệt sống dậy cho nàng trông cậy vào nàng chuyển thừa chính mình y ghế bác, ai biết nguyễn điểm nửa đường liền đi đương minh tinh đâu đầu bếp còn hung hăng mà mắng nàng một đốn. Nguyễn Điểm khi đó cấp ra lý do, quả thực lệnh người vô pháp phản bác. Nàng nói chính là sư phó giới giải trí tới tiền mau. Nguyễn Điểm phía trước còn cùng Giang Lily nói qua vài lần, thật sự ở giới giải trí hôn không đi xuống, liền đi bảy quán năm nhập trăm vạn, vấn đề không lớn. Sầm bối nhấp khẩu nước ấm, nàng nói chuyện tích thủy bất lậu, chợt vừa nghe cũng cảm thụ không đến ác ý, nàng nhíu lại mì, làm ra một bức thực quan tâm bộ dáng tần ngạn nói nhặt rác rưởi lại là sao lại thế này a nguyễn điểm kỳ thật thực không nghĩ đem nàng trước kia sự lấy ra tới nói nàng ăn khối tôm hoạt thực đông cứng nói sang chuyện khác a hảo cây. tần ngạn có chút chột dạ nhưng hắn cũng là vô tình hắn bị nguyễn điểm lạnh lùng xẻo liếc mắt một cái cảm thấy như ngụy khuất hắn chỉ là thuận miệng nhắc tới lại không có cầm đại loa ở nguyễn điểm bên thai tuần hoàn ngươi nhặt rác rưởi nhặt rác rưởi tần ngạn cảm thấy sầm bối lời nói có ẩn ý không có hảo ý lại ngại nàng đen hủi hắn bị sủng có chút ngang ngược Nói chuyện hành sự toàn bằng yêu thích, cũng không xem người khác sắc mặt, hắn lạnh lùng liếc mắt sầm bối, "Sầm lão sư, ngươi nói quá nhiều đà." Sầm bối nheo góc váy, "Ta chỉ là có điểm tò mò, nếu như mạo phạm, ta liền không hỏi." Tân Ngạn buồn bã nói, "Kia nhưng quá mạo phạm." Theo lý thuyết Sầm bối đã lui một bước, Tân Ngạn vốn nên thuận lý thành trương cho nàng cấp dưới bậc thang. Nhưng hắn người này xưa nay có cái gì nói cái gì, cũng không sợ xấu hổ, càng không sợ đem không khí làm đến cứng đờ, dỗi người câm miệng mới bằng lòng bỏ qua. Nguyễn Điểm đã sớm thói quen tần ngạn loại này tính tình. Trước kia nàng cùng tần ngạn xảo cũng hung. Bất quá tần ngạn vinh viễn đều, mắng bất quá nàng. Há mồm ngậm miệng, Nguyễn Điểm ta thao, mẹ ngươi. Nguyễn Điểm cũng không cam lòng yếu thế, kia chính là ngươi tương lai mẹ vợ, ngươi mộng tưởng nhưng quá vĩ đại. Tần ngạn khí muốn xông lên giết nàng, Nguyễn Điểm một chân đá văng hắn, trốn mất. Nguyễn Điểm mới là duy nhất miệng pháo vương giả. Quyền Anh cao thủ. Trên bàn cơm không khí xấu hổ lại cứng đờ. Lưu Đạo vào lúc này tự mình đánh bảng. Cười tủng tìm nói, kế tiếp các người muốn hoàn thành bổn kỳ cuối cùng một cái trò chơi. Bốn người xuất chiến, hai hai phân tổ, thắng người có thể tiếp tục ăn, người thua sẽ mất đi ngày mai cơm sáng. Tần ngạn tay mắt lanh lẹ tốn quá nguyễn điểm cánh tay, ta cùng nguyễn điểm một tổ. Từ khương cùng yên lặng hướng hứa cảnh vị trí xây dịch, ta đây cùng hứa lao sư một tổ. sâm bối phản phất thành bị cô lập người kia. Trò chơi nhưng thật ra không khó, cùng loại người họa ta đoán. Một người miêu tả, một người khác đoán từ ngữ mâu chốt Hứa cảnh này một tổ dẫn đầu lên ứng chiến, một vòng 10 cái tử, tổng cộng 5 phút thời gian. Hai người bọn họ tuy rằng không nói như thế nào nói chuyện, cũng không quá thủ, nhưng ăn ý lại cũng không tệ lắm, ngắn ngủn vài phút thời gian, đoan chúng chín. Đến phiên Nguyễn Điểm này tổ khi, Tân Ngạn tin tưởng tràn đầy, trà sắt tay, ta tới miêu tả, ngươi tới đoán. Nguyễn Điểm thở dài, hành đi. Tân Ngạn thấy cái thứ nhất từ là giữa. Cái này từ, cùng hắn ca dưỡng ở nhà cũ trong huyện cầu cùng tên. Hắn so cái ố okay kê thủ thế, có 10 thành năm chắc. Hắn nhìn Nguyễn Điểm nói, "Ta ca dưỡng khẩu." Nguyễn Điểm búng tay một cái, không cần nghĩ ngợi nói, "Này không phải ngươi sao? Tân Ngạn, ngươi đi tìm chết đi." Hứa Cảnh túi đầu nhếch môi, toát ra vài phần ý cười. Lan Đạn nhanh chóng bị ha ha ha ha ha sở vây quanh. Tân Ngạn thay đổi cái thường quy ý nghĩ, cơ chân múa tay cùng nàng hình dung, thấy nàng thật sự đoán không ra tới, mới không tình nguyện quá. "Này một phạt." Nguyễn Điểm cùng hắn không hề an ý đang nói. Một cái tử cũng chưa đoán trúng. Tân ngạn cùng Nguyễn Điểm thua thi đấu, tân ngạn còn có mặt mũi quái nàng, ngươi như thế nào như vậy buồn. Nguyễn Điểm khinh thường ha hả hai tiếng, là ngươi chẳng biết xấu hổ điên cuồng cầu ta và ngươi một tổ, ngươi có cái gì tư cách trách ta. Gác thân cận trong tiết mục, ta đầu một cái diệt ngươi đèn. Mặc kệ nói như thế nào, hai người mất đi tiếp tục ăn lẩu cơ hội, còn có bọn họ ngày mai bữa sáng. Cờ tờ ép xem bọn họ hai cái cái nhau đều xem mùi ngon. Tiểu phu thê cãi nhau còn như thế nào ngọc nha, ta nha đều phải dập rớt. Ta đã ba ngày không có ngủ hảo giấc, gần nhất mỗi ngày bổ hai người bọn họ vật liêu, hoan hỉ hoan ra gì đó quá ngọt toa. Nguyễn điểm hảo đáng yêu ác chúng ta ngọt ngào chính là đoàn sủng, bị cô lập sầm bối, cùng cái này tiết mục không hợp nhau. Sầm bối là trái cây video năm trước Tần Chiêu người chủ trì, ngắn ngủn một năm, liền chủ trì các đại tuyệt tối, còn thượng vài cái bổn đài tổng nghệ, nhìn ra là bị bên trong lực phủng tay cái, nề hà chính là hỏng không được đức không xứng vị át gặp tương thai buổi chiếu phim tối kết thúc công việc bởi vì hứa cảnh ăn quá nhiều cay bệnh bao tử phát tắc lên hắn sát mặt tái nhợt che lại dạ dày một cái tay khác chống mặt bàn nguyễn điểm thấy thế trầm mặc thật lâu sau sau đó đem chính mình trong bao tùy thân mang dạ dày dược đưa cho hắn không thể ăn cay ngươi có thể nói ra không ai sẽ cưỡng bách ngươi hứa cảnh rũ mắt nhìn trong tay dược tâm tình phức tạp đối nàng nói cảm ơn một màn này bị trà trộn vào tiết mục tổ trạm tỷ lục xuân dưới Hiện trường gửi đi vô tu video, này nửa năm vẫn luôn đuổi theo Nguyễn Điểm nhục mạ bộ phận hứa cảnh phấn, một sửa ngày xưa thái độ, sôi nổi tỏ vẻ cảm tạng. Tổng nghệ thu quan thu mấy ngày nay, hoàn thế giải trí giám đốc nhân sự trực tiếp gọi điện thoại tìm tới Nguyễn Điểm, tung ra các loại mê người điều kiện muốn đem nàng đào đi. Ở Nguyễn Điểm Minh xác tỏ vẻ sẽ không nhảy lúc sau, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lấy tiền cùng các loại tài nguyên thu mua nàng. Nguyễn Tiểu Thư chúng ta có thể vì ngươi cung cấp càng chất lượng tốt điện ảnh tài nguyên cùng đại ngôn tài nguyên vì ngươi chuẩn bị chuyên nghiệp đoàn đội tuyệt đối sẽ so ngươi hiện tại phát triển muốn hảo nguyễn điểm tâm động không đến một giây đồng hồ lại cự tuyệt Hoàn thế thọc gậy bánh xe đảo không tính nhận nấp tiểu đạo tin tức bay lời trời bánh đô nất nhóm biết sau không ngừng buồn nôn các nàng đối thẩm xá hận ý đều vượt qua chính chủ người đối diện người đối diện có thể hồng thẩm xá cần thiết lăn thẩm nguyễn vợ chồng phèn thập phần kiên định chờ mong thẩm xá truy thê đồng thời lại trộm ở tiểu trong đàn tất tất, chờ bọn họ phục hôn này, chính là các nàng Dương Mi thổ khí là lúc. Tân Ngộ cũng đã sớm thu được tin tức, hắn không nóng nảy. Ý gì hắn đối Nguyễn Điểm hiểu biết, nàng căn bản liền sẽ không đồng ý. Tân Ngộ căm ghét Nguyễn Điểm bướng bỉnh, nhưng hiện tại lại vô cùng may mắn nàng là cái bướng bỉnh người. Tân Ngộ khi đó hận cực kỳ Nguyễn Điểm mãn tâm mãn nhãn chỉ có thẩm xá, chỉ ái thẩm xá. Hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ quá, đè nặng cổ tay của nàng buông lời hung ác nói nàng không xứng với thẩm xá thậm chí nói qua muốn bóp chết nàng. Lúc ấy Nguyễn Điểm chỉ là mặt vô biểu tình nói với hắn: ngươi bóp chết ta, ta còn là thích hắn. Thứ sáu buổi tối, Tân Ngộ cùng Thẩm Xá ở một cái cục thượng biết mặt. Thẩm Xá hướng hắn nâng nâng cằm, lười biếng nói: đi ra ngoài nói chuyện. Mở nhạc hành lang dài cuối, Tân Ngộ thấy Thẩm Xá rửa ven tường, Điểm điếu thuốc, hắn bóp giả dối mặt nạ, tầm mắt thanh lanh lương bạc, không có gì cảm tình. Hắn hỏi: ngươi đã sớm thích nàng đi? Nữ khí xuống nguội, có vài phần giận chó đánh mèo. Tần Nộ không có phủ nhận, đúng vậy hắn tiếp theo lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi đây là không vui sao? Thẩm Sá, lượng nàng đã nhiều năm người cũng không phải là ta, cũng không phải ta buộc ngươi cùng nàng ly hôn. Câu nói kia nói như thế nào tới, gieo gió gặt bão. Thẩm Sá chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lạnh băng. Ngươi nhưng thật ra đánh một tay hảo bản tính. Cẩn thận ngấm lại, Tần Nộ cũng công không thể không. Làm nàng ra hết xấu, cũng làm Thẩm Sá đối Nguyễn Điểm chán ghét. Một năm so một năm càng nhiều. Thẩm Sá tính tình cũng không tốt. Hắn xưa nay sẽ trước mặt ngoại nhân trang, nhưng ở tần ngộ trước mặt liền không cái này tất yếu. Hắn mai một tàn thuốc, đạm cười vừa nói, Nguyễn Điểm thích đệ tử tốt loại hình ánh mặt trời đại Nam Hải. Nguyễn Điểm thích cao trung ngụy trang thực tốt hắn. Thích cái kia hàng năm nghiêm trang ăn mặc giáo phục không muộn đến không mắng chửi người, phẩm học kiêm ưu học sinh xuất sắc thẩm xá. Hắn lại vô vô tần ngộ vai, nàng hơn ta, nhưng là đối với ngươi, không có từng yêu, cũng không có hận quá, tần ngộ, ngươi cái gì đều không phải. Thẩm xá cũng là một cái đủ tư cách đao phủ, giết người liền chu tâm. Tần ngộ âm hắn một phen, hắn cũng đoạn không có khả năng làm tần ngộ hảo quá. Trở lại ghế lô sau, hai người không có dư thừa giao lưu. Khi chàng cũng là rõ ràng không hợp. Có minh bạch lý lẽ trộm đạo nói cho không hiểu rõ người, tần tổng hiện tại bạn gái là thẩm tổng vợ trước. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đều nói bằng hữu thế không thể khinh, cũng khó trách thẩm đại thiếu gia muốn cùng tần gia vị này trở mặt. Diệu cục trong Yến Hội tiểu đạo tin tức luôn là truyền mau chút, chưa tới ngày hôm sau, về Nguyễn Điểm là Tần Ngộ danh chính luôn thuận bạn gái tin tức liền truyền ồn ào huyên náo, càng quá mức chính là đều có người biên gia Nguyễn Điểm cùng Tần Ngộ hôn kỳ. Nguyễn Điểm từ Giang li trong miệng nghe thấy này lời đột khi, đầy đầu dấu chấm hỏi, thả cảm thấy thập phần buồn cười. Nếu nói nàng cùng Thẩm Xá phục hôn tỷ lệ là một phần trăm, như vậy nàng cùng Tần Ngộ kết hôn tỷ lệ chính là không chấm một phần trăm, tương đương không có khả năng. Huống hồ kia giúp cậu nam nhân cầu mà không được nữ nhân rõ ràng là ngược đại eo tế nữ chủ chu tiểu kiều không chờ nguyễn điểm tự mình bác bỏ tin đồn tân ngạn liền thế nàng mang ẩy bổ thượng tin nóng giữa chủ biên giả không tồn tại tân ngạn giúp nàng bác bỏ tin đồn sau còn đắc ý tìm được nàng tranh công huệ chặt tích tích không ngừng không cần cảm tạ nhóm người này dùng đầu góc ngắm lại cũng biết nhà của chúng ta không có khả năng tiếp thu ngươi một cái nhị hôn a tân ngạn cự tuyệt nguyễn điểm đương nàng tẩu tử hắn sẽ bị đánh chết nguyễn điểm người ác không nói nhiều Trở về tam câu nói. Ngươi đi tìm chết. Chạy nhanh đi tìm chết. Mang lên ngươi ca cùng thẩm xá mã bất đình để cho ta đi. Chương 49 chương 49, canh 2. Chương 49. Ta cùng bạn cùng phòng nhóm sinh hoạt lấy cả nước vong giả tình đệ nhất, phát sóng trực tiếp chú ý độ đệ nhất hảo thành tích viên mãn thu quan. Lưu đạo dựa vào tiết mục này ở thủy quả đài dương mi thổ khí một phen, cùng lãnh đạo nói chuyện đều càng có tự tin thẳng thắn eo đâu hắn mấy năm nay vẫn luôn bị quan lấy tổng nghệ hoạt thiết lưu đài nội dạ tìm độc dược các danh kinh này một trận chiến hoàn toàn thoát khỏi đã từng xỉ nhục keo kiệt ba ba lưu đạo ở trong đàn đã phát bao lì xì ngầm còn cấp nguyễn điểm tắc cái lớn hơn nữa bao lì xì lưu đạo thuận tiện cấp nguyễn điểm đã phát một đại đoạn giọng nói ngọt ta đại cảm thấy ta lần này biểu hiện thực hảo quyết định làm ta đảm nhiệm cuối năm buổi biểu diễn tất niên tổng đạo diễn ta trước cùng ngươi định cái đương kỳ vượt năm thỉnh ngươi tới biểu diễn cái sướng nhảy tiết mục hoa nga Nguyễn Điểm nghe thấy sướng nhảy đôi mắt đều phát ra quang, nàng đầy cõi lòng khát khao hỏi, kia Lưu đạo có thể hay không cho ta an bài mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp đệ đệ bạn nhảy a? Lưu đạo bàn tay vung lên, không nói hai lời, "An bài, ngươi muốn mấy cái?" "Hai cái không đủ liền mười cái." Nguyễn Điểm mặt dày vô sỉ, mười cái liền tốt nhất." Vượt năm khách quý biểu diễn sự, cứ như vậy miệng định rồi xuống dưới. Lưu đạo kỳ thật có tư tâm, hắn thậm chí tưởng đem Nguyễn Điểm tiết mục đặt ở áp trụ, hắn hiện tại chính là bất công Nguyễn Điểm ly vượt năm còn có non nửa năm lưu đạo cảm thấy hắn đến phòng nửa chú đáo trước tiên tìm được đài lãnh đạo nói mời nguyễn điểm sự lãnh đạo thầm nghĩ như vậy điểm đánh dăm chính ngươi quyết định không phải hảo lưu đạo lúc này mới thổ lộ chân thật ý tưởng ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy làm nguyễn điểm áp trục tương đối thích hợp đài lãnh đạo dùng cái loại này ngươi điên rồi ánh mắt nhìn hắn ngươi có việc sao ngươi không nghĩ đương cái này tổng đạo diễn có rất nhiều người đem ngươi trên đỉnh tới lưu đạo nói nguyễn điểm trời sinh hương mệnh Người xem nàng kịch cùng tiết mục, ở chúng ta đài đều thực hỏa, người xem cũng đều thực thích nàng, đến lúc đó lại cho nàng xưng cái đỉnh lưu tiểu sinh hợp tác xứng nghệ, giả tình nhất định nghiền áp hữu đài. Đài lãnh đạo thật đúng là có ở nghiêm túc tự hỏi, nghĩ nghĩ sau nói, đến lúc đó rồi nói sau. Lưu đạo trong lòng có đế, thần thanh khí sảng từ trong văn phòng đi ra ngoài. Tổng nghệ sau khi kết thúc, Nguyễn điểm vẫn như cũ bận rộn, cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở đoàn phim. Vương Bạch Nguyên vẫn là kia phó không tư tiến thủ tới hôn nhật tử bộ dáng, chờ diễn thời điểm, Vương Bạch Nguyên còn sẽ cùng Nguyễn Điểm tâm sự. Nghe nói ngươi là nông thôn lớn lên, bé nhọn, không có lễ phép hơn nữa mang theo nhằm vào vấn đề, làm Nguyễn Điểm cảm giác thực không thoải mái. Nàng uống lên nước miếng, lãnh khốc vô tình, quan ngươi đánh dám. Vương Bạch Nguyên cũng không giận, run run chân, hắn khi còn nhỏ cũng là ở nông thôn lớn lên, đánh cỏ heo hái trà diệp, nhật tử quá đến đáng thương vô cùng, cho nên ở hắn vào thành hôn suốt đầu sau liền thề muốn quá thượng nhân thượng nhân sinh hoạt tổng tài cái gì bộ tịch hắn liền cái gì diễn xuất nhân sinh phải tận hưởng lạc thú trước mắt bên thai thanh tịnh nguyễn điểm tiếp tục xem kịch bản củng cố lời kịch nguyễn điểm ở chính thức bắt đầu quay khi rất ít nd vì đoàn phim tiết kiệm được không ít sự mỗi ngày cơ hồ cũng liền tam chẳng diễn cùng thượng bộ tiên duyên so sánh với cường độ không tính quá lớn ngẫu nhiên nàng ở tổ còn có thể có một ngày kỳ nghỉ nếu nam chủ không phải bông bạch nguyên chuyện này nhi tinh nguyễn điểm cảm thấy nàng đoàn phim sinh hoạt sẽ càng vui sướng đoàn phim bên này gió êm sóng lặng mà giang Lily cũng liên tiếp truyền đến tin tức tốt nguyễn điểm ở điện ảnh biểu hiện xuất sắc cho nàng mang đến từ chức với không tới tài nguyên có mấy nhà hàng xa xỉ công ty con kỳ hạ mị trang sản phẩm tìm tới môn tới nói chuyện hợp tác đại nôn phí dụng tuy rằng không cao nhưng đây cũng là cái soát mặt cơ hội tốt nguyễn điểm chọn chọn lựa lựa cuối cùng định rồi một cái nhị tuyến thẻ bài đại ngôn phí tương đối hợp lý cũng không có cứng nhắc giải khóa yêu cầu Đãi nộ cũng thực hảo. Giang Li Li có chút bực bình yên, khi nào chúng ta ngọt ngào mới có thể nhận được cao xa đại ngôn hoa. Nguyễn Điểm trong lòng hiểu rõ, chờ ta càng hồng. Giang Li Li an ủi chính mình nói, ta cảm thấy nghỉ đông bá tiên duyên sẽ đại bạo. Này vẫn là Nguyễn Điểm đệ nhất bộ đảm nhiệm nữ chủ phim truyền hình đâu. Giang Li Li quá tưởng Nguyễn Điểm có thể nhất chiến thành danh, trực tiếp đại bạo bước lên tiểu hoa hàng ngũ, mà không phải vẫn luôn ở đại bạo đội ngũ chung. Hồng cung không hồng ở cái này trong vòng chính là hoàn toàn bất đồng hai loại lãi ngộ